Phía trước nói qua, tiêu phỉ bọn họ thôn kinh tế điều kiện tính thực không tồi, này chủ yếu là bởi vì trong thôn mấy năm nay vẫn luôn lấy loại lều lớn giao dưa là chủ, chủ yếu cung ứng huyện thành cùng nội thành. Không nhiều ít trung gian phân đoạn, bởi vậy thu vào pha phong. Nguyên bản ăn tiết một đoạn này thời gian, là một năm trung tiêu thụ nhất tràn đầy thời điểm, doanh số đại, giá cả cao. Nhưng năm nay, gần nhất giao thông gián đoạn, giao dưa vẫn không ra đi. thứ hai Liên tiếp kinh hoách, đại gia nhất thời cũng không rảnh lo. Không rảnh lo không phải nói các thôn dân không phát hiện vấn đề, mà là đem phát hiện vấn đề tạm thời đặt ở một bên. Mà hiện tại, tương đối yên ổn xuống dưới, đối về sau nhật tử không hề hoàn toàn không đến sau, sinh kê vấn đề liền lại bị bai ở đệ nhất vị. Đầu tiên chính là, này đó sinh trưởng trạng thái cùng trước kia bất đồng hoa màu. Vấn đề lớn nhất, là rau xanh cải trắng này một loại, đều bắt đầu chịu đồ ăn Nếu là chỉ tới này một bước, đến là chuyện tốt, tiết âm lịch đồ ăn rêu, bởi vì càng tiền càng nộn, giá cả so nguyên bản rau xanh cải trắng cao nhiều. Liên tính hiện tại vô pháp vận đi ra ngoài bán, kia chính mình ăn cũng là tốt. Đáng tiếc, rút ra đồ ăn rêu thon dài thon dài, chỉ có da không có thịt, mắt thấy nếu muốn nở hoa cái nút bộ dáng Tiêu phỉ da ở trong thôn cũng là có mà. Bất quá ngày thường kiều da vợ chồng cùng đinh da vợ chồng đều có công tác. Hơn nữa không được trong thôn, cũng không có bao nhiêu thời gian tới xử lý thổ địa, mà lều lớn rau dưa yêu cầu đại lượng tinh lực đi chiếu cố. Cho nên kiểu ra trong đất, loại đều là chút ứng quý tương đối hảo hầu hạ rau dưa, dù sao cũng không trông cậy vào chúng nó kiếm tiền, chính là chính mình ra ăn cái mới mẻ cùng yên tâm. Liên tính năm trước mau cuối năm thời điểm tiểu phỉ đã trở lại, cũng chưa nói muốn ở trong thôn phát triển lều lớn gieo trồng, rõ ràng là sẽ không bị đồng ý, bởi vậy. Nhà bọn họ trong đất, tự nhiên là loại không ít rau xanh cải trắng. Đối với trong đất chịu đồ ăn tiểu ra ba người chỉ biết, chúng nó không thể ăn. Bất quá trong nhà không thiếu rau dưa, không thể ăn liền không thể ăn đi, tiểu phỉ cũng không như thế nào để ở trong lòng. Thằng đến trong thôn thông chi nàng cùng đi mở họp thảo luận vấn đề này, nàng mới biết được, này cư nhiên là như vậy nghiêm trọng vấn đề. Bất quá, minh mạnh cái đại khái sau, tiểu phỉ cũng thừa nhận. Này vấn đề xác thật rất nghiêm trọng. Trước thời gian nở hoa cái nút, kia đầu tiên này đồ ăn chất dinh dưỡng khẳng định không tồn đủ. Hơn nữa lấy trước mắt tới xem, chúng nó trường quá nhanh, đối độ phi yêu cầu khẳng định sẽ càng cao. Trước mắt tình huống, có hai lựa chọn, một là đem này đó đồ ăn trực tiếp rút, lạn trong đất đương phân bón, nhị là thêm vào độ phì lấy khiến cho chúng nó có thể thuận lợi nở hoa cái nút. Nếu là năm rồi, này đối người trong thôn căn bản không phải vấn đề không thể bán không thể ăn, còn lưu tại trong đất làm cái gì. Lúc ấy, mua mấy bao rau dưa hạt giống, đã phương tiện lại tiện nghi, chính mình thu loại căn bản không có lời, càng đừng nói muốn cố ý thêm vào phân bón. Nhưng hiện tại loại tình huống này, còn có thể hay không mua được đồ ăn loại, đại gia một chút không đế. Liên tính có thể mua được, giá cả sẽ thế nào, cũng rất khó nói. Nhưng thêm vào độ phì, đồng dạng gặp phải vấn đề. Nay phân bón. Đương nhiên là phân hóa học, kia đồng dạng là không xác định về sau có thể hay không mua được hoặc là sẽ lấy cái gì giá cả mới có thể mua được. Cái gì, tiêu phỉ nha đầu người nói nông ra phỉ. Kia đủ cái gì A Hơn nữa, liền tính thêm vào độ phỉ, có thể hay không thuận lợi kết ra hạt giống tới, lại là cái không biết bao nhiêu. Khắc không nói, ông mặt con bướm trở thụ phân sâu, ai biết có thể hay không trước tiên xuất hiện. Liên tính hiện tại độ ấm so năm rồi lúc này là muốn cao chút, nhưng lúc sau sẽ thế nào, có thể hay không làm ông mật linh tinh cũng trước tiên ra tới hoạt động, ai cũng không dám bảo đảm. Cho dù biết này vấn đề nghiêm trọng, tiêu phỉ vẫn là không như thế nào để bụng Này đó chuyên nghiệp dân trồng rau đều giải quyết không được vấn đề, nàng một cái không thực tế loại quá đồ ăn, càng không lên tiếng quyền. Hơn nữa dù sao nàng còn có thể loại cải trắng nhiều nhất chính là về sau muốn trồng ăn. bất quá. Tiêu Phỉ nhớ tới, nhà mình trong đất củ cải đã rống ruột lợi hại, cũng là muốn nở hoa cái nút bộ dáng, này vạn nhất về sau muốn rốt cuộc ăn không đến, tưởng tượng đến về sau rốt cuộc ăn không đến củ cải hầm xương sườn hầm thịt bò nạm hầm thịt dê, tuy rằng xương sườn thịt bò nạm thịt dê còn không biết ở nơi nào, thậm chí liền củ cải làm cũng chưa đến ăn. Vấn đề này, nhưng nhất định đến giải quyết a, các hung thần, các ngươi chính là loại cả đời đồ ăn, thời khắc nấu chốt cũng không thể rất dây dít. Đáng tiếc, thảo luận tới thảo luận đi, cuối cùng, càng nhiều người có khuynh hướng rút đương phân bón, rốt cuộc, này rau xanh cải trắng, đều là không thể lấp đầy bụng, vạn nhất về sau thật sự mua không được hạng giống, cũng bất quá chính là thiếu vài loại đồ ăn mà thôi. Đương nhiên, tưởng lưu loại, có thể thiếu lưu một chút, như vậy vạn nhất không thành, tổn thất cũng không lớn, nếu là thành, về sau không chuẩn có thể bán cái giá tốt. Tiêu phỉ cũng biết như vậy mới là tốt nhất. Lại luyến tiếp, cũng chỉ có thể lưu một tiểu khối điện, đến nỗi nhà nàng củ cải có thể hay không lưu thành loại, chỉ có thể xem thiên ý không có biện pháp, nàng lúc ấy không có thể nghĩ đến mua đại lượng phân hóa học lý do, chủ yếu cũng là đối cái này không thế nào để bụng, cho nên trong nhà số lượng dự trữ hữu hạn không thể rộng mở dùng. Tiêu phỉ nhớ tới chính mình trước kia còn ghét bỏ phân hóa học trồng ra đồ ăn, tổng cho rằng thiếu gọi món ăn nên có hương vị, hiện tại thật đúng là... Mất đi mới biết được chân quý. Sau lại, tiều phỉ còn đã biết, bị các thôn dân từ bỏ, còn có bọn họ nguyên bản loại ở lều lớn rau cần rau chân vịt chờ các loại nhìn qua muốn trước tiên nở hoa rau dưa. Thư thượng nói rau chân vịt là phong môi hoa, không cần nong mật. Đinh miểu như thế nói. Người xác định. Tiều phỉ hỏi. Thật là thư đến dùng khi phương Hà thiếu, máy tính, internet, các người mau trở lại. Đại khái đi, không biết. Hào đi. Tuy rằng nhà bọn họ không có liều lớn, rau chân vịt vẫn là loại điểm, vậy cũng chừa chút, dù sao ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chứ bỏ này đó lớn lên không bình thường, còn có một ít, tỉ như cây đậu cô ve cây đậu đúa, chúng nó vấn đề là, lớn lên thật tốt quá. Quả thực là cành lá tốt tươi sinh cơ dạt dào kết quả đậu cũng đặc biệt nhiều. Này đó đậu loại cùng cải trắng bất đồng, chúng nó trái cây già rồi, kia miễn cưỡng cũng là có thể lấp đầy bụng. Ở toàn bộ thôn rất nhiều năm nhu nhược lương thực dưới tình huống, đây là trước mắt bọn họ có khả năng thu hoạch nhất có thể làm lương thực chủng loại. Cho nên trước mắt, trong thôn đại đa số người, rất lớn một bộ phận tinh lực, đặt ở như thế nào lưu lại càng nhiều quả đầu thượng Cái này, liền cùng tiểu phỉ không quan hệ, nhà nàng không loại. Bất quá, một cái khác vấn đề, lại là tiểu phỉ cũng cần thiết đối mặt. Đó chính là, không ra tới mà, nên loại cái gì? Hiện tại loại này thời điểm, cái gì nhất bảo hiểm? Trong đất loại lương thực nhất bảo hiểm? Không hề nghi ngờ, mọi người đều là tính toán sửa loại lương thực. Chính là, lúc này, có thể loại cái gì đâu. Tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn loại rau dưa, nhưng trong thôn trước kia cũng này đây gieo trồng tiểu mạch lúa nước là chủ, như thế nào loại lại nên khi nào loại đều là biết đến, đương nhiên đến trừ bỏ kiểu phỉ như vậy. Nhưng hiện tại khí hậu, ai cũng không trải qua quá. Ai cũng không kinh nghiệm A Muốn ăn năm, như thế nào cũng được đến tháng tư phần lúa nước mới bắt đầu rông rống. Hiện tại mới 2 tháng phân, hết thể còn sớm. Nhưng đều hai cái mặt trời, không cần tưởng cũng biết, chiếu sáng so năm rồi hảo, độ ấm cũng sẽ so năm rồi cao, có nên hay không trước tiên. Có thể hay không trước tiên. Sớm ngày gieo giống mới có thể sớm ngày thu hoạch, loại này thời điểm, còn có cái gì, so trong nhà đồi hạt kê. Càng làm cho người yên tâm đâu Bất quá, liền tính đại gia tưởng lập tức loại thượng Cũng là không có khả năng Đầu tiên, trong thôn đã không có ruộng nước Tưởng loại lúa nước Chỉ có thể một lần nữa đào mương máng Bất quá cái này công trình không tính đại Muốn đào, cũng chính là đồng ruộng một ít tiểu nhân mương máng Những cái đó đại vẫn là vẫn luôn bị giữ lại Gieo trồng rau dưa Yêu cầu thủy lượng cũng không ít Vấn đề lớn nhất là Không có lúa loại Đừng nói bọn họ thôn không có, phu cận thôn, chỉ sợ đều sẽ không có. Bọn họ thôn rất nhiều năm không gieo trồng, đương nhiên không cần lại nói. Khác thôn, cho dù có gieo trồng lúa nước, kia cũng loại chính là cao sản tạp giao lúa, có lẽ có chủng loại bất đồng, lại có một cái cộng đồng đặc điểm, không lưu loại. Hạt giống đều là mỗi năm từ hạt giống công ty mua. Đây cũng là không có biện pháp, tạp giao lúa liền tính chính mình để lại loại, sản lượng lập tức liền ngã. Tình hạ về điểm này hạt giống tiền, hoàn toàn không thể lên bù. Cho nên các thôn dân, trước mắt một bên ở sửa sang lại đồng ruộng, trọng khai mương máng, một bên, ở tha thiết chờ đợi, chính phủ cùng quân đội người đã đến. Chờ đợi bọn họ mang đến lúa loại. Đến nỗi bọn họ có thể hay không cũng vô dụng lúa loại. Loại này vấn đề, đương nhiên là chính phủ giải quyết, bọn họ tổng không thể mặc kệ đại ra đi. So với gửi hy vọng với gieo chồng còn không biết có phổ không có yên lòng lúa nước, tiêu phỉ là tính toán loại khoai tây. Đã rất có thể từ đây chỉ có thể trộm ăn cải trắng này khoai tây, như thế nào cũng đến ăn đến quang minh chính đại. Về khoai tây gieo trồng tiêu phỉ là cha quá tư liệu đã làm bút ký. Nguyên bản hiện tại đúng là nên gieo trồng lúc, nàng thậm chí đã bắt đầu thúc mầm. Ở hai cái đệ đệ dưới sự trợ giúp, ở trong sân đảo cái hố. Đem cắt xong rồi khoai tây khối trôn đi vào, lại trải lên hạt cát. Ở cách vách chu ra đại ca dưới sự trợ rút, đắp cái giản dị lều hình vòm, che lại lá mỏng, liền chờ nảy mầm. Bất quá, ở đã biết các thôn dân lo lắng sau, tiểu phỉ cũng lo lắng thượng, nàng có thể hay không đã loại trợm. Lúc trước tra tư liệu thời điểm, nàng đối với độ ấm một cao, khoai tây liền đỉnh chỉ sinh trưởng chính là ấn tượng khắc sâu. Thúc mầm rốt cuộc lượng công việc không lớn. Muốn gieo trồng đến đồng ruộng, xới đất, bón phân, gieo giống, này công tắc cường độ, tiểu phỉ không cảm thấy chính mình có biện pháp thu phục Vì thế, cuối cùng, hiệu quả như nhau, tiểu phỉ cũng bắt đầu tha thiết trở mong, chính phủ cùng quân đội đã đến. Sau đó đem bọn họ cùng huyện thành chi gian lộ cấp đà thông, làm nàng có thể cùng huyện thành cha mẹ nhóm liên hệ thượng. Tiểu phỉ không thể không thừa nhận, cho dù nói cho chính mình lại nhiều lần, ngươi nên độc lập. Ngươi có thể độc lập, ngươi không cần dựa vào bọn họ, cuối cùng, nàng vẫn là, yêu cầu bọn họ. Bởi vì hiện thực, nàng năng lực không đủ. Bởi vì cảm tình, nàng không chế không được, tưởng dựa vào bọn họ. Tuy rằng đã không có buổi tối, đại gia vẫn là tuần hoàn nguyên lai sinh hoạt quy luật. Tỉ như một ngày tam cơm, tỉ như đến nguyên lai buổi tối thời gian ngủ, buổi sáng rời giường. Tiêu phỉ giấc ngủ thậm chí càng quy luật, mỗi ngày 12 giờ ngủ, 8 giờ rời giường. Nhiều năm như vậy hai thức đêm tật xấu đều bị bỏ. Đại khái là bởi vì thức đêm thức đêm, không có một rồi, tự nhiên cũng liền vô pháp ngào. Đương nhiên, thực tế nguyên nhân là trước đây làm nàng thức đêm hết thể nhân tố, đều theo điện biến mất mà biến mất. Ngày này khoảng cách Tết Nguyên Tiêu đã qua đi 7 thiền, khoảng cách căn cứ hủy diệt đinh vĩ bọn họ trốn hồi thôn đã 6 ngày. Bị trào trương thành vẫn là không có bất luận cái gì tin tức, chính phủ cùng quân đội cũng không thấy được. Nhân tâm lại lại lần nữa bắt đầu di động, sẽ không lại ra chuyện gì đi. Bất quá, đương mới vừa lên tiểu phỉ nhìn đến ngồi sổm nhà nàng trong viện từ mặt thời điểm, nàng biết, đại gia chờ người, rốt cuộc tới. Tuy rằng, hình ảnh này, tổng cảm thấy có điểm không lân đối. Sớm, đi lên. Đại khái là nghe được tiếng bước chân, từ mặt thông rong đứng lên, sau đó xoay người, cùng kiểu phỉ chào hỏi, còn khó được lộ cái gương mặt tươi cười. sớm, Bị này gương mặt tươi cười cấp lên người, tiêu phỉ bản năng cũng trở về câu. Ngươi đang làm gì? Không phải, ngươi vào bằng cách nào? Liên tính ngươi biểu hiện lại đương nhiên, cũng không thay đổi được ngươi xuất hiện ở chỗ này là không hợp lý. tiêu phỉ chửi thầm. Tiểu lỗi cấp khai đến môn. Đây là chuẩn bị loại khoai tây. Yêu cầu gieo giống công nhân sao? Ta bao tọa tự đề cử mình, tiền công liền dùng khoai tây miêu để hảo. Ngươi sẽ trồng trọn. Loại quá mà! Tiêu phỉ tỏ vẻ hoài nghi, trùng tộc thiên phú gì đó đều là gạt người, nếu không chính mình như thế nào liền phát hiện trồng trọt như vậy khó đâu. Không loại quá, bất quá, ta thể lực sức chịu đựng đều không có trở ngại, tứ chi phối hợp tính cũng còn hành, thượng thủ hẳn là thực mau Tiêu phỉ tổng cảm thấy hắn lời này ý có điều chỉ. Hơn nữa, cái gì thể lực sức chịu đựng, còn tứ chi phối hợp tính, nguyên lai trồng trọt cũng là như vậy cao lớn thượng sao? Thể lực sức chịu đựng phối hợp tính đều không được kiểu phỉ quyết định vẫn là không tiếp lời này. Ngươi muốn khoai tây miêu làm cái gì? Chính mình loại sao? Các ngươi quân doanh sẽ không cũng là một người phân một miếng đất đi. Vẫn là trở lại khoai tây đề tài tương đối bảo hiểm. Hơn nữa, ngôi sổm nhà nàng trong viện khoai tây thúc mầm liều hình vòm trước từ mặt, này hình tượng cho nàng đánh sâu vào có điểm đại, một chốc một lát rất khó đem này từ trong đầu lau sạch. ma à, Tổng hội có. Trước làm điểm chuẩn bị. Có mà không biết loại cái gì, tưởng loại lại không mà, như vậy tóm lại không tốt. Tư mắc nói, có điểm nói không tỉ mỉ, tiểu phỉ cảm thấy chính mình giống như bắt được điểm cái gì, lại có nói không rõ. Bất quá, này bút giao dịch vẫn là không tồi. Nàng dùng để thuốc mầm khoai tây chuẩn bị có điểm nhiều, vốn là nghị có thể cùng người trong thôn đổi khác loại miêu, nhưng hiện tại hết thể không xác định dưới tình huống, có thể hay không đổi thành vẫn là không biết bao nhiêu. Nếu có thể đổi lấy cái tráng lao động, cho dù là không kinh nghiệm, cũng thực có lời. Hướng hồ, tuy rằng trước nay không hỏi qua, huân chương nàng cũng không quen biết, nhưng từ mặt không phải cái tiểu binh vẫn là nhìn ra được tới, cho nên liền tính hắn thật sự sẽ không chồng chọn, tìm cái sẽ chồng chọn tiểu binh tổng có thể đi. Tiêu phỉ ở trong lòng đem bản tính bắt đến len ken vang. Miêu đến là có thể phân lây, bất quá, nói đằng trước. Hiện tại loại khoai tây khí hậu thích hợp hay không ta cũng không biết nói, có thể hay không trồng ra ta cũng không biết. Vốn là thích hợp, nhưng hai cái mặt trời, trời biết đất biết, ta dù sao không biết. Khẳng định có thể trồng ra ta có nảy trực giác. Trực giác, không phải nói nữ nhân trực tiếp mới linh sao, từ mặt ngươi nên không phải là nữ nhân đi. Tiêu phỉ không có hảo ý đại lượng hắn, vừa định trêu chọc hai câu thời điểm. Đoàn trưởng cơm sáng làm tốt. Đột nhiên là thanh âm đánh gãy tiểu phỉ nói, đại. Kêu ta tiểu phỉ, cảm ơn. Tiểu phỉ quyết đoán đánh gãy lần trước gặp qua cái kêu bếp núp binh không cho hắn đem đại tẩu hô lên khẩu. Thật là báo ứng tới cũng nhanh, chính mình trêu chọc nói còn chưa nói đâu, liền nghĩ nghĩ mà thôi à. Nhìn tiếp đón nàng vào nhà ăn cơm từ mặc, tiểu phỉ có điểm muốn cười, đây là nhà ta, không nên ta tiếp đón ngươi sao. Bất quá, ngoài ý muốn, nàng không chán ghét cảm giác này. Tuy rằng, gặp lại sau, bọn họ đây là lần thứ ba gặp mặt, tuy rằng, kỳ thật, trung học thời điểm, bọn họ cũng chỉ coi như lẫn nhau quen thuộc, ân, nhiều nhất còn chuyển quá điểm 2 tiếng, tuy rằng, từ lần trước gặp mặt đến bây giờ, trung gian phát sinh sự, chỉ có thể dùng thương hải tang điển tới miêu tả. Gặp lại, không có quá nhiều kích động, phản phất bọn họ chính là thực bình thường hơn một tháng không gặp mặt thôi, phản phất thiên không có sụt mà cũng không có hãm. Bọn họ vẫn là bình bình đạm đạm sinh hoạt. tiêu phỉ biết, loại cảm giác này, chính là trừ tịch lúc sau, nàng vẫn luôn cầu mà không được, an bình. Cũng không có gì ghê gớm sao, nhật tử còn không phải giống nhau quá. Chơi sập muốn đỉnh cao vóc dáng đều cảm thấy không có gì, kia nàng cái này còn có thể ở phía dưới trốn một chốn có cái gì lý do cảm thấy muốn quá không nổi nữa đâu. Đi theo từ mặt cùng nhau vào phòng khách tiểu phỉ chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Tuy rằng làm khách nhân động thủ nấu cơm giống như không được tốt, bất quá, nếu khách nhân như vậy tự giác, Kiều Phỉ cảm thấy chính mình cũng đừng làm bộ khách khí, nhân gia dù sao cũng là chuyên nghiệp. Một đĩa toan đậu que xảo thịt khô, một đĩa thịt vụn cà tím, một chén lớn chua cay khoai tây ti, một chén lớn thanh xào cải trắng, lại thêm một đĩa rau trộn dưa chuột, một chén canh cà chua trứng gà, một nồi cơm, chay mặn phối hợp, sắc hương vị đều đầy đủ, bếp núc binh tiểu ca tay nghề thật tốt. Rõ ràng tài liệu đều là nhà nàng, tiêu phỉ vẫn là có loại ăn nhà người khác một đốn bữa tiệc lớn thỏa mãn cảm. Ơn, chỉ cần không đem này đương bữa sáng, quả thực là hoàn mỹ một cơm. Bất quá, nhìn nhà mình đệ đệ đối hai thịt đồ ăn yêu sâu sắc, các khách nhân lại liên tiếp thăm khoai tây cải trắng, tiêu phỉ có điểm ngượng ngủng. Nhân ra vì thế nàng tỉnh điểm thịt, món ăn mặn đều chỉ xào nhợt nhạt một mâm, thức ăn chay lại là trang một hai to mặt lớn. Thế nào cũng không thể làm cho bọn họ toàn ăn chay a từ mặc đột nhiên giống như tùy ý mở miệng, thượng một lần ăn đến mới mẻ rau dưa, vẫn là tiểu chu bọn họ từ các người thôn mang về. Đáng tiếc, thiếu điểm. Hãn, tiểu phỉ nhớ rõ lúc ấy cái kia viễn siêu ra nàng tưởng tượng đại phi cơ trực thăng đều phải bị nhét đẩy lại nhiều người liền phải không địa phương ngồi. Còn không phải đoàn trưởng qua lớn vương muốn đều chúng ta đoàn chính mình ăn, cũng sẽ không một người mới một chiếc búa. Bếp núc binh tiểu chu hoán giận. Tiêu phỉ nhớ tới, lần trước bọn họ nói qua, bọn họ nơi rừng chân có mấy vạn người, liền tính khoa trường, vạn cái này đơn vị phòng trường vẫn là sẽ không sai. Nói như vậy, lần trước về điểm này đồ ăn, sắc thật không nhiều lắm. Bất quá. Thành phố di bên kia như vậy thiếu giao dưa. Thành phố di quanh thân như vậy nhiều hương trấn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trồng chút rau. Gần chút địa phương gặp thai họa đều tương đối trọng, xa một chút. Tựa như các ngươi nơi này, giao thông chặt ước. Hơn nữa sự tình phát sinh quá đột nhiên, chuyện sau đó lại quá nhiều, một kiện so một kiện cấp, giao dưa vấn đề, thật sự không dành lo. Chúng ta nơi rừng chân vốn dĩ tự mình có loại đồ ăn, kết quả, núi đất sắt lở, đem chúng ta đất trồng rau toàn chôn Bất quá may mắn mạch mà bảo vệ. Tiểu Chu lại bổ sung nói, vẫn là các ngươi thôn hảo à, cái gì rau dưa đều có, cư nhiên còn có cả chua vị cà chua. Trước kia không xảy ra việc gì thời điểm, ta cũng không ở ăn Tết thời điểm ăn đến quá có cả chua vị cà chua. Hãn, người trước kia ăn không cả chua hương vị cà chua, làm không hảo cũng là nơi này sản, khi đó giá cả quá hảo, không thuộc thời điểm liền đều hái được, sau đó ủ chín. Hiện tại không địa phương bán, liền đều dưỡng chín. Các ngươi thật sự muốn chính mình loại lương thực A. Tiêu phỉ cảm thấy khả năng không lớn đi. Bọn họ nơi rừng chân đại khái vị trí nàng vẫn là nghe nói qua, không giống như là có thể nuôi sống thượng vạn người bộ ráng. Đừng nói bọn họ loại này quân doanh, toàn bộ thành phố gì, bao gồm bọn họ huyền thành, đều là muốn từ bên ngoài mua lương, vô pháp tự cấp tự túc Đương nhiên, loại lương thực thu vào quá thấp cũng là cái nguyên nhân, không bao nhiêu người nguyện ý loại. Có mà đương nhiên đến loại, đây là ta quân tốt đẹp truyền thống. Từ mặt nói được thực nghiêm túc bộ ráng. Kiều phỉ phán đoán không được hắn có phải hay không ở nói giỡn, cho nên nói, diện than thật là chẳng ghét. Các ngươi thôn không loại lương thực đi. Từ mặc xoay đề tài. Ấn, rất nhiều năm không thấy được có loại lương thực. Bất quá hiện tại, trên cơ bản đều quyết định loại. Đều đang đợi các ngươi cấp đưa lúa loại đâu. Kiều phỉ nho nhỏ thử một chút. kia cũng muốn mấy tháng về sau mới có thu hoạch. Điểm này, ai không biết đâu, kiều phỉ im lặng. Tuy rằng nói các gia các hộ hẳn là đều có chút tồn lương, nhưng có thể kiên trì bao lâu, liền khó nói. Nhà nàng gạo, ăn cái 1-2 năm là không thành vấn đề, nhưng là, nếu thật là chỉ còn nhà nàng còn coi ăn, nàng thật có thể chỉ lo chính mình. Liên tính nàng có thể ngạnh hạ cái này tâm tới, bị buộc nóng nảy những người khác lại sẽ làm cái gì. Nếu có thể, tiêu phỉ hy vọng mọi người đều có thể qua đi xuống, cho dù gian nan, ít nhất không cần đến cạn lương thực nông nỗi. Không cần lo lắng. từ mặc đột nhiên nói. Không biết như thế nào, tiều phỉ liền cảm thấy, thật sự không cần lo lắng. Này nhất định là đối quân nhân tín nhiệm cảm tạo thành phản xạ có điều kiện, nàng đối chính mình nói. từ mặc bọn họ cùng nhau tới còn có không ít người, trừ bỏ quân nhân, vẫn là chính phủ. Bọn họ mang theo lương thực, hiện tại cũng đang ở nấu cơm. Chúng ta hai cái thức ăn, liền chút nợ, chờ loại khoai tây trồng ra trả lại. Tiều phỉ ngữ Người khoai tây còn không có nảy mầm đâu. Sau khi ăn xong, ở lưu lại một câu ngươi thực mau liền có thể liên hệ thượng thúc thúc giazi nhóm. Sau, hai người liền rời đi. Hai cái đệ đệ tự nhiên vui vẻ hưng phấn đến không được, Kiều Phỉ lại có điểm mờ mịt, liên hệ thượng, sau đó đâu, là mọi người đều cùng nhau sinh hoạt, vẫn là bọn họ tiếp tục quá bọn họ, nàng cũng tiếp tục một người quá. Giống như cái nào, nàng đều không thích. Không lâu về sau, Cùng cha mẹ nhóm gặp lại, đối mặt bọn họ hỏi Han đơn cần, lắng nghe bọn họ các loại dò hỏi kể rõ, phận không thể đem lẫn nhau tao ngộ đều nói một lần lại một lần. Tiêu phi tưởng, chính mình quả nhiên vẫn là càng thích từ mặc phương thức này, đi qua chính là đi qua, quan trọng là, hiện tại mọi người đều mạnh khỏe, này liền đủ rồi, tội gì nhất biến biến hồi ức những cái đó sợ hãi cùng vô thố. Liên như từ mặc nói nói, quân đội cùng chính phủ người. Ở trong thôn vẫn luôn là chính mình khai hỏa, các thôn dân đưa mới mẻ rau dưa bọn họ sẽ tiếp thu, khắc tỷ thỉ như thỉnh bọn họ đi trong nhà ăn cơm, đều bị chống đẩy. Không nhắc tới đưa tiền, đại gia cũng không sai biệt lắm có thể đoán được, hiện có tiền liền giấy, tạm thời không có gì dùng. Đối này từ mặt như vậy giải thích, đoán được không tỏ vẻ nguyện ý tin tưởng, ai có thể tiếp thu chính mình nhiều năm vất vả nhiều năm tích tụ, liền như vậy biến thành vô dụ. Chính là không tiếp thu lại có thể thế nào đâu. Mỗi người đều hy vọng dùng ta trong tay tiền mặt mua người trong tay ăn dùng, lại không muốn đem chính mình trong tay vật phẩm cùng người đổi tiền mặt. Cá nhân cùng cá nhân tri gian, liền tính lại phiền thoái, vẫn là sẽ lựa chọn vật vật giao dịch. Mà hiện tại, để ở đại gia trong lòng, là có thể hay không dùng đỉnh đầu tiền, cùng quốc gia cùng chính phủ mua đồ vật, này tiền giấy là các ngươi phát hành, tổng không thể không nhận đi. Chính là... Vạn nhất bọn họ muốn thật sự không nhận, chính mình lại có thể làm sao bây giờ. Tư mặc từ kiều phỉ ra rời đi sau, liền đi thôn ủy. Sau đó, bao gồm cùng hắn cùng đi chính phủ cơ cấu những người đó, sở hữu thôn cán bộ các tiểu tổ trưởng còn có mấy cái thôn dân đại biểu, liền vẫn luôn ở mở họp mở họp Cơm đều là bên ngoài làm tốt đưa vào đi. Sở hữu chờ ở bên ngoài thôn dân, đều tâm thần không yên, rồi lại không dám náo lên. Canh giữ ở bên ngoài quân nhân tuy rằng vẫn luôn thực ôn hòa đang an ủi bọn họ không cần sốt ruột, nhưng trong tay thương nhưng vẫn luôn không bông xuống quá. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, các thôn dân vì thế đối này đó quân nhân càng nhiệt tình, mặc kệ sẽ phát sinh cái gì cũng có thương đánh hảo quan hệ luôn là không sai. Bất quá, muốn đánh hảo quan hệ, cũng không dễ dàng. Này đó quân nhân, đều rất bận, cùng bọn họ cùng đi còn có khai quật thiết bị, lúc này, đã bắt đầu công tác. Tuyến phong tỏa lôi kéo, đại gia ai cũng không dám qua đi. Tuyến phong tỏa ngoại, chủ yếu là cầm thương thủ vệ, liền tính nhìn qua đều rất hiền lành, trừ bỏ lân la làm quen giống như cũng làm không được cái gì. Hùng chi bọn họ vẫn luôn ở khuyên người đi về trước, lại dây dưa đi xuống đại gia cũng lo lắng chọc giận bọn họ. Cuối cùng, đại gia đem mục tiêu định ở mấy cái phụ trách thức ăn bếp núc binh trên người. Dù sao trong đất đồ ăn không ai ăn cũng chỉ có thể biến phân bón. Vừa lúc lấy tới tạo ân tình. Vì thế, tới đưa đồ ăn người là một đợt tiếp theo một đợt. Tiểu phỉ không đi thấu cái này náo nhiệt, nhưng cũng không chạy trốn. Tư mặc tới nhà nàng, vẫn là có người nhìn đến, một ít cùng tiểu phỉ cùng tiểu ra quan hệ tương đối hảo hoặc là tự nhận là quan hệ tương đối tốt, liền trực tiếp tìm nàng tới hỏi thăm tin tức. Nàng là thật không biết, liền từ mặc ở mở họp, vẫn là nghe những người này nói. Nhưng là, không ai tin tưởng. Từ mặt một cái tham gia quân ngũ, nhiều nhất chính là phụ trách các chàng, nói không chừng chỉ là dự thính hội nghị mà thôi. Liên tính hắn biết, kia cũng sẽ không nói cho ta, a khẳng định có bảo mật điều lệ. Các ngươi sẽ đem quốc gia cơ mật tùy tùy tiện tiện nói cho chính mình lao đồng học sao. tiêu phỉ bất đắc dĩ, nàng là thật không biết. Từ mặt chưa nói, nàng cũng không muốn nghe được, thực sự có chuyện gì, sớm biết rằng vãn biết đến, khác nhau lại không lớn. nhưng là Nàng lại có thể lý giải những người này nôn nóng, đổi vị tự hỏi, nàng cũng sẽ muốn nghe được. Tiêu phỉ không ý thức được, nàng này đó ý tưởng, là mâu thuẫn, vì cái gì đổi vị sau khi tự hỏi nàng cũng sẽ muốn nghe được, rồi lại cho rằng không cần theo mặc hỏi thăm. Nàng kêu từ mặc A. Loại này điệu vịnh than là nơi nào toát ra tới, tiêu phỉ phát hiện nói lời này chính là cái kia cho nàng tìm phiền toái đinh vĩ đừng muội gọi là gì tới, đúng rồi, là đinh lôi. Phát hiện Kiều phỉ xem nàng, đinh lôi còn cùng nàng chấp một chút đôi mắt, vẻ mặt ta đều hiểu ta đều minh bạch. tiêu phỉ phát hiện chính mình sai rồi, không phải tất cả mọi người quan tâm kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Quan tâm người chung, chỉ sợ còn muốn phân ra một bộ phận, đơn thuần tò mò. Bác quái mới là nữ nhân thiên tính, chính mình như thế nào liền đã quên đâu. Các nữ nhân đều đối từ mặc tương đối tò mò, đề tài liền đều chuyển tới trên người hắn đi. Có lẽ các nàng kỳ thật là tin tưởng tiểu phỉ không biết, hoặc là, là thà rằng tin tưởng nàng không biết. Giữ lại mấy nam nhân, vô lực xoay chuyển trời đất, tiểu phỉ tỏ vẻ, các người ám chỉ ta hoàn toàn không rõ. Bất quá, tiểu phỉ tổng cảm thấy, từ mặt kỳ thật đã nói cho nàng một ít gì đó, đáng tiếc, nàng không cái này ngộ tính hiểu thấu đáo. Hội nghị vẫn luôn liên tục, tới rồi đại đa số người nên ngủ điểm tới, vẫn là không có kết thúc dấu hiệu. Tiều phỉ không nghĩ chờ Tiều lối cùng đinh miểu là ngay từ đầu liền không quan tâm quá, bọn họ chỉ quan tâm đi thông huyện thành lộ khi nào có thể đà thông. Ở đã biết máy xúc đất vẫn luôn ở công tắc sau, tiểu ra ba người tự nhiên là đúng hạn ngủ. Ngay hôm sau, tiêu phỉ là bị đánh thức, bên ngoài có người dẫn theo loa đang không ngừng lặp lại muốn đại gia cùng đi mở họp, mọi người. Mở họp địa điểm ly tiểu phỉ ra rất gần, liền cách hai hộ nhân ra. tiêu phỉ nhìn cái này quen thuộc sân phơi lúa. Chỉ cảm thấy bừng tỉnh như ngộng động đất, lửa trại, đầy trời đầy sao, rốt cuộc ra tới Thái Dương. Hình như là thật lâu thật lâu trước kia sự, rồi lại nhịn không được hoài nghi, có phải hay không này hết thẻ kỳ thật đều là ngộng tỉnh lại sau, liền sẽ phát giác chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Sau đó, đại gia tiếp tục trở về ăn tết. Chờ trong thôn người đều đến đông đủ sau, đầu tiên là thôn trưởng đi lên nói một hồi. Đơn giản chính là hiện tại thế cục cỡ nào cỡ nào gian nan, nhưng chúng ta quân đội cùng chính phủ nhất định sẽ trợ giúp đại gia vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Đại gia muốn đồng tâm hiệp lực cộng độ khi gian, muốn phục tùng quân đội cùng chính phủ văn bài, yêu cầu thời điểm muốn hy sinh cái tôi. Hắn càng nói, phía dưới hồn ảo thanh càng lớn. Tiêu phỉ cảm thấy, thật không phải chính mình đối này thôn trưởng có thành kiến, nhìn hắn những lời này đó nói, một chút thực tế nội dung không có. Do người tác dụng đến thực rõ ràng. An tĩnh, đại gia trước hết nghe ta nói ta. Xem đi, cũng chưa người để ý đến hắn. Làm kiêu phỉ ngoại ý muốn chính là, lúc này, từ mặc đột nhiên đứng dậy, thay thế thôn trưởng. Xem thôn trưởng đám người kia ngoại ý muốn biểu tình, phòng trường này cùng nguyên bản an bài là không giống nhau, cũng không biết là từ mặt trước tiên lên đài vẫn là nguyên bản không có hắn lên sân khấu. Đừng nhìn các thôn dân đối thôn trưởng nói giống như không nghe được dường như, kỳ thật vẫn luôn ở quan tâm trên này thay đổi người sau, từ mặc lại chỉ là như vậy đứng, vừa không nói chuyện, cũng không biểu tình, một cổ áp lực bầu không khí lập tức lan tràn mở ra, thức mau, liền không có nói chuyện thanh. Cụ thể tình huống, chúng ta đã cùng thôn ủy gánh hát cùng thôn dân đại biểu nói, nơi này ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Phi thường thời kỳ, thành phố Di đã thực hành chế độ quân nhân bao gồm sở hữu Hương trấn sở hữu vật chất, đều đem một lần nữa phân phối, chẳng phân biệt tuổi cùng rơi tính, mỗi người bình đẳng. Tất cả mọi người choan váng, này, đây là có ý tứ gì? Toàn bộ tài sản sung công sao? Một lần nữa ăn chung nồi sao? Nếu không phải cố kỵ bọn họ trong tay thương, tiêu phỉ đều lo lắng từ mặt sẽ bị các thôn dân đánh một đốn. Ở tạm dừng một chút sau, có lẽ là cho đại gia một cái tiếp thu tin tức thời gian. Từ mặt lại lại lần nữa mở miệng, đương nhiên, cái gọi là sở hữu vật tư, không bao gồm đại gia trong nhà đồ vật, trừ phi nhà ngươi thuê cho thương trưởng hoặc là công ty đương kho hàng. Bất quá kia vốn dĩ cũng không phải thuộc về ngươi. Ta theo như lời vật tư, bao gồm các công ty thương trưởng cửa hàng, bao gồm sở hữu kho lúa lương du cửa hàng, cũng bao gồm các thôn thổ địa, đều phải một lần nữa phân phối. Lời này tin tức lượng thật lớn. Bất quá, phản ứng mau. Đã hiểu được, ý tứ này chính là xung công chủ yếu là các loại công ty cùng cửa hàng đồ vật, sau đó đại gia có thể phân đến lương thực cùng các loại mặt khác vật phẩm, mà bọn họ phải bị phân ra đi chính là trong thôn thổ địa, nhưng nghe ý tứ này, đến lúc đó đại gia vẫn là có thể phân đến mà, chính là sẽ thiếu chút mà thôi. Đại khái là ngay từ đầu hạn cuối quá thấp, kết quả này, đại gia cư nhiên cảm thấy hoàn toàn có thể tiếp nhận rồi, thậm chí có người còn cảm thấy chính mình kiếm lời. Đặc biệt trong nhà tổn lương đã không nhiều lắm nhân ra. Đã có người bắt đầu hỏi thăm đều có thể phân đến chút cái gì. Cụ thể phân phối, chúng ta còn muốn tiếp tục thống kê. Đại gia trước làm đăng ký, trong nhà có không có đồng ruộng bạn bè thân thích, nếu yêu cầu, chúng ta có thể ưu tiên đem nhà người phân ra đi mà phân cho bọn họ. Nhà ai không cái ở trong thành thân thích bằng hưu, thốt ra lời này, đại gia lập tức nghĩ đến, liền tính không phân cho bọn họ mà. Những người này nếu tới đầu nhập vào, chính mình cũng vô pháp hoàn toàn không màng bọn họ ai như vậy tính toán, càng cảm thấy đến chính mình ra là kiếm lời. Ta thực thích nơi này, phân cho ta mà, tính toán liền tuyển ở chỗ này. Không chỉ có ta, lần này cùng ta cùng nhau tới hảo chút chiến sĩ, cũng có đồng dạng ý tưởng. trông chọn chúng ta đều là thường dân, về sau còn thỉnh đại gia nhiều hơn đề điểm. Từ mặt hoán hoán sắc mặt, tiếp tục nói. Khó trách từ mặt cũng nói muốn loại khoe tây, khó trách hắn nói mà Tổng hội có. Cái này là thật sự nổ tung nổi. Hảo, hội nghị đến đây kết thúc, đại gia đi về trước ngắm lại, vào ngày mai trước kia, đến trong thôn đăng ký Hảo. Nếu có thật sự không muốn tham dự một lần nữa phân phối, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, về sau, phát sinh bất luận cái gì sự, chúng ta đều sẽ không quản. Chỉ đại biểu ta cá nhân. Hy vọng chúng ta thôn không cần xuất hiện như vậy sự, tương lai, chỉ có chúng ta đại gia cho nhau nâng đỡ cộng đồng nỗ lực, mới có thể càng tốt đi xuống đi. Không biết ai mang đầu, bắt đầu có người vô tay, rốt cuộc nối thành một mảnh. Cái gọi là tiếng sấm vô tay, trước kia trong TV thường nhìn đến, trong thôn lại là lần đầu tiên xuất hiện. Đương nhiên, bọn họ trước kia cũng là không cơ hội, mở họp nhiều nhất chính là tới cái trong chấn lãnh đạo, đại gia tới tham gia chính là nể tình. Vỗ tay. Ai để ý đến hắn A. Tiểu phỉ phát hiện, các nữ hải tử vỗ tay nhất nhiệt liệt. Đinh lôi đã tế tới rồi nàng bên cạnh, hưng phấn như là chúng giải thưởng lớn. Ai, tiêu phỉ, đến lúc đó cho ta giới thiệu một cái A, rắn người tráng điểm liền hảo, nguyên lai like là coi trọng. Người xấu hổ không xấu hổ A. tiêu phỉ cười nàng. Muốn trước kia, ta đương nhiên là xấu hổ. Hiện tại, vẫn là tiên hạ thủ vi cường hảo. Thuận tiện còn có thể tức chết Đinh vị những người đó cho rằng chính mình ai a cái gì đều sẽ không còn tự cho là ghê gớm Đức Hoạnh làm sao vậy đây là nếu không phải này hay là đường huynh muội tiêu phỉ đều phải tưởng vợ chồng son cãi nhau Đinh lôi đại khái là nghiệm quá sâu tiêu phỉ vừa hỏi nàng bùn bùn nói một đông lớn sự tình vẫn là cùng mà thế có quan hệ nói đến cũng đơn giản cảm thấy mà thế tới Một ít chưa lập gia đình nam đồng bào nhóm, liền run lên. Trước kia cùng sung xoe, hiện tại một bộ ta còn là xe đối với người tốt người còn không mau tới tạ chủ Long Ân. Trước kia không dám truy, hiện tại là ta cho người một cơ hội người còn không mau cùng ta thổ lộ nếu không ta đi tìm người khác. Loại này nhằm vào riêng đối tượng, tuy rằng đương sự nữ hài tử bị tức chết đi được, nhưng lan đến biên độ rốt của tiểu. Càng làm cho đinh lôi các nàng phẫn nộ, là này đó nam đồng bào. Nhìn thấy các nữ hài tử, chính là một bộ chọn hóa ánh mắt, hơn nữa là cái loại này này mấy cái không tồi ta có thể nhận lấy kia mấy cái liền từ bỏ tư thế. Làm cho các nàng cũng không biết là bị chọn thượng càng tức giận vẫn là không bị chọn thượng càng buồn bực. Tuy rằng cũng không phải sở hữu nam đồng bào đều bộ dáng này, nhưng không chịu nổi này đó hóa càng thích ra tới tú, càng thích đôi các nữ hài tử phát biểu các loại lời bàn cao kiến. Những người này, lan qua lộn lại nói. Chính là mặt thế nữ nhân chỉ có thể đường nam nhân phụ thuộc, không có nam nhân che chở nữ nhân sẽ cỡ nào thảm, về sau cường đại nam nhân đều sẽ không chỉ có một nữ nhân. Người nói, vốn dĩ hiện tại chính là nam nhiều nữ thiếu, ấn bọn họ cách nói, này mà thế, nữ nhân càng khó sống sót, kia đến lúc đó nữ nhân không phải càng thưa thớt. Còn thường một người tìm mấy người phụ nhân, bọn họ thượng nào tìm đi. Đinh lôi bị tức giận đến không được. Tìm nam nhân đi. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Tiêu phỉ độc miệng, không chuẩn về sau cường đại nam nhân còn không ngừng một người nam nhân đâu. Ha ha, có đạo lý, tiêu phỉ ngươi miệng vẫn là như vậy độc, khó trách bọn họ không dám đến ngươi trước mặt nói. Sợ ta hỏi bọn hắn có phải hay không tính toán cùng ta cùng thờ một chồng đi. Tiêu phỉ nhớ tới trước kia chính mình khẩu chiến đàn nho nhật tử. Thục nữ trang lâu rồi, đều sẽ không cãi nhau. Trước kia những cái đó dám nói nàng là không ai muốn hại tử, bị nàng mắng khóc nhiều có. Ha ha ha, lần sau ta liền nói như vậy, tức chết bọn họ. Đinh lôi mừng rỡ không được. Người nói những người này, như thế nào liền đều như vậy tự tin đâu. Mỗi người đều cho rằng chính mình liền nhất định là cái kia có thể trái ôm phải ấp. Như thế nào liền không nghĩ tới, sẽ là một cái cũng chưa đến ôm cái kia. Đại khái đều đem chính mình đương mỗi điểm nam chính đi, đáng tiếc. Liền sợ là liền pháo hôi đều hôn không thượng, chỉ có thể xuất hiện ở bối cảnh công đạo bên trong. Tiêu phỉ kỳ thật có thể lý giải bọn họ, ý ý sao, đương nhiên là như thế nào sẵn như thế nào tới. Bất quá, đêm này bắt được hiện thực tới hiện tại, chỉ có thể nói, vậy cũng không nhẹ, khả năng còn có điểm dọa tròn váng. Ngươi biết đến, nam nhân tính dai xà không bằng nữ nhân. Đinh vĩ chỉnh thể âm dương quái khí muốn ta học tam tòng tứ Đức còn nói ta đời này là thiêu cao hương mới có hắn cái này đường ca có thể che chở ta. Còn chú ta gả không ra, ta xem hắn mới muốn đánh cả đời quan côn. Hắn đây là cho ngươi tự tin đâu, muốn ngươi không cần bị những người đó nói ảnh hưởng. tiêu phỉ nghe ra tới, hai huynh muội này cảm tình là thật tốt. Kỳ thật ta càng khí chính mình, rõ ràng khí muốn đánh chết bọn họ, có đôi khi rồi lại sẽ có có lẽ về sau thật sự sẽ như vậy ý niệm. Ta thậm chí không dám theo chân bọn họ hoàn toàn trở mặt. Ngươi cũng biết, ta ba thân thể không tốt, tổng không thể thật sự toàn dựa đinh vĩ đi. Đinh lôi có điểm ảm đạm. hào hảo, có cơ hội ta nhất định cho ngươi giới thiệu một cái thân cường thể tráng binh ca ca. Ta về đến nhà, muốn hay không đi vào ngồi ngồi. Không được, ta liền không đánh, nhiễu. Cái gì ảm đạm, tiêu phỉ vâu ngữ nhìn cùng nàng làm mặt quỷ người, thật là phục nàng. Cảm xúc thay đổi đều không mang theo tạm dừng. Trong thôn đăng ký công tác thực mô liền khai triển lên. Đại khái có tưởng biểu hiện tâm thái ở bên trong, đại gia có vẻ đặc biệt phối hợp. Rất nhiều người bắt đầu hỏi thăm, có bao nhiêu quân nhân sẽ ở trong thôn phân mà, hy vọng nhà mình phân ra đi mà là phân cho bọn họ. Vẫn là phân cho tham gia quân ngũ, tương đối có cảm giác an toàn. Về sau nhà ta có thể giúp bọn hắn chăm sóc hoa màu, bọn họ tổng hội nhiều chăm sóc điểm nhà ta. Trương gia thím như thế nói, tương đối như là tưởng mướn mấy cái bảo tiêu. Gần quan được ban lộc, cùng nhau trồng trọt hảo bồi dưỡng cảm tình. Đây là đinh lôi mục đích. Tiêu phỉ cảm thấy, trong thôn chưa lập gia đình nam đồng bào nhóm, phòng trừng chỉ có thể hướng ra phía ngoài phát triển. Bị trong khoảng thời gian này náo, trong thôn nữ hài tử, khẳng định đối bọn họ có thành kiến. Năm đó trong thôn phân mà thời điểm, là phân kiểu phỉ cùng nàng gia gian mãi mãi ba người mà. hiện tại Nhà nàng có 7 khẩu người, nên sẽ không còn có thể phân chia xuống đất vào đi. Bất quá, chưa hôm đó, đương từ Mặc nói cho hắn chờ chút mà thời điểm, Tiêu Phỉ biết, chính mình quả nhiên tưởng quá tốt đẹp. Nhà ta 7 khẩu người." Nàng cương điệu. "Này ta sẽ không biết." Từ Mặc Kỳ quái xem nàng. "Nhiều người như vậy, kia có thể nuôi sống sao? Như vậy triển xuống đất. Bên này nông thôn, lúc trước người đều cày ruộng, ở cả nước liền không tính nhiều." Hiện tại, mắt thấy hết thể mang đến cao sản khoa học kỹ thuật nhân tố, đều không thể tái hiện. Không có cao sản hạt giống, không có phân hóa học, không có nông dược, điểm này thổ địa, trồng ra, có thể nuôi sống bao nhiêu người. Có điểm hy vọng, so tuyệt vọng hảo. Tiêu phỉ mặc, như vậy lời nói thật, nàng một chút không muốn nghe đến. Từ mặc là tới cáo biệt, đi thông huyện thành lộ liền mau thông, bọn họ muốn tới trước huyện thành đi. Nhanh như vậy. Tiêu Phỉ rất là kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng kia đường bị đổ quá lợi hại, cho nên huyện thành bên kia mới vẫn luôn không có biện pháp đào thông. Con đường kia là liên hệ huyện thành cùng nội thành cần thiết thông đạo, liên tính huyện chính phủ người không nhớ thương bọn họ này đó nông thôn người, tổng sẽ không không nghĩ cùng nội thành liên hệ đi. Chẳng lẽ, huyện thành có phải hay không đã xảy ra chuyện, cùng giật chấn dường như. Tiêu Phỉ nóng nảy, "Không, bên kia tuy rằng ngay từ đầu cũng rối loạn một chút, Nhưng thực mò đã bị khống chế được cục diện. trừ bộ động đất trung thương vong, sau lại xảy ra chuyện đều là nháo sự. Bất quá, cũng liền miễn cưỡng khống chế tình thế, không năng lực làm càng nhiều. Không cần lo lắng. Từ mặt nhìn ra tiểu phỉ lo lắng, hơn nữa, chúng ta đào mò, là bởi vì bộ đội có chuyên môn khai quật thiết bị cùng chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện thao tác nhân viên. Các người huyện thành, lại chưa chắc có có thể sử dụng khai quật thiết bị. Càng đừng nói còn cần tiêu hao đại lượng dầu đi gen, đây là trước mắt nhất cấp thiếu vật tư trí nhất. Bất quá, Tiều Phỉ cảm thấy, chính mình càng lo lắng, huyện thành đã liền cái máy xúc đất đều khai không dậy nổi sao. Tiều lôi cùng đinh miểu tưởng đi theo hồi huyện thành, Tiều Phỉ cũng tưởng, lý trí thượng lại biết không thể được. Cha mẹ bên kia khẳng định càng vội vã tới tìm bọn họ, một cái không tốt, hai bên liền sẽ bỏ lỡ. Đi cửa thôn từ từ xem, có lẽ sẽ có kinh hỉ Tư mắc sờ sờ đinh miểu đầu. Tiểu lôi cùng đinh miểu tuy rằng có điểm nghi hoặc, lại vẫn là đi. Tiểu phỉ suy nghĩ một chút, cũng đi theo đi. Người trong thôn biết từ mặt bọn họ phải đi, sôi nổi tới tiễn đưa. Lúc này đại gia mới biết được, bọn họ muốn binh chia làm hai đường, đại bộ đội đi huyền thành, còn có tiểu bộ phận người, muốn đi mặt khác thôn. Một loại bị coi trọng tự hào cảm đột nhiên sinh ra, rõ ràng đều nhà quay miệng. Còn phải làm ra luyến tiếc bọn họ khổ sở dạng, cũng thật là khó xử bọn họ. Tiêu phỉ dám đánh đố, những người này đã đem chính bọn họ coi như từ mặt người một nhà. Chẳng lẽ không thể là đối chúng ta không yên tâm, mới trọng binh tiếp cận sao? Tiêu phỉ đối đinh lôi Phun tảo. Tiêu phỉ ngươi cũng đừng khẩu thị tâm phi A ta đều biết đến. Ngươi biết cái gì, ta còn không biết đâu. Tiêu phỉ cảm thấy cùng người này quả thực vô pháp câu thông. Chờ từ mặt bọn họ rời đi, đám người tan đi, tiêu phỉ bọn họ tỉ đệ bởi vì phải đợi kinh hỉ mà tiếp tục lưu lại thời điểm, đương nhiên bị giải độc thành luyên tiếp. Đối này, tiêu phỉ đã lười đến giải thích. Không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm, kinh hỉ liền xuất hiện. Quả nhiên, tiêu phỉ bọn họ cha mẹ, rốt cuộc đã trở lại. Tiêu phỉ cũng là kích động, bất quá, liền như vậy ở cửa thôn, một đống người ôm thành một đoàn, khóc lớn lên sự. Nàng thật sự làm không được. Cha mẹ nhóm không ngừng hỏi có hay không sợ hãi. Có hay không sinh bệnh. Có hay không bị đói. Có hay không ngời khi dễ các người, lật đi lật lại, hỏi lại hỏi. Có mấy lần, tiêu phỉ đều phải thốt ra mà ra, các người nhi tử ta chiếu cô thực hảo. Ít nhất không có giống các ngươi giống nhau xanh sao vàng vọt một bộ bệnh ưởng hưởng bộ dáng Đinh miểu đã khóc đến thở hồn hện, tiêu phỉ lần đầu tiên biết, nguyên lai hắn sợ hãi sâu như vậy. Ủy khuất như vậy trọng. Bất quá, nhớ tới hắn nhìn chầm chầm chim sẻ chảy nước miếng bộ dáng tiểu phỉ xác định, này hơn phân nửa, là bị các đại nhân hỏi ra tới. Tiểu lỗi lại bị hỏi phiền, không có, không có, không có. Hắn đột nhiên lớn tiếng têu lên, đem tiểu phỉ dọa nhảy dựng còn tưởng rằng là chính mình têu. Bất quá, cuối cùng là ngăn trở bọn họ tiếp tục hỏi đi xuống. Đi về trước đi. Tiểu phỉ bình tĩnh nói. Rõ ràng chính mình cũng rất muốn bọn họ thực lo lắng bọn họ, hiện tại lại không nhiều ít gặp lại vui sướng. Chính mình quả nhiên, vẫn là không thích bọn họ loại này như thế mãnh liệt cảm tình biểu đạt phương thức. Thật giống như, ở nói cho nàng, xem, các ngươi quả nhiên không phải người một nhà. Cùng tiêu phỉ cha mẹ nhóm cùng nhau trở về, còn có lúc trước đi huyện bệnh viện vài người. Những người này trở về lại ở bọn họ trong gia đình dẫn phát rồi nhiều ít cảm động kích động. Liên không phải kiều phỉ có khả năng đã biết. Đại khái tổng sẽ không gặp được giống ta như vậy lạnh nhạt người nhà đi. Nàng tự dễ tưởng. Ở xác định ba cái hài tử thật sự hết thể đều hảo về sau, bọn họ lại nói lên huyện thành phát sinh sự. Tuy rằng kiều phỉ cảm thấy bọn họ càng hẳn là ăn một chút gì sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bằng không mỗi người đều đỉnh như vậy một trường tái nhật mặt, nhìn qua thật sự có điểm trước mắt. Nhưng nếu bọn họ một hai phải cùng các ngươi nhiều lời nói chuyện, Tiểu phỉ cũng chỉ có thể chăm chú lắng nghe. Chư tịch động đất, đối huyện thành tạo thành nguy hại không tính đặc biệt nghiêm trọng, cơ bản cùng trong thôn tình huống không sai biệt lắm, có chút phòng ở xuất hiện cái khe, còn có chút phòng ở đã có tiểu biên độ sụp đổ, nhưng cũng không có xuất hiện hoàn toàn sập phòng ở vấn đề lớn nhất vẫn là đỉnh thủy đình điện. Cho nên mùng một ngày đó bọn họ mới vừa hồi huyện thành kêu hội, hết thể còn tính hảo. Mọi người đều ở một bên chờ đợi cứu viện một bên tổ chức tự cứu. Đinh Mẫu trực tiếp đi bệnh viện, Đinh Phụ cũng trực tiếp trở về đơn vị, mà Kiều Gia vợ chồng tắt về trước ra. Bọn họ nơi tiểu khu, ở nhập khẩu chỗ kia hai đống lâu, đều xuất hiện cái khe. Mặt khác lâu, lúc ấy cũng chưa phát hiện vấn đề, bất quá đại gia vẫn là rất cẩn thận, cho nhau trao đổi kiểm tra hay không có đề xuất địa phương. Kiều Gia vợ chồng trở về thời điểm, tiểu khu cư dân đang ở thương thảo trong nhà không ai kia mấy bộ phòng phòng ở nên làm cái gì bây giờ. Không kiểm tra ai đều không yên tâm, thật sự phá cửa mà vào, lại không thích hợp. Tìm cảnh sát đi nhân ra thiếu phương pháp, loại này vấn đề nhỏ hy vọng chính bọn họ giải quyết. Cuối cùng này vấn đề cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, bởi vì đối mặt phòng trông môn, bọn họ liền tính tưởng phá cửa cũng không này năng lực, cậy khóa lại sinh ý quá hảo, bọn họ tìm quá mượn không bài thượng. Ngày đó, mọi người đều cảm nhận được chưa bao giờ từng có quê nhà chi gian đoàn kết hỗ trợ. Phát hiện cái khe hai đống trong lâu hộ gia đình, nhất thời không tìm được địa phương khác trụ, đều bị tiểu khu mặt khác lâu mời đi chính mình ra ở tạm. Lúc ấy, bọn họ đều cảm thấy, trận này thai nạn, làm trong tiểu khu người đều thân cận lên. Liên ở tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, thực mau sinh hoạt lại sẽ khôi phục bình thường thời điểm, ngày đó đêm khuya đột nhiên lại xuất hiện Thái Dương đánh vỡ sở hữu bình tĩnh cùng an bình. Trực tiếp nhất nguyên nhân là cái thứ hai Thái Dương xuất hiện trước cái kia ngắn mũi lại kịch liệt chấn động, làm cho bộ phận phòng ốc sập. Tiểu ra nơi tiểu khu cũng có một đống phòng ở sụp căn nhà kêu bởi vì phía trước đã bị phát hiện cái khe, hộ gia đình phần lớn rút khỏi tới, nhưng vẫn là có một nhà bởi vì không muốn phiền thoái người khác mà bị đẻ ở bên trong. Lúc ban đầu thời điểm, rất nhiều người còn ở may mắn, may mắn đại đa số nhân gia đều rút khỏi tới, đặc biệt là kêu lâu hộ gia đình nhóm. Đều có loại sống sót sau thai nạn vui sướng. Bởi vì nó bên cạnh kia đống lâu, đồng dạng phát hiện cái khe, không ai dám tiếp cận kia đống sập phòng ở, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng là, đương thời gian dài không có nhìn đến cứu viện nhân viên đã đến, đại gia cảm xúc liền không được tốt. Có người đi ra ngoài hỏi thăm, phát hiện chung quanh tiểu khu cũng có sập phòng ốc, đồng dạng không có cứu viện nhân viên đã đến, phòng cháy không có tới, võ cảnh cũng không có tới. Tiểu ra vợ chồng đến bây giờ còn quên không được lúc ấy cái loại này khổ sở tuyệt vọng chung hôn loạn phẫn nộ tâm tình. Rõ ràng ngày hôm qua còn gặp qua người, như vậy cố chấp lại tiểu tâm cẩn thận không muốn phiền toái người khác một nhà ba người. Chất phát phụ thân, ôn nhu Mẫu thân, nhã nhặn lịch sự nữ nhi, khi bọn hắn bị đè ở phòng ở phía dưới thời điểm, có thể hay không còn ở lo lắng rốt cuộc vẫn là muốn phiền toái người khác. Lại không biết, căn bản không có người tới cứu bọn họ. Bọn họ. Trung quy không có phiền toái đến bất cứ ai. Sau lại, bọn họ rốt cuộc được đến tin tức, nguyên lai, like, ở rất nhiều chính phủ quan viên một cái tiểu khu, một nửa trở lên phòng ở đã xảy ra sở, coi như là gặp thai hỏa nghiêm trọng nhất địa phương, sở hữu cứu viện lực lượng, đều bị điều tới rồi nơi đó. Chủ yếu vẫn là nhân thủ không đủ. Đinh Phụ bổ sung, cứu viện nhân viên xác thật đại bộ phận đi bên kia, liền tính như vậy, vẫn là có rất nhiều người, căn bản chưa kịp cứu. Ta một cái đồng sự, chứ bỏ hắn bởi vì trực ban không ở, cả nhà cũng chưa có thể chạy ra. Hơn nữa nhà hắn kia đóng lâu bởi vì vị trí tương đối thiên, lại. Không nói gì có trọng lượng hộ gia đình, thẳng đến luận lên, cũng không luân thượng. Đinh Phụ nói, kỳ thật đúng là tin tức chuyển tới như thế nhanh chóng nguyên nhân. Cứu viện nhân viên chậm chạp không có xuất hiện tiểu khu, hộ gia đình nhóm cố nhiên tuyệt vọng. Nhưng cứu viện nhân viên xuất hiện, lại không có tới cứu chính mình người nhà. Bởi vì có chút lâu có ưu tiên quyền. Rốt cuộc bị đến phiên, rốt cuộc bị tìm được, lại phát hiện đã là lệnh băng thi thể. Nếu sớm một chút tới cứu, nếu không phải muốn trước cứu mặt khác lâu, có phải hay không sẽ không phải chết. Mất đi thân nhân thống khổ, giải điệu chấn tới sợ hãi, nhiều một cái thái dương khiến cho mê mang cùng tuyệt vọng, hôn tạp ở bên nhau, đủ để thiêu quang một người sở hữu lý trí. Bọn họ đem cứu viện nhân viên tất cả tại bọn họ tiểu khu tin tức nói cho sở hữu có thể nói cho người. Không có điện thoại, không có internet, tin tức giống nhau truyền bá thực mau, bởi vì ra tới hỏi tham gia tới xin giúp đỡ người, quá nhiều. Mọi người, đều tưởng rồi nhặn không đầu dường như, cảm xúc đã ở hỏng mất bên cạnh. Một chút thực chất tin tức, chính là bọn họ có thể bắt lấy cứu mạng dâm dạng. Phẫn nộ đám người bắt đầu dung hương cái kia tiểu khu, dung hướng chính phủ bộ môn. Sau đó, lại phát triển trở thành dũng hướng thương trường siêu thị. Cái gọi là người đông thế mạnh pháp không trách chúng, người một nhiều, còn dễ dàng làm chút quá mức sự. Đặc biệt đương mọi người đều cảm thấy chính mình là có lý một phương là chịu ủy khuất một phương, hơn nữa vốn dĩ cảm xúc liền không xong, làm ra quá kích hành vi, căn bản là cái tất nhiên kết quả. Các ngươi không tới cứu chúng ta, chúng ta khiến cho các ngươi ai cũng cứu không thành. Đối, ta liền đánh các ngươi Các ngươi này đàn vô nhân tính, chỉ hiểu được cứu làng quan, có bản lĩnh ngươi đánh chết ta à. Ban đầu tao hương chính là tham dự cứu viện võ cảnh cùng phòng cháy nhân viên. Tuy rằng, bọn họ đại đa số người, vì cứu người, đã thời gian rất lâu không có ngủ vừa cảm giác, tuy rằng, trước cứu nơi nào, cũng không phải này đó một đường cứu viện nhân viên quyết định. Đối mặt mới vừa mất đi thân nhân phẫn nộ đám người, này đó cứu viện nhân viên, trừ bỏ trốn còn có thể làm cái gì đâu. Trên thực tế, bọn họ sắp thật cái gì cũng vô dụng làm, không có đánh trả, cũng không có khống chế được cục diện. Sau lại, vẫn là có minh lý lẽ người, nói làm quyết định chính là những cái đó cầu quan, hẳn là đi tìm những người đó, đám người mới rút lui. Bằng không, chỉ sợ sẽ ra mạng người. Mà những người này, cũng đạt tới ai cũng cứu không thành mục đích, cứu viện công cụ bị tạm, cứu viện người bị đả thương thành yêu cầu bị cứu trợ đối tượng, còn như thế nào cứu người khác. Cái kia kêu, kêu tiểu vương phòng cháy viên, cùng chúng ta trong tiểu khu bị trôn kia ra nữ nhi, là một đôi, bởi vì bị thương mới phóng giả, trên tay cột lấy băng vải, trên mặt còn tím tím xanh xanh, liền tới tìm bạn gái, kết quả đinh mâu nói lên thời điểm, trong mắt nhịn không được mang theo nước mắt, phản phất lại thấy ngày đó, cái kia người trẻ tuổi, tuyệt vọng chu lên bộ ráng. Kêu đoạn thời gian, bọn họ bệnh viện, Cứu trợ thương hoạn, bởi vì động đất mà bị thương còn không có các loại bị người đả thương nhiều. Mà đinh phụ, tắt trực tiếp tao ngộ đã bắt đầu phá phép cướp bóc đám người. con hảo bọn họ chủ yếu vội vàng đoạt đồ vật, chúng ta chính là bị đẩy vài cái. Ngay lúc đó tình huống đinh phụ không muốn nhiều lời. Lúc sau liền càng ngày càng rối loạn. tiểu mẫu khai một cái nho nhỏ tạp hóa cửa hàng, kia đoạn thời gian bởi vì này đó liên tiếp phát sinh sự, cũng liền vẫn luôn không khai cửa hàng. Thẳng đến người khác tới cùng nàng nói, có một đám người, đã kể ra nàng cửa hàng môn. Nếu không phải bị tiểu phụ gắt gao giữ chặt, nàng khẳng định liền tiến lên. May mắn không đi, hảo chút chủ tiệm bị đánh, tội danh cư nhiên là bọn họ chữ hàng đầu cơ tích chữ. Thật tốt cười, cước bóc còn có lý. tiểu mẫu cười lạnh. Động đất, đình điện, đình thủy, thái dương biến hai cái, tình huống như vậy hạ, lớn lớn bé bé cửa hàng cơ hồ cũng chưa mở cửa. Ma này càng dẫn phát rồi đại gia khủng hoảng. Nếu nói giai đoạn trước tham dự chủ yếu là trong nhà xảy ra chuyện người, đến hậu kỳ, càng nhiều người gia nhập tiến vào còn lại là vì thừa cơ chữ hàng điểm ăn uống dùng, đặc biệt là các loại bình trang thùng nước trang thủy. Siêu thị tự nhiên là các đạo nhân mã đầu tuyển. Chia của không đều, phát hiện bị phía trước người mau giọt không, thậm chí chỉ là ngôn ngữ không hợp, các loại đánh nhau hầu đả ù lùn không dứt, làm cho bệnh viện bệnh hoạn cấp tăng. Rõ ràng là cướp bóc là chỗ cướp, lại bởi vì người nhiều, liền cảm thấy lấy đương nhiên. tiêu phỉ cha mẹ nhóm chủ trong tiểu khu, cũng có người tham gia đi vào. Chủ yếu là kia đống sập phòng ở nguyên chủ hộ nhóm. Phòng ở sụp, người không có việc gì, không chờ bọn họ may mắn lâu lắm, sinh tồn vấn đề lại bãi ở trước mắt. An dùng, đều bị chôn ở bên trong, thẻ ngân hàng lấy không được tiền, trên người tiền mặt lại không nhiều lắm. Thương trường siêu thị cửa hàng cơ hồ cũng chưa mở cửa, ngẫu nhiên có mấy nhà mở cửa tiểu điếm, đồ vật không được đầy đủ bán lại quý, còn chỉ thu tiền mặt. Lúc trước nhiệt tình thu lưu bọn họ người, hiện tại chính mình đều khó khăn, lại nơi nào có thể lại có sắc mặt tốt. trừ bỏ tham dự cước bóc, bọn họ lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nếu không có người đi đầu, đại bộ phận người là vượt không ra này một bước. Nhưng một khi nghĩ ta chỉ là đi theo đại gia mà thôi. Có một số việc liền biến đơn giản. Đinh Phụ bởi vì này chính phủ quan viên thân phận, ở kia đoạn thời gian, là nhất gian nan. Rất nhiều người đương nhiên căm thù hắn khinh bị hắn, thậm chí có người tưởng sông vào nhà hắn tới. May mắn Đinh Mẫu là cái còn tính có chút danh tiếng bác sĩ khoa ngoại, ở kia đoạn thời gian cứu trị người nhiều, tự nhiên càng có danh. Bởi vì cố kỵ không biết ngày nào đó chính mình cũng sẽ thu chịu, những người này đối Đinh Phụ còn tính tương đối thu liễm. Nhưng đều không phải là sở hữu quan viên đều có như vậy may mắn, có nhân gia bị đoạt, có người dứt khoát tiên hạ thủ vi cường gia nhập cướp bóc đội ngũ, cùng những người đó thành người một nhà, thậm chí có dựa vào này ưu tú tổ chức mới có thể lên làm tiểu đầu mộ. con hảo chúng ta trong cục không người như vậy, bằng không thật không mặt mũi gặp người, ha ha. Đại khái là phát hiện không khí quá áp lực, đinh phụ giống như nhẹ nhàng nói. Kỳ thật mấy ngày nay, khó nhất chịu đựng vẫn là thiếu thủy. Phu cận nhà vệ sinh công cộng dơ A, đi vào đều đến mang khẩu trang. Liên tính như vậy, đại gia cũng cấp thượng, bởi vì luyến tiếp trong nhà hướng bê đốt cửa thủy. Các nam nhân liền đơn giản nhiều, trực tiếp tìm cái mà, đúng không? Đinh mẫu bớn cận nhìn trong nhà hai nam nhân, rốt cuộc chọc đến mọi người đều cười rộ lên. Sao lại đâu? Đinh miểu hỏi, vẻ mặt chuyện xưa không thể chỉ nói một nửa. sau lại A, sau lại từ mặt bọn họ liền tới rồi? Tiều phụ nói còn rất dối dám nhìn kiểu phỉ liếc mắt một cái. Từ mặt bọn họ là ở sơ 10 ngày đó tới huyện thành, bất quá lúc ấy chỉ có đinh phụ bọn họ này đó chính phủ bộ môn người biết. Mà cùng ngày cảm kích toàn bộ bị yêu cầu không được rời đi. Thông tin gián đoạn, tin tức tự nhiên truyền bá đi ra ngoài. Bởi vậy đối với những người khác tới nói, bọn họ là ở 11 đột nhiên xuất hiện ở huyện thành. Huyện thành tuy rằng rối loạn, nhưng rốt cuộc thời gian còn thiếu. Đánh nhau hầu đả vẫn là lấy nhân lực là chủ, ngẫu nhiên nhìn thấy hữu dụng gậy gộc, dùng đao đều chủ yếu lấy nghe nói là chủ, rất ít có thật nhìn thấy. Đinh mẫu bởi vì là bác sĩ, nhưng thật ra cứu trị quá mấy cái có đau thương. Buổi sáng 6-7 điểm thời điểm, một cái thái dương đang ở rơi xuống, một cái khác mới vừa ở dâng lên, là một ngày trung tương đối tối tăm thời khác. Nói là đồng hồ sinh học cũng hảo, hoài niệm những ngày trong quá khứ cũng hảo. Tuy rằng đã không có ngày đêm khác nhau, tuyệt đại đa số người vẫn là tuần hoàn nguyên bản làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Thời gian này điểm là toàn bộ thành thị nhất an tĩnh thời khắc, rất nhiều người đem tỉnh chưa tỉnh. Cho nên, đương tiếng súng vang lên thời điểm, đương phát hiện không phải đang nằm mơ, là thật sự có thương thân thời điểm. Mọi người phần lớn là kinh hoàng bất an, chỉ cho rằng tình thế đã càng nghiêm trọng. Kỳ thật lúc ấy trừ bỏ giữ cửa đổ lên. Chúng ta căn bản không biết còn có thể làm sao bây giờ. Giờ phút này, tiểu mẫu nói lên lúc ấy chính mình phản ứng, lại là một chút bất đắc di thêm một cười. Sau đó, chính là có người thông qua loa nói cho bọn họ, bọn họ là quân đội người, đem tạm thời tiếp quản nơi này trị ăn. Muốn đại gia phối hợp, toàn bộ đến nơi tiểu khu cửa tập hợp. Ngay từ đầu đại gia vẫn là hoài nghi, tuy nói quân đội người, nhưng thật ra có thể giải thích này tiếng súng, nhưng bạn nhất là giả mạo đâu. Thật đi tiểu khu cửa, kia có thể một chút che đậy vật đều không có. Đến nỗi vì cái gì muốn đem bọn họ lừa đi ra ngoài, này quả thực quá hảo não bộ, ai đều có thể tìm ra một đống lý do tới. Tiểu phỉ cha mẹ nhóm trong tiểu khu, cũng có người tới thông chi. Lúc ấy bọn họ từ cửa sổ nhìn ra đi, phát hiện tới thông chi, xuyên đều là cảnh sát chế phục. Hơn nữa, trừ bỏ chung rằng cái kia cầm loa ở kia, bên cạnh còn có hai cái dơ đoạt ở bảo hộ. Nhìn đến cảnh sát rốt cuộc giở lên thương, không biết những cái đó tham gia phá phách cướp bóc người là cái gì tâm tình. Nhưng đối với còn vẫn luôn ở nỗ lực tiếp tục thực hiện chính mình bản chức, chưa bao giờ làm ra vượt qua điểm mấu chốt hành vi, như kiểu phỉ cha mẹ người như vậy mà nói, tâm tình lại là phức tạp. Mấy ngày qua, bọn họ đối với cảnh sát vô làm, kỳ thật là thực phẫn nộ, loạn thành như vậy, các ngươi đều mặc kệ, còn muốn các ngươi làm cái gì đâu. Chính là giờ phút này Thật nhìn đến bọn họ rơ lên thương, lại cảm thấy đây là muốn bắt thương đối với dân chúng. Này có điểm quá mức đi. Có người là đơn thuần tin, còn có người, lại là cảm thấy mặc kệ là người nào, nếu cảnh sát đã theo chân bọn họ là một đám, kia vẫn là đường phản kháng tương đối an toàn. Nơi này, kỳ thật có cái thực quỷ dị lo gì, nếu này đó cảnh sát, vẫn là nguyên lai chịu chính phủ khống chế cảnh sát, kia căn bản không có gì sợ quá bọn họ căn bản không dám đem quần chúng thế nào. Không thấy lúc này, bọn họ bị đánh tương đối nhiều sao. Cho nên đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi. Nếu là này đó cảnh sát, đã đổi phục người xấu, kia tình huống không rõ thời điểm, vẫn là không cần phản kháng tương đối hảo, bằng không nhân ra có thương, không chừng đã bị đánh chết, sở hữu liền càng muốn đi ra ngoài. Kết quả cuối cùng là, tuyệt đại bộ phận người đều đi ra ngoài, bởi vì tới thông chí nói, đặc thù thời kỳ Không chịu phối hợp người, đem trực tiếp bị bắt giữ. Nghe nói không đi ra ngoài thật bắt, bất quá đại bộ phận đều bị thả, nhưng có chút liền như vậy biến mất. Đinh mẫu đột nhiên thần bí hề hề nói. Bọn họ tiểu khu bởi vì ly quảng trường tương đối gần, lại bị thông chi đi quảng trường, mặt khác xa một chút, cũng chỉ có thể nghe người khác thuật lại. Trên quảng trường đã đứng rất nhiều súng vắt vai, đạn lên nòng quân nhân, lúc ấy, đại gia mới thật sự sợ hãi. sau đó Liền có cái quan quân đứng dậy. Hán đầu tiên giới thiệu một chút trước mắt tình thế, cùng lúc ấy ở kiểu phỉ bọn họ trong thôn nói không sai biệt lắm. Ta kêu từ mặc, thành phố Di Trị An, đã toàn bộ từ bộ đội tiếp quản, tạm thời từ ta phụ trách. Ta là quân nhân, không hy vọng đem họng súng nhắm ngay chính mình người trong nước, hi vọng đại gia phối hợp, nhớ kỹ tuân kỷ thủ pháp bốn chữ. Không cần trông cậy vào chúng ta cũng sẽ có đánh không cãi lại mắng không hoàn thủ hào tính tình. Chúng ta lúc ấy vừa nghe nói cái này quan quân kêu từ mặc, thật là đại tùng một hơi. Như vậy nhiều ngày, liền kia sẽ nhất án tâm. Cầy cao to nhạc nói. Trung tên trùng họ người nhiều, các ngươi liền như vậy xác định. tiêu phỉ đối bọn họ lạc quan, thật là bất đắc dĩ lại kính nghệ. Người đinh thúc lúc ấy cũng ở hiện trường, ta bắt đầu còn kỳ quái đâu, như thế nào đến phiên hắn xuất đầu. Sau lại vừa nghe cái này người phụ trách kêu từ mặc, liền lý giải. Đinh mẫu đẩy mặt tiêu ngạo nói, tiêu phỉ thật là phải cho nàng quỷ quá lợi hại, tối sâm hắc hai. người ba lúc ấy nhưng ưu liền ở toàn trường lặng ngắt như tờ, đột nhiên nhảy ra hỏi người phụ trách. Ngươi có thể phụ trách cái gì? Ngươi muốn như thế nào phụ trách? Thốt ra lời này xong, hắn chung quanh liền không một vòng, mọi người xem hắn ánh mắt ra, thật giống như dây tiếp theo hắn liền sẽ bị một bắn chết. Tiêu mẫu nói, đến làm kiểu phụ có điểm ngượng ngùng. Tiêu phỉ cũng có chút tò mò, chủ yếu từ mặt người này đi, vừa thấy chính là cái không thế nào sẽ phát giận nhưng tính tình tuyệt đối thật không tốt người. Ta phụ trách làm tuân kỷ thủ pháp người sẽ không có hại, làm trái pháp luật người không thể tiêu giao. Đến nỗi như thế nào phụ trách, chính là kế tiếp trọng điểm, hy vọng mọi người đều không cần trì hoãn lẫn nhau quá nhiều thời gian. Sau đó hắn phương pháp, nói như thế nào đâu, sắc thật phù hợp chính hắn nói không làm tuân kỷ thủ pháp có hại nhưng cũng rất phù hợp tiểu phỉ đối hắn tính tình không tốt phán đoán. Hắn đầu tiên tuyên bố đặc thù thời kỳ quân đội cùng chính phủ đã cộng đồng quyết định cưỡng chế thu mua sở hữu công ty cửa hàng hết thẻ tài nguyên, thu mua sau vật tư đem bình đẳng phân cho mỗi người. Nếu có người không đồng ý thu mua, chỉ cần có thể chứng minh là người cá nhân sở hữu liền có thể. Nhưng là, nếu ngươi không muốn cùng đại gia cộng độ cửa hải khó khăn, về sau đại gia cũng sẽ không quản chuyện của ngươi. Cùng nông thôn bất động Nông thôn các loại tài nguyên, không phải tư nhân sở hữu chính là tập thể sở hữu, dù sao người sở hữu cơ bản đều là ở địa phương, trong thành thị, lớn hơn một chút thương trưởng siêu thị công ty, rất ít sẽ là mổ một người sở hữu, hơn nữa chúng nó người sở hữu người ở nơi nào còn khó mà nói đâu. Mà một ít cá nhân sở hữu tiểu điếm phụ, làm sao có các loại đồ dùng sinh hoạt đầy đủ hết? Liên tính thực sự có, nhân gia nói rõ ngươi nếu không đồng ý, về sau liền sẽ không quản ngươi chính mình đồ vật lại như thế nào giữ được. đượcống chi rất nhiều cửa hàng đã bị đoạt nhường ra đi bất quá chính là cái danh nghĩa mà nói tuy rằng không biết phân đồ vật thời điểm chính mình có thể phân đến cái gì nhưng vô luận nhiều ít đều như là bạch kiếm vì thế ở các loại bất đồng bản tính nhỏ hạ này một cái không có bất luận kẻ nào phản đối sau đó chính là trọng điểm thật nhiều cửa hàng không phải bị đoạt sao bởi vậy Vốn hoạt loạn, liền không phải nào đó chủ quán đồ vật, mà là tạm thời thuộc về quân đội cùng chính phủ, cuối cùng đem thuộc về đại gia đồ vật. Cho nên, đương tử mặc yêu cầu cho nên tham dự cướp bóc người, lui về cướp đồ vật, đã tiêu hao rớt, cái khác đăng ký, về sau Tử nên phân phối cho ngươi kia một phần loại khấu trừ, những cái đó không tham dự cướp bóc, liền bắt đầu tự phát giám sát tham dự. Ngươi đoạt người khác đồ vật, ta không năng lực, ta chỉ có thể nhìn, hiện tại ngươi đoạt đồ vật ta còn không mau trả lại cho ta, ta nhưng đã có chỗ dựa. Ý nghĩ như vậy, quá phổ biến. May mắn, từ mặt cũng không có làm đại gia lẫn nhau tố giác, bằng không, chỉ sợ về sau, lẫn nhau đem không ngừng cho nhau hoài nghi. Người hoài nghi ta trả thù ta hoài nghi ngươi lại mách lẻo, mà này đó bị tố giác, rất có thể lẫn nhau ôm đoàn. Từ mặt trực tiếp nói cho đại gia, bọn họ tới nơi này, đã vượt qua 24 giờ, hắn mang đến binh. Toàn bộ là trinh sát binh, cho nên, này huyện thành tình huống, bọn họ đã hoàn toàn sơ đấu người nào đoạt này đó đồ vật, cũng sở đến thất thất bát bác. Đương nhiên, ta không dám nói, chúng ta đã nằm giữ mọi người phạm tội ký lục, bất quá, người có thể đánh cuộc một keo, đổ chính mình vừa lúc là cái kêu cá lọt lưới, nếu không uy hiếp chi ý không nói cũng hiểu. Chỉ dựa vào ngôn ngữ uy hiếp, hiệu quả đương nhiên là có hạn, đặc biệt ở phạm tội trên đường đã đi ra bước đầu tiên người. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có đánh cuộc tính. Bất quá, ở hợp với mấy cái cho thấy chính mình không có tham dự cướp bóc lại bị trực tiếp chỉ ra tham dự nào nào nào phá phách cướp bóc lại đoạt thứ gì hoặc là thừa nhận cướp bóc nhưng thiếu báo một ít cướp bóc vật chất so đồng dạng bị chỉ ra còn thiếu báo này đó vật tư, Tất cả mọi người tin tưởng này đó tham gia quân ngũ thật là cái gì đều đã biết. Đến nỗi những cái đó dâu báo thiếu báo, trực tiếp bị khảo lên. Biết chết đuối quỷ tìm thế thân sao. Các người nếu có thể phát hiện một cái đồng dạng dấu báo thiếu báo, mà chúng ta lại vừa lúc không biết, vậy có thể cho hắn tới thế ngươi. Chó can chó, tiêu phỉ nhịn không được vì từ mặc gieo họ, chiêu này quá mức nghiện. Những cái đó bị đoạt cửa hàng người phụ trách, bị yêu cầu tham dự thống kê. Ở nơi nào đoạt, liền đến nên chủ quán nơi đó đăng ký đi. Hai bên số liệu không khép lại, việc này liền không tính xong. Từ mặc bãi trương mặt lạnh nói xong lời này liền mang theo người của hắn, đi rồi. Kế tiếp sự tình, toàn giao cho nguyên lai chính phủ bộ môn. Trong tiệm rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật, ai nhớ rõ như vậy rõ ràng a? Chỉ cần không quá thái quá, chúng ta liền nói đã khép lại. Bất quá, ta hoài nghi, nhiều cũng là có khả năng. Những cái đó đoạt đồ vật, cũng giống nhau, nhớ không rõ rốt cuộc cầm nhiều ít, lại sợ thiếu báo. Tiệm tạm hóa bị đoạt tiểu mẫu, biết đến càng nhiều điểm. Đến ngày hôm qua, Rốt cuộc thống kê xong rồi. Đinh Phụ còn rất có thành tựu cảm. Sau lại, mọi người đều không tái kiến quá tử mặt bọn họ. Có người suy đoán bọn họ đi địa phương khác, bởi vì khẳng định có càng loạn địa phương. Cũng có người suy đoán bọn họ còn đang âm thầm theo dõi cả tòa thành thị. Càng nhiều người tắc tin tưởng bọn họ đang ở vì xã hội khôi phục bình thường nỗ lực, bởi vì hai ngày sau, nước máy rốt cuộc lại thông, tuy rằng vẫn là muốn hạ thủy. Nhưng đã sinh hoạt dùng thủy rốt cuộc có thể bảo đảm. Không hạn thủy không được, bởi vì thiếu điện, thủy xưởng vốn dĩ liền ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa mọi người đều thiếu thủy thiếu sợ, thủy gần nhất, toàn vội vàng chữ nước, dung lượng quá lớn, theo không kịp. Tiêu phụ cái này chuyên nghiệp nhân sĩ như vậy giải thích. Bất quá có thể thông thủy là chúng ta thủy xưởng người nỗ lực thành quả, bọn họ nhiều nhất chính là giúp điểm tiểu vội, một đống cái gì cũng không biết người, liền đem công lao nhớ bọn họ trên đầu. Tiều phụ rất có điểm căm dẫn nhiên. Đáng tiếc bị tiểu mâu phá đám, còn một chút tiểu vội đâu, ngươi những cái đó thiên sầu à, nói nước vào khẩu bên kia đường sông bị đổ, các ngươi căn bản không có biện pháp khơi thông. Không, việc này, các ngươi thủy sửa người công lao sắc thật quá lớn. Ở mọi người đều rối loạn thời điểm, các ngươi còn có thể vẫn luôn chuyên trú với khôi phục thông thủy. Tư mặc cũng nói, loại này tinh thần, đáng giá mọi người học tập, là chúng ta hiện tại nhất yêu cầu. Đinh phụ trong thanh âm, tràn ngập bội phục chi tình. Đó là, hẳn là, hẳn là. Chân nữ nhóm dùng ngươi lần này thật sự quá tuyệt vời mắt thanh nhịn, tiêu phụ lại đắc ý lại có điểm ngượng ngủng, kỳ thật chúng ta trong sửa người đi, đều là dùng lập tức trong nhà là có thể dùng tới thủy tới cho nhau cổ vũ. Thông qua tự thân nỗ lực, làm chính mình người nhà quá tốt nhất nhật tử, còn bởi vậy ban ơn cho những người khác. Nhân loại chính là như vậy đi bước một đi tới, về sau cũng nhất định có thể tiếp tục đi xuống đi. Đinh Phụ Đinh Mẫu ngày hôm sau liền trở về huyện thành, hai người bọn họ trước mắt ở huyện thành đều có rất nhiều công tác. Tiều Phụ Kiều Mẫu lại giữ lại. Bất quá Tiều Phụ thực mau chờ tới hắn các đồng sự, bọn họ muốn tới các hương chấn sửa chữa ông nước máy nói. Tiều Mẫu tắc lưu tại trong thôn chiếu cố bọn nhỏ. tiêu Phụ bọn họ công tác hiệu suất phi thường cao, cùng ngày, Tiều phỉ bọn họ trong thôn liền thông thượng nước máy. Đương nhiên cũng có thể bọn họ thôn không thủy, chủ yếu là thủy xưởng không cung thủy, mà không phải ống dẫn hỏng rồi. Dù sao các thôn dân chỉ biết kiểu phụ bọn họ mần mê một hồi sau, thủy quản rốt cuộc có thủy. Cho dù trong thôn vẫn luôn không thiếu quá thủy, cho dù mới vừa nước sôi quản thời điểm, ra tới thủy đều là màu vàng, đại gia vẫn là tự đáy lòng cao hứng, ống nước máy không ra thủy nhật tử, thật sự là quá phiền thoái. Càng quan trọng là, khôi phục thông thủy. Làm đại gia tin tưởng, sinh hoạt trung đem chậm rãi khôi phục bình thường. Điện vẫn là không có tới, bất quá bởi vì là mùa đông, lại không có buổi tối, đại gia đối điểm nhu cầu cũng không có như vậy bức thiết. Đặc biệt máy tính tivi linh tinh không thể dùng, khó chịu nhất là bắt đầu mấy ngày nay, chấm rãi, đại gia ngược lại thói quen. Thói quen không có việc gì thời điểm mặt đối mặt tâm sự thiên, thói quen đúng hạn ngủ, rất nhiều người còn thói quen ở ngủ trước lấy quyển sách xem một hồi. Tiều phỉ vốn tưởng rằng phân mà sự sẽ thực kéo thật lâu, rốt cuộc, như vậy nhiều người, còn muốn suy xét đại gia ý nguyện, ngẫm lại chính là cái đại công trình. Bất quá, Liên ở kiều phỉ khoai tây thúc mầm thúc dục không sai biệt lắm, nàng bắt đầu rồi răm rốt cuộc loại nhiều ít lại loại nơi nào thời điểm, phân mà kết quả ra tới, mà lúc này, ly từ mặc bọn họ rời đi, còn không đến một cái tuần. Nàng còn tưởng rằng, có chút hẻo lánh điểm thôn còn không kịp liên hệ thượng đâu. Tiêu phỉ xấu hổ, không biết là chính mình đem sự tình tưởng qua phức tạp, vẫn là phụ trách việc này người quá lợi hại. Bất quá, nhìn đến thôn ủy hội dán ra tới phân mà kết quả, nhìn này quen thuộc giấy A4 đóng dấu biểu ca, tiêu phỉ cuối cùng có thể lý giải điểm. Cũng là, lộng cái loại nhỏ máy phát điện liền có thể cấp máy tính cung cấp điện, nàng như thế nào liền nhận định bọn họ nhất định là thủ công thống kê đâu. Tiêu phỉ là ở phía sau tới mới biết được, lúc này... Sắc thật có chút thôn nhân viên cùng tài ruộng, cũng không có bị thống kê đi vào. Này đó thôn đều tương đối tới gần địa hình phát sinh biến đổi lớn khu vực, gặp thai họa nghiêm trọng, lúc này còn đang ở khẩn trương cứu viện giữa. Bao gồm đinh mâu ở bên trong đại bộ phận nhân viên ý dề tế, đều tiến đến nơi đó. Mà sở dĩ như vậy vội vã muốn đem mà phần, là bởi vì thành phố nông nghiệp phương diện chuyên gia đều cho rằng, tài bừa vụ xuân cần thiết trước tiên. Tiêu phỉ ra nguyên bản trừ bỏ đất nền nhà cùng trong viện đất phần trăm ngoại, còn có 9 mẫu đất. Hiện tại muốn một lần nữa phân, chính là này 9 mẫu đất, tân tiêu chuẩn là mỗi người một mẫu. Đất nền nhà cùng đất phần trăm, đây là nông gia tiêu sướng. Một lần nữa phân mà sau, tự nhiên có rất nhiều tân người muốn trụ vào thôn, cho dù những người này không phải thường trú ở trong thôn, nhưng vì chính mình trong đất sản xuất có thể nhiều điểm, đại bộ phận thời điểm, những người này khẳng định là muốn trụ hạ. Hiện tại không thể so trước kia, giao thông công cộng sĩ hoặc là tự giá đều thực phương tiện. Những cái đó ra ở nội thành người, không có khả năng mỗi ngày hai mà qua lại chạy. Liên tính muốn chạy cũng không có biện pháp, giữa hai chân, mỗi ngày đi không được một cái qua lại. Trong thôn nói mặt trên cho hai loại lựa chọn, một loại là trước đồng dạng khối mà cấp này đó mới tới người làm đất nền nhà cùng đất phần trăm, sau đó dư lại cày ruộng lại chia đều. Một loại khác là những người này chẳng phân biệt đất nền nhà, đương nhiên cũng không đất phần trăm, nhưng những người này muốn trụ vào thôn dân trong nhà. Nông thôn nhà ở giống nhau đều không khẩn trương, mà cày ruộng lại bất đồng. Vốn dĩ này mà một lần nữa phân một chút, các gia mà đều phải thiếu một nửa trở lên, nơi nào còn bỏ được lại phân ra đi một bộ phận. Hơn nữa, làm cho bọn họ trụ tiến vào sau, những người này liền chẳng phân biệt đất phần trăm, tuy rằng không nhiều lắm nhưng vẫn là làm thôn dân có loại ẩn ẩn cảm giác về sự ưu viện. Vì thế, không hề dị nghị, tuyển định để nhị loại. tiêu phỉ ra mà, ấn tiêu chuẩn muốn phân cho 9 cá nhân, nhà nàng trước mắt vốn là có 7 khẩu người, tân gia tăng 2 cái là từ mặc cùng cái kia thực sẽ nấu cơm bếp núc binh tiểu chu Dựa theo phân đến nhà ai mà liền trụ nhà ai quy tắc, chính là nói, tiều phỉ ra tân trụ tiến vào chính là này hai cái. Cái này làm cho tiều phỉ có một loại, Nơi nào đều không lớn thích hợp cảm giác Ngươi tìm cái tới cửa con rể cũng hảo Như vậy ta đối với ngươi già ra mãi mãi cũng coi như có công đạo Thật vất vả trở về một chuyến tiểu phụ lấy một loại cực độ miễn cưỡng miệng ngươi nói Ba, ngươi đừng nói bệ Tiêu phỉ đều tưởng đập đầu xuống đất Bọn họ rõ ràng liền luyến ái đều không có Hảo đi, nhiều nhất là có điểm ái mội có điểm thích Nhưng là, liền làm rõ đều còn không có đâu Trung quanh một đám người nhận định bọn họ là một đôi cũng liền thôi, hiện tại cư nhiên đều thăng cấp đến bản chuyện cưới hỏi. Còn tới cửa con rể. Đêm này bốn chữ bộ đến từ mặt trên người, thì cảm hảo cương a, ha ha ha. Càng nghĩ càng nhạc kiều phỉ vội vàng không chế được chính mình, miễn cho thật cười ra tới, chính là, thật sự hảo hảo cười, nàng nhẫn quá gian nan. Tự nhiên cũng liền không chú ý tới bên cạnh phụ thân vẻ mặt nữ đại bất trung lưu dối rắm Trong thôn nhà khác tình huống các có bất đồng. Có mà toàn phân cho thân thích bằng hữu, những người này ra tương đối tâm tình hảo chút, rốt cuộc trụ tiến trong nhà tới đều là bạn bè thân thích, cuối cùng là hiểu tận gốc dễ. Có trong nhà phân một bộ phận cấp thân thích, một khác bộ phận lại là người xa lạ. Này đó gia đình là nhất rồi rắm như thế nào an bài nhà ở đâu. Làm thân thích cùng người sống trụ giống nhau. Kia khẳng định là không được. Liên tính trụ tiến vào không nói cái gì. Mặt khác thân thích cũng sẽ trách tội bọn họ. Lại nói chính mình này quan liền không qua được. Cần phải trụ không giống nhau, kia một khác ra khẳng định ý kiến rất lớn. Này nháo khởi mâu thuẫn tới ai chịu nổi. Đây chính là chính mình trong nhà, không phải đóng cửa lại liền có thể đem hết thể phân tranh che ở ngoài cửa. Còn có chút gia đình, cũng không có thân bằng yêu cầu phân mà, vì thế đều phân cho người ngoài, trừ bỏ muốn lo lắng tới người không hảo ở chung, đảo cũng coi như bất lo. Liên tính không hào ở chung, chính mình địa bản thượng, như thế nào cũng sẽ không ăn mệt đi. Có khác mấy hộ nhà, liền tương đối đặc thủ, bọn họ là phân nộ. Bởi vì bọn họ lựa chọn thân thích nhóm, cũng không có lựa chọn bọn họ. Hào đi, này xác thật là kiện làm người cao hứng không đứng dậy sự. Đặc biệt đương hàng xóm nhóm hỏi nói nhà ngươi mà là phân cho ngươi ai ai thời điểm. Bất quá, đương lục tục, mấy hộ nhà chuyên gia gào khóc sau, sở hưu rồi dám phẫn nộ đều trở nên không quan trọng gì. Thông qua như vậy phương thức, biết thân nhân không có thể tránh được trận này thai nạn, trừ bỏ khóc một hồi, cái gì đều không thể vì bọn họ làm. Tiêu Phỉ nhớ tới lúc trước một mình đi tìm Nữ Nhi Lâmúc. Hắn mấy ngày trước rốt cuộc mang theo Nữ Nhi con rể cùng tiểu cháu ngoại về tới trong thôn. Nữ Nhi trên mặt bị cắt cái ít hình khẩu tử, con rể chân cũng thọn, chỉ có tiểu cháu ngoại là hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc ấy, Tiêu Phỉ không rõ Vì cái gì bộ dáng này trở về bọn họ, sẽ là thực dáng vẻ hạnh phúc. Hiện tại lại có điểm đã hiểu. Người một nhà đều còn sống, nhưng còn không phải là hạnh phúc sao. Chứ bỏ kiều phỉ ra hai cái, bọn họ thôn còn tới 10 cái quân nhân. Cái này làm cho những cái đó lúc trước mãnh liệt yêu cầu đem chính mình mà phân cho quân nhân gia đình lại hỉ lại yêu. hỉ chính là này đó tham gia quân ngũ thật sự muốn tới bọn họ trong thôn, liền tính không thường chú Lưu trong thôn Nhật tử cũng ít không được. Yêu chính là, lúc trước xin gia đình, bọn họ một hộ cũng chưa tuyển, ngược lại tuyển trong thôn hai hộ sống một mình lao nhân ra mà. Như vậy tới nay, cận thủy lâu đài ưu thế liền không có. Bất quá, đối bọn họ lựa chọn, trong thôn những người khác lại là tán thưởng có thêm. Không hổ là tham gia quân ngũ, lúc này còn nghĩ muốn chiếu cố góa bữa lao nhân. Đương nhiên tiểu phỉ nhà ngươi vị kia cũng không tồi, đủ trực tiếp, đủ quyết đoán là cái làm đại sự." Tiều Phỉ vô lực giải thích, hắn không phải nhà ta. "Tính, dù sao hắn cũng muốn trụ tiến nhà ta." "Cũng hảo, cứ như vậy, đại gia khởi điểm liền giống nhau." "Vậy các bằng bản linh đi." Tiêu Phỉ ngươi nói ta muốn hay không trước cùng Trương gia gia thao thao gần như. Đinh Lôi nói Trương gia gia chính là trong đó một cái độc chủ lao nhân. Tiêu Phỉ không biết có nên hay không trước lân la làm quen, nhưng hắn đã xác định, tái kiến từ mạc Nàng đầu tiên cần thiết hướng hắn hỏi rõ ràng một sự kiện là, muốn tới bọn họ trong thôn những người này, kết hôn không? Có hôn ước không? Có bạn gái bạn trai không? Ta là vì các nàng hảo, bằng không bạn nhất đương tiểu tam làm sao bây giờ? Đối, tuyệt đối không phải có tư tâm. Tiểu phỉ chính lầm bẩm tự nói, y đồ thuyết phục chính mình. Cái gì tư tâm? Đột nhiên toát ra tới một cái thanh âm, dọa đến kiểu phỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi từ nơi nào toát ra tới? Có điểm thẹn quá thành giận tiểu phỉ, rốt cuộc quên mất vẫn luôn ở từ mặt trước mặt triển la ôn nhu bình tĩnh phạm. Từ mặt xuất hiện, ấn hắn lý do thoái thác, là tới loại khoai tây. Ngươi thích ăn khoai tây. Tiểu phỉ chỉ có thể hỏi như vậy, không rõ từ mặt như thế nào liền cùng loại khoai tây rằng co. Lục tục, phân đến bọn họ thôn người bắt đầu tới rồi. Đồng thời, cái bừa vụ xuân hạt giống cũng tới rồi. Mấy ngày này, Đại gia thảo luận nhiều nhất, vẫn là rốt cuộc loại cái gì. Lúa nước là khẳng định muốn loại, nhưng là, hạt giống quá ít, mỗi người có thể phân đến số lượng hữu hạn giống kiều phỉ ra, tính thượng từ mặt hai người phân, cũng là có thể loại không đến hai mẫu bộ dáng Hơn nữa tới phân hạt giống cũng nói, loại này lúa loại, lúc trước này đây vị hảo sưng, mà không phải sản lượng cao. Sản lượng cao tạp giao lúa. Thành phố có hạt giống công ty, nhưng không có gây giống trung tâm. Năm nay hạt giống còn không có vận lại đây. nay đó lúa loại là bởi vì có thể trực tiếp chính mình lưu loại, hiện tại đại gia mới có thể phân gieo giống. Đương nhiên, vốn dĩ mấy cái hương trấn yêu cầu hạt giống, hiện tại muốn phân cho một lạng huyện, số lượng thượng đương nhiên nghiêm trọng không đủ. Tiêu phỉ cảm thấy kỳ quái, kia mấy cái hương trấn cư nhiên sẽ đồng ý phân hạt giống. Đừng nhìn bọn họ thôn, các thôn dân giống như thực sảng khoái đồng ý phân mà phân phòng ở. Kêu hoàn toàn là bởi vì, biết chính mình không có bất luận cái gì lương thực hạ giống, nếu là không đồng ý, chẳng lẽ có thể dừa gặm cải trắng quá đi xuống. Hiện tại loại tình huống này, từ mặt bọn họ lại không có dấu giếm chung quanh trạng huống, ai đều có thể nghĩ đến, lương thực sẽ trở thành đồng tiên mạnh. Hơn nữa, chính mình loại lương thực nhân ra, tồn lương khẳng định nhiều, ăn đến tiếp theo quý lúa nước thu hoạch khẳng định là không thành vấn đề. Nàng thật sự nghĩ không ra. Muốn như thế nào dụ hoặc những người này đồng ý phân mà phân hạt giống. Con sông thay đổi tuyến đường, những cái đó địa phương, hiện tại không thích hợp lại đại quy mô gieo trồng lúa nước. Như vậy xảo. Tiêu phỉ âm ú hoài nghi, nên không phải nhân vi thay đổi tuyến đường đi. Bất quá có thể hay không quá khó khăn điểm. Nô, no. a Tiêu phỉ che lại bị gõ một chút cái chán, lên án trừng mắt từ mặc. Ta nếu có thể làm con sông thay đổi tuyến đường. Liền đem nó sửa đã trở lại. Bên kia nguyên bản đều là tốt nhất ruộng nước. Đem lúa nước loại bên kia có thể so còn muốn trước đào lệch nước địa phương, bảo hiểm nhiều. Đến nỗi không muốn phân mà, ngươi chưa từng nghe qua siêu cao thuế nặng bốn chữ sao. Như vậy vai ác nói, từ mặc lăng là nói chính nghĩa lăng nhiên. Thuế nông nghiệp không phải đã sớm hủy bỏ. tiêu phỉ cảm thấy, chính mình giống như đã biết đến không được sự tình. Trông trọt cư nhiên còn muốn nộp thuế. Hào đi, thật lâu trước kia là muốn giao, nhưng kia không phải là một loại sai lầm chính sách bị hủy bỏ sao. Tiêu phỉ đều có thể tưởng tượng từ mặc bị nghìn người sở chỉ bộ dáng. Đại khái là nàng đồng tình bộ dáng quá rõ ràng, từ mặc đều bị trọc cười. Không thu thuế nông nghiệp, chẳng lẽ còn có thể thu thương nghiệp thuế. Ta này có ba cái khoai tây, muốn nổi ngươi một cái cải trắng, đổi hảo, ngươi thiết một mảnh khoai tây ta bẻ một mảnh lá cải đi nộ thuế. mặc nàng cũng khá tốt ra, có thể trực tiếp nấu ăn. Tưởng tượng một chút kia cảnh tượng, tiểu phỉ cũng vui vẻ. Tổng phải có người đương cái này ác nhân, nghìn người sở chỉ cũng không có gì ghê gớm. Yên tâm đi, hiện tại mỗi người có đất, về sau mỗi người đều phải giao, ít nhất nhìn qua sẽ thực công bằng. Hơn nữa dùng địa phương, đại gia thực mau liền sẽ nhìn đến. Từ mặt bán cái cái nút, tiêu phỉ nhẫn nhịn vẫn là không hỏi, dù sao nàng một cái tiểu dân chúng. Nhọc lòng, cái này cũng vô dụng, vẫn là hảo hảo ngẫm lại loại cái gì tương đối thực tế. Loại khoai tây a Từ mặt vẻ mặt đương nhiên, ta hỏi qua, người thúc dục hảo mầm này đó khoai tây, ít nhất có thể loại cái 20 tới mẫu đất. Toàn loại khoai tây. Vạn nhất này thổ nhưỡng khí hậu không thích hợp đâu. Chúng ta nơi này trước kia khoai tây loại rất thiếu. Ta lúc ấy là không đến lựa chọn mới lộng nhiều như vậy. Hiện tại các ngươi không phải còn chuẩn bị bắt đậu nành cùng khoai lang đỏ sao. Không phải hẳn là đều loại điểm thử xem. Có một chút kiều phỉ không dám nói, nàng này khoai tây là từ cái kia hệ thống trong không gian làm ra tới, ai biết hiện thực loại sẽ thế nào. Lại nói tiếp, kia hệ thống cũng là kỳ ba. Cải trắng hạt giống làm hạt giống, không thể bị lấy ra. Nhưng là khoai tây làm đồ ăn, lại là có thể lấy ra tới đương hạt giống dùng. Cũng không biết xem như hệ thống lỗ hồng vẫn là cùng hiện thực mốc đối. Ta hỏi qua nông nghiệp chuyên gia, nơi này thổ chất thiên xa tính, có thể loại khoai tây. Đến nôi khí hậu, mặc kệ loại cái gì đều phải mạo hiểm như vậy. Tương đối mà nói, này khoai tây xác xuất thành công tối cao, ngươi phải tin tưởng một cái chiến sĩ trực giác. Ta chỉ tin tưởng nữ nhân mới có trực giác. tiêu phỉ yên lặng Phun Tào bất quá, nếu từ mặc đối này khoai tây như vậy có tin tưởng loại liền loại đi. Vạn nhất trường không ra, liền từ trong không gian lấy, làm bộ là trong đất lớn lên. Đến nỗi như thế nào chàng đến lúc đó lại nói. Hơn nữa là từ mặc kiên trì loại khoai tây, nàng cũng không cần lại tưởng lý do thuyết phục người trong nhà nhiều loại điểm. Liên như vậy vui sướng quyết định. Đương nhiên lúa nước vẫn là một loại. Đối với tiểu phỉ ở bên trong rất nhiều phương nam người tới nói, chỉ có ăn cơm mới gọi là ăn cơm. Người trong thôn cũng không sai biệt lắm quyết định loại cái gì, phần lớn là mỗi loại đều loại điểm. Ngoại lai hộ nhóm cũng cơ bản là đi theo chủ nhà đi, bởi vì phần lớn là cơ bản không làm ruộng qua, đi theo chủ nhà loại, tốt xấu có cái bắt trước đối tượng. Liền chuyên gia nhóm đều không xác định này đó nhất định có thể có thu hoạch, các thôn dân càng không dám đánh cuộc ở một loại thu hoạch thượng. Liền tính tưởng đánh cuộc cũng kinh không được tới phân hạt giống nhất biến biến cho người thuật lại làm như vậy tính nguy hiểm. Bất quá, cá lọt lưới vẫn phải có, tỉ như kiều ra cách vách chừng ra, trừ bỏ lúa nước, chủ yếu gieo trồng chính là bắp. Nếu không phải ngươi tẩu tử chết sống không đồng ý, ta khẳng định toàn loại bắp. Liên tính không dài bắp, kia còn có cột có thể gặm A. Ngươi nói kia lúa nước diệp khoai lang đỏ đằng, có thể có này giá trị. Trương gia đại ca đối tiểu phụ hán giận. Từ biết kiểu ra dư lại mà đều phải loại khoai tây sau. Hắn liền đối ở nhà làm quyết định liền không ai phản đối kiểu phụ hâm mộ không thôi. Đúng vậy, đối ngoại, tiểu ra lý do thoái thác là kiểu phụ quyết định toàn loại khoai tây. Lý do là kiểu phụ cho rằng nữ nhi cực cực khổ khổ chuẩn bị khoai tây hạt giống, không thể lãng phí, cần thiết đều loại thượng. Nay không phải kiểu phỉ bọn họ đẩy cho hắn, mà là khi bọn hắn nói tính toán toàn loại khoai tây sau, kiểu phụ liền đem này danh hiệu đoạt lấy đi. Cấp lý do cũng thực đầy đủ. Nếu là làm người biết là từ mặt quyết định, đại gia sẽ tưởng hắn có bên trong tin tức, đến lúc đó khẳng định mỗi người đều tới muốn. Lại nói, ta vốn di chính là quyết định muốn đều loại khoai tây, nữ nhi của ta chuẩn bị khẳng định so các ngươi đưa tới những cái đó hạt giống hảo. tiêu phỉ lười đến vạch trần hắn, rõ ràng ngày hôm qua hắn còn ở dối giắm này khoai tây là chỉ loại ở trong sân vẫn là đi bên ngoài trong đất cũng loại điểm. Sau lại, tiều mẫu trộm cùng nàng nói. Người ba tức chết rồi, cảm thấy bị từ mạc so không bằng, thì hỉ. Tiêu phỉ phát hiện, nhà này, chỉ có nàng một cái, ở lo lắng vạn nhất trong đất tịch thu thành, đói bụng làm sao bây giờ. Giữ lại người, toàn không để trong lòng, còn không có đấu khí xem diễn quan trọng. Loại này thiên sập xuống đương chăn cái khí phách, như thế nào liền không có truyền điểm cho chính mình đâu. Hoặc là thuần túy là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thật loại không ra đồ vật tới căn bản không phải đại sự. Ngắm lại cái kia phát ngôn bừa bãi không kết tuệ ta còn có thể cảm bắp thân trương gia đại ca. tiêu phỉ sinh ra khắc sâu hoài nghi, chẳng lẽ thật là chính mình bị mặt thế hai chữ bao lại, vẫn luôn ở chính mình dọa chính mình. Bất quá, nghĩ đến vì không được đầy đủ loại bắp, thiếu chút nữa cùng chính mình trượng phu đánh lên tới trương gia tẩu tử. Tiều phỉ cảm thấy chính mình như vậy sẽ lo lắng mới là bình thường. Không thể bởi vì bên người kỳ ba quá nhiều, liền bắt đầu hoài nghi chính mình. Cho nên, trương gia tẩu tử A, ngươi xem, ta cùng ngươi mới là một quốc gia, ngươi thật sự không cần thiết lại nói thầm trương đại ca là bởi vì nhà ta toàn loại khoai tây hắn mới tưởng toàn loại bắp. Như vậy hai kiện không hề liên hệ sự, ngươi rốt cuộc là thông qua cái dạng gì logic đem chúng nó liên hệ lên. Tiều gia cuối cùng vẫn là loại bảy mẫu nhiều khoai tây. Cả nhà xuất động bón phân, gieo giờ giống. Liền tiêu lôi cùng đinh miểu đều bị kéo lên, bởi vì kiều phụ nói về sau mọi người đều muốn rửa làm ruộng ăn cơm, nam hải tử yêu cầu sớm một chút học được xuống đất. Từ mặc sắc thật như hắn theo như lời, thân thể tố chất hảo, học trồng trọt đều học được thực mau Kiều phụ ngay từ đầu còn ở kia cùng đinh miểu nói, hiện tại người trẻ tuổi A, liền cái cái quốc đều sẽ không dùng, mênh mang cũng không thể như vậy chọc đến tiểu lôi ở bên cạnh trực tiếp mắt trận trắng cho hắn. Tới đưa cơm tiểu phỉ nhìn bọn họ này sung sướng bộ dáng, cũng chỉ có thể tỏ vẻ vui mừng, vui vui vẻ vẻ sắc thật so mặt ủ may hế cường. Chờ buổi chiều kết thúc công việc thời điểm, tiểu phụ lại trở nên thở phì phì. Hắn không từ đại ca thể lực hảo, loại đến mau Tiểu lôi ở một bên cho nàng giải thích nghi hoặc. Tiểu phỉ không xuống đất, bị lệnh cương chế phụ trách nấu cơm. Nàng là có tâm học học trông trọn. Như bây giờ tử, ai sẽ chồng trọn đều không bằng chính mình sẽ. Bất quá bị đinh mẫu trực tiếp phủ quyết, phơi bị thương khởi kén làm sao bây giờ? Sẽ ảnh hưởng gà chồng Ta cùng ngươi vương A-di, gà chồng chức nhưng cho tới bây giờ không xuống đất. Mẫu thân đại nhân A, ngươi phi làm trò nhiều người như vậy mặt nói sao? Tiêu phỉ ở từ mặt muốn cười không cười trong ánh mắt chạy chối chết, chỉ có thể phụ trách cho bọn hắn nấu cơm. Chứ bỏ không cần phơi nắng khởi cái kén. Lượng công việc một chút không nhỏ. Bởi vì trừ bỏ từ mặt, mặt khác 11 cái mà phân đến bọn họ thôn quân nhân cũng đều tới hỗ trợ. Người nhiều lực lượng đại, vội hai ngày, cư nhiên đem bảy mẫu nhiều mà đều loại thượng. Nếu không phải kiều phỉ ngăn đón, kiều phụ có thể đem trong viện cũng đều loại thượng khoai tây. kia về sau bọn họ cũng chỉ có thể mỗi ngày xào khoai tây hầm khoai tây nướng khoai tây. Loại lúa nước lại là cấp không tới. Lúa loại hữu hạ, muốn thống nhất ướng mạng. Hơn nữa ruộng nước còn phải cùng mặt khác ruộng cạn tách ra, vì thế, trong thôn đem ly đường sông tương đối tiến bên kia thống nhất hoa thành ruộng nước. Tiêu Phỉ ra ở kia khối khu vực không mà, vì thế còn phải cùng người đổi. May mắn cách vách Trương ra ở bên kia có bao nhiêu ruộng nước, đổi còn tính thuận lợi, không cần tao ngộ nhà ngươi mà bần nhà ta mà phỉ cái cò. Trong thôn nhà khác cũng bắt đầu loại bắp loại đậu nành, cấp khoai lang giống giống. Tuy rằng hiện tại độ ẩm có điểm thấp, Nhưng đại gia càng lo lắng về sau sẽ thăng ôn quá nhanh. Hơn nữa độ ấm thấp điểm, đem liều lớn đắp lên không phải được rồi. Liều lớn đã hủy đi, lại phô tầng tấm tre, thứ này từng nhà đều có. Tiều ra không loại song khoai tây hạt giống, tính cả lãnh trở về bắt đầu nảnh khoai lang đỏ hạt giống, đều bị từ mặt phải đi. Chúng ta nơi rừng chân có đất, ta đi yếu điểm, loại nơi đó đi. Hắn như vậy giải thích hạt giống hướng đi. Các ngươi nơi rừng chân mà. Không phải hẳn là cùng nhau phân sao? Kiều phỉ ngây ngốc hỏi. Đó là đất phần trăm, liền cùng cái này sân giống nhau. Từ mặt nhưng một chút vô tâm hư bộ dáng. Ngươi không phải hẳn là cái loại này đại công vô tư trước công sau tư quên mình vì người xá Kiểu phỉ ở từ mặt ngươi ở vui đùa cái gì vậy trong ánh mắt rốt cuộc nói không được nữa. Bất quá, như vậy đúng lý hợp tình giữ gìn chính bọn họ ích lợi từ mặt, lại làm kiều phỉ tự đáy lòng cười rộ lên có điểm tư tâm người, so vô tư thần, muốn đáng yêu nhiều. từ mặc ở trong thôn ngây người hai ngày liền đi rồi, thấy thế nào đều như là chuyên môn tới loại khoai tây. Cái này làm cho kiểu phỉ nhịn không được trong lòng có điểm phát mau, hắn nên sẽ không thật sự trực giác lợi hại như vậy đi. Về phương diện khác, lại hy vọng thật có thể như hắn theo như lời, thuận lợi loại khai quật đầu tới. Trong nhà dối rắm không ngừng kiểu phỉ một cái, tiểu lỗi cùng đinh miểu cũng không sai biệt lắm. Đương nhiên bọn họ phiền não cùng từ mặc không quan hệ, lại càng hiện thực. Loại hai ngày mà, muốn nói bọn họ nắm giữ nhiều ít trồng trọt bí quyết, thật khó mà nói, rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Hai người bọn họ lớn nhất thu hoạch, là rốt cuộc đã biết phân bón là chuyện gì xảy ra. Mấy năm nay, tuy rằng phân hóa học lao trường giới, chính là nó sử dụng tới phương tiện A, lại sạch sẽ, hơn nữa hấp thu còn nhanh. Đối với rau dưa gieo trồng, quả thực là dựng xào thấy bóng. Hôm nay làm phỉ, quá 2 ngày là có thể trưởng tân diệp. Sinh vật khóa thượng đều học quá, thu hoạch sinh trưởng yêu cầu phân đạm phân lân cùng phân Kali nhưng khi nào thi cái gì phỉ, lại là cái thực yêu cầu kinh nghiệm sự. Đương nhiên, đại gia cũng đều học quá, thiếu NPK, phân hôn hợp chứa Niter, Phốt Phô, ca phân biệt là cái gì bệnh trạm, không nói có mấy người nhớ rõ thanh đi, liền tính nhớ rõ, ngươi cũng không thể tổng trở thiếu ở bón thúc. cho nên Trước kia, vẫn là có người thích dùng nông da phỉ bởi vì sẽ không làm lỗi. Nhưng sau lại, hợp lại phì ra tới. Cái này đơn giản, không bao giờ dùng suy xét khi nào nên thi cái gì phỉ Nông da phỉ liền cơ hồ không ai thích dùng. Đáng tiếc, tiểu lôi cùng đinh miểu không có đuổi kịp cái này hảo thời điểm. Hiện tại phân hóa học, đều là hạn lượng sử dụng. Thành phố Di cũng không có phân hóa học sinh sản xí nghiệp, cho dù có. Cũng không nguyên liệu làm cho bọn họ sinh sản. Cho nên, hiện tại phân hóa học, đó là dùng một chút thiếu một chút. Đương nhiên, lần này, đại gia vẫn là phân tới rồi điểm. Mỗi người 25 kg, giống kiều phỉ ra liền kéo trở về 225 kg, 5 đại bao. Nhìn qua không ít đi. Cấp kiêu 7 mẫu nhiều khoai tây mà làm phân bón lót đến là vừa hảo. Đáng tiếc, đây là dùng một lần. Tới phân phát phân hóa học người ta nói, lần này, sở hữu tổn kho đều phân. Về sau, trừ phi thành phố Di có thể tân kiến cái nhà máy phân hóa học, hoặc là, cùng bên ngoài liên hệ thượng, nếu không, đây là đại gia cuối cùng có thể sử dụng đến phân hóa học. Cho nên, từ giờ trở đi, sở hữu gia đình, đều phải tích cực củ phân, bởi vì về sau, chỉ có thể rửa cái này. Loại này không xuất bản nữa đồ vật, tự nhiên dễ dàng luyến tiếp dùng. Hào cương còn phải dùng ở lưỡi dao thượng đâu. Đại gia nhất trí đồng ý, chúng nó đến để lại cho ruộng lúa. Đây là kiểu lỗi cùng đinh miểu bi kịch nơi phát ra, lúc này trong đất dùng chính là cái gọi là nông gia phỉ, nó còn có cái càng tốt nghe tên, tiêu hữu cơ phỉ. Càng trực tiếp tên đâu, tiêu phân. Đối với thứ này, một chữ hình dung, sú, hai chữ, lê tầm, ba chữ, cứu mạng a. Dùng cái này trồng ra Đều là hữu cơ thực phẩm, trước kia muốn ăn còn mua không được đâu. Đối mặt hai cái vẫn luôn cao mày đệ đệ, tiêu phỉ chỉ có thể như vậy an ủi bọn họ. Rốt cuộc, nàng kỳ thật cũng rất lý giải bọn họ. Làm nhân viên hậu cần, nàng cũng không có trực tiếp nhìn thấy bọn họ bón phân cảnh tượng, nhưng chỉ dựa vào bọn họ thay thế áo khoác, liền cũng đủ não bổ. Các gia trưởng là hoàn toàn không bỏ trong lòng, cho rằng đều là tiểu hài tử ít thấy việc lạ duyên cớ, nhiều trông thấy thì tốt rồi. May mắn trước kia ăn không phải như vậy trông ra, về sau, nhưng làm sao bây giờ a Đinh miểu càng yêu thương. Học trông trọn, chính là muốn học như vậy, như vậy bón phân sao. Bây giờ còn có cái gì trước nghiệp là có thể không cần trông trọn. Tiểu lôi suy xét có điểm xa. Các gia trưởng nhưng không rảnh quản này đó, đối bọn họ tới nói, như thế nào nhiều lộng tới điểm hữu cơ phỉ mới là chính sự. Trong thôn là không có gì hảo suy xét, nhà mình liền nhà mình dùng nhưng trong thành thị, không gian liền lớn. Cái này đâu, cũng coi như là một cái lỗ hổng. Phân vật tư người, rốt cuộc không có lao nông dân, lại thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến nói đem trong thành cái này cũng cấp phần một phân. Liên tính nghĩ tới, cũng không biết nên từ đâu phân khởi. Cho nên, liền ở vào một cái chính mình nghĩ cách đi lấy đi vận trạng thái. Bất quá, liền tính thị dân nhóm đã thấy được các thôn dân như thế nào bón phân. Có thể tiếp thu phân bón nguyên lai like là cái dạng này, đã tính không tồi. Muốn bọn họ trở về thành đi vận đến trong đất tới. Có này dũng khí thật đúng là không nhiều lắm. Tiểu gia này vài vị đến đều là ngoại lệ. Bọn họ xuất thân nông thôn, mấy năm nay lại vẫn luôn loại chấm đất, đối phương diện này cũng không có thói ở sạch. Bất quá bọn họ này đó dũng cả người, giống nhau gặp phiền thoái, đó chính là như thế nào vận trở về. Trong nhà tiểu ô tô khẳng định là không được. Không nói nó căn bản không có gì không gian, cho dù có, cũng không xăng làm nó khai lên. Chạm xăng dầu xăng, đã sớm làm quân đội thu đi rồi, phi khẩn cấp tình huống không cho vận dụng Tổng không thể chọn trở về đi. Tiêu phụ cùng đinh phụ đối này vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, đại khái đi cái chăm tới mế, phải nghỉ một chút. Có thể kiên trì đi bao xa khó mà nói, tưởng từ huyện thành chọn một gánh phân bón trở về, là tuyệt đối không có khả năng. cuối cùng Vẫn là trong nhà ba cái hài tử cống hiến ra chính mình xe đạp, mới giải quyết vấn đề này. Lúc trước bị từ mặc ảnh hưởng, tiểu phỉ mua này tam chiếc mị kỳ danh rằng dùng để rèn luyện xe đạp, đều là cái loại này kiểu cũ có thể tái người xe đạp. Lúc này, dùng để vận phân bón, đương nhiên cũng thực thích hợp. Các gia trưởng phi thường vừa lòng, bốn người, tam chiếc xe, vừa lúc kiểu phụ đình phụ một người một chiếc, qua lại vận phỉ, kiểu mẫu Đinh mẫu hợp kỵ một chiếc không vận quá phân bón. Ở như thế nào không thói ở sạch, muốn thiểu mẫu đinh mẫu ngồi vào mới vừa buông tha phân bón thùng địa phương, vẫn là không lớn nguyện ý. Tiêu phỉ ba người lại là càng dối rắm Tiêu phỉ không cần phải nói, này xe quan hệ đến nào đó thiếu nữ tình cảm, kết quả bị dùng để làm như vậy không lãng mạn sự, quả thực là. Nàng cảm thấy chính mình đến chôn tránh điểm, tuyệt đối không thể chính mắt nhìn thấy bọn họ vận phì cảnh tượng. bằng không? Nàng sợ về sau chính mình lại nhớ đến lần đó theo mặc đi ra ngoài cảnh tượng khi, những cái đó phân bón sẽ luận nhập. Tiều lôi cùng đinh miệu đâu, kỳ thật ngay từ đầu, thật không thế nào thích loại này hình xe đạp, quá lao thổ. Nhưng là, động đất lúc sau, chúng nó lại thành nhất hữu hiệu phương tiện giao thông. Không cần thêm xăng không cần nạp điện, cưới lên là có thể đi. So với lúc trước bọn họ càng thích những cái đó tạo hình huyến khốc vùng núi xe. Chính mình này xe tái người tái vật nhưng phương tiện nhiều. Lúc trước bọn họ cưới chung nó nơi nơi nhặt tuổi lửa thời điểm, dẫn tới toàn thôn hải tử hâm mộ không thôi. Chính là các đại nhân, muốn ra thôn thời điểm, cũng đến theo chân bọn họ mượn xe. Có thể nói, này hai xe, cực đại đề cao bọn họ ở trong thôn hải tử đàn trung địa vị. Có thể rửa sạch xe đi. Không biết. Nhiều tẩy hai lần, lại phơi một phơi, làm gió thổi thổi. Cũng may hiện tại sớm muộn gì luôn là phong rất lớn. Ba ba bọn họ lần trước quần áo quần không phải cũng còn ở xuyên. Chính là ngươi lần trước thay thế quần áo rốt cuộc không có mặc qua. Ta khẳng định là sẽ không lại xuyên. Chỉ hy vọng đừng làm trương hâm tên kia nhìn đến, bằng không hắn khẳng định mỗi ngày nói nói nói. Nhìn này hai vì chiếc xe đạp phiền não bộ ráng, không biết như thế nào, tiểu phỉ đột nhiên đặc có thành tự cảm. Chính mình vẫn là rất lợi hại sao. Không làm bọn đệ đệ bị bắt trưởng thành sớm. Hai từ sao, nên phiền não hải tử nên phiền não sự. Nô, no, như vậy xem ra, còn có rảnh nghị thiêu nữ tình cảm những cái đó sự chính mình, cũng rất hạnh phúc. Sự thật chứng minh, tiêu phỉ sắc thật còn rất hạnh phúc. Ở vội vài ngày sau, các gia trưởng rốt cuộc kết thúc vận phỉ công trình. Trong thành đương nhiên vẫn là có chút, bất quá khắc phục tâm lý chướng ngại người càng ngày càng nhiều, đã lộng mấy ngày rồi. Bọn họ cũng không tưởng cùng sau lại người phát sinh tranh đoạn. Hơn nữa thật nhiều người dùng tự chế tiểu xe đẩy tay tới vận, cũng rất không dễ dàng. Hai đối phu thê đều không nghĩ quá làm nổi bật. Tiểu lỗi cùng đinh miểu gấp không chờ nổi tưởng đem bọn họ xe cấp tẩy cái sách sẽ. Đáng tiếc, xe bị mượn đi rồi. Một cái là tiểu lỗi cứu cứu, một cái đinh miểu cô mẫu, lại luyến tiếp, bọn họ cũng không có biện pháp. Chỉ có thể dặn dò lại dặn dò, nhất định không thể lộn hỏng rồi. Là phải cẩn thận điểm, này kích cỡ xe đạp, ta lúc trước chính là tìm hảo chút địa phương, sau lại rốt cuộc ở cách vách huyện một nhà cửa hàng nhỏ tìm được, hiện tại kia địa phương đã. Muốn lộng hồng rồi, tưởng bồi cũng vô phát bồi. Lời này, vẫn là đến kiểu phỉ cái này người ngoài tới nói. tiêu phỉ kia chiếc lại bị để lại. Đinh mẫu còn lặng lẽ nói cho nàng, ngươi chiếc xe kia, ta cùng ngươi vương A-di chính là từ huyện thành đến trong thôn qua lại trên đường cươi kỵ. Chúng ta trở về trước, còn riêng tắm rửa một cái. Cho nên, yên tâm đi. Mẹ kiêu phỉ ngượng ngùng. Ha ha, ta hiểu, ta đều hiểu. Cuộc sống này, tuy rằng có phiền não, lại cũng tương đối bình tĩnh, bất quá, thức mau đã bị một cái thông tri đánh vỡ. Thông chi là cho kiểu lỗi cùng đinh miểu, ở thả hơn một tháng giả sau, bọn họ lại muốn khai giảng. Hai tiểu hài tử trận mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn muốn đi học. Nay tuyệt không phải nói này hai tiểu hài tử không yêu học tập. Trên thực tế, hai người bọn họ thành tích đều không tồi, tiểu lỗi càng vẫn luôn ở niên cấp tiền tam đảo quanh. Nhưng là, cũng không ai học tập đến mỗi ngày nhắc mãi ta muốn đi học nông nỗi, trước mắt càng ở vào tán dưỡng hương phấn kỳ, mỗi ngày vội vàng cùng tần quen thuộc các bạn nhỏ thám hiểm để với các loại đua đòi. Chúng ta đi trường học xem qua, bên trong lung tung rối loạn, cửa kính đều nát, Còn có phòng ở đều sụp. Tiểu lôi thực hoài nghi, bọn họ đi thời điểm, trong trường học căn bản không ai, cũng không ai ở sửa nhà, một chút còn muốn khai giảng bộ ráng đều không có. Không có khả năng mới qua đi hơn một tuần, liền lại có thể khai giảng. Đúng vậy, đổ kia phòng ở là chúng ta trường học nhà ăn, lão sư đều là ở nơi đó ăn cơm. Đinh miểu bổ sung. Đinh phụ như là biết điểm nội tình, đã sớm nghe nói trung học muốn trước nhập học lại lên lớp lại. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm tốt. Từ mặt là cái người tài ba a Hiện tại loại tình huống này, bọn nhỏ như thế nào đi học. Trên đường ra điểm tình huống hắn có thể phụ cái này trách. Kiều phụ lại không cho là đúng. Kiều phỉ thực vô ngữ. Hai cái đều mau 50 năm nhân, trước mắt một cái ở vào phàn não tàn một cái khác ở vào não tàn hát trạng thái. Ở đinh phụ trong mắt, chuyện tốt đều là từ mặt công lao, mà ở kiều phụ xem ra. Sẽ ra vấn đề đều là từ mặc sai. Ở Đinh Phụ giải thích hạ, đại gia mới rốt cuộc minh bạch, tiểu lỗi bọn họ trường học tạm thời là sẽ không khai, nhưng bọn hắn lại sắc thật muốn đi đi học. Thành phố Di bởi vì không phải tỉnh lị, liền một khu nhà đại học, lấy thực lực tới nói, ở cả nước là bài không thượng danh hào, nhưng nếu lấy vườn trường diện tích cùng kiến trúc tới nói, phong tới nơi nào đều sẽ không tính kém. Làm nào đó hình tượng công trình, thành phố ở kia đầu không ít tiền. Từ hiện tại tới xem, những cái đó tiền không bạch hoa, ít nhất kiến phòng ở, đều thực dán chắc. Lấy nó quanh thân hoặc nhiều hoặc ít có vật kiến trúc hủy hoại tới làm tham khảo, chỉ nát mấy khối pha lê sụt mấy cái đỉnh này trường học, công trình chất lượng tương đương qua quan. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trong trường học một đống nhà cũ không có. Nay sở học giáo, chính là kiểu lỗi bọn họ muốn đi đi học địa phương. Toàn thị sở hữu học sinh trung học, đều đem thống nhất an bài tới đó. Đến nỗi kiểu phụ lo lắng vấn đề, sở hữu học sinh đều đem trọ ở trường, thống nhất đón đưa, mặc kệ xa gần, không tiếp thu học ngoại trú. Đinh phụ cấp 2 hải tử đánh dự phong châm, an toàn khởi kiến, khẳng định là muốn thực hành phong bế thức quân sự hóa quản lý. Các ngươi cũng không thể cho các ngươi từ đại ca mất mặt. Phan não tàn lo di, phàm nhân là vô pháp lý giải. Bất quá, này học, vừa không là cơ chế, cũng không phải miễn phí. Không cưỡng chế ý tứ là, nếu ra trưởng bởi vì các loại nguyên nhân, không nghĩ làm chính mình hài tử đi học, cũng là có thể. Không khỏi phí ý tứ là, bọn học sinh các loại chi phí phụ ăn ở phí dụng đều là muốn giao. Đương nhiên sẽ không trực tiếp cùng người thu, mà là đem từ nguyên bản đem phân cho mỗi người lương thực cùng mặt khác vật tư chung trực tiếp khấu trừ. Mỗi cái học sinh chính mình kêu một phần khẳng định là không đủ, khuyết thiếu bộ phận liền từ này người giám hộ số định mức khấu. Đại khái ba người phân bộ giáng, bất quá đều đối đám hài tử này lượng cơm ăn có điểm đánh giá không chuẩn, cho nên càng cụ thể con số, đến chờ bọn họ thượng một đoạn thời gian học mới có thể thống kê ra tới. Tới thông chi cũng thống kê đi học nhân số thôn bí thư chi bộ nói. Thật lâu về sau, Kiều Phỉ mới biết được, sở dĩ không cưỡng chế đi học, là bởi vì trường học căn bản không có khả năng cất chứa nguyên lai sở hữu học sinh. Nhất thời lại tìm không thấy mặt khác thích hợp địa phương. Nguyên bản còn có người đề nghị rút thăm, lại bị phủ quyết. Rút thăm không phải càng tốt khống chế nhân số. Tự nguyện ngươi liền không lo lắng người vẫn là quá nhiều. Tiểu phỉ không rõ. Chỉ cần bọn họ cha mẹ có nảy tâm, chúng ta liền nhất định sẽ cho cơ hội này. Chẳng sợ buông mặt khác sở hữu sự, chúng ta đều sẽ đem trường học cấp xây dựng thêm. Đáng tiếc, thiển cận người luôn là rất nhiều. Tiểu gia hai tiểu hài tử là khẳng định muốn đi đi học, đinh miểu có điểm không vui. Bất quá ở Tiểu Lỗi nhìn chằm chằm Tiểu Phụ áo khoác khinh phiêu phiêu một câu ngươi tưởng lưu tại trong nhà loại, mà sau không còn có ý kiến, phòng chừng là lại nghĩ tới bón phân cảnh tượng. Tiêu Phỉ không nói cho bọn họ, nàng có cái trực giác, hiện tại trường học sẽ không theo trước kia giống nhau, rất có thể sẽ dạy bọn họ như thế nào chọn trọn, Mà như thế nào vội phân khẳng định là môn bắt buộc. Tiểu Lỗi cùng Đinh Miểu đều là chưa từng rời đi quá ra người. Đại gia tự nhiên đều là không yên tâm. Muốn gác ở trước kia, lo lắng ăn không ngon, nhưng dĩ vãng tạp nhiều chuẩn bị tiền. Hiện tại, lo lắng bọn họ ăn không đủ no, lại chỉ có thể nhiều mang điểm ăn. Trước kia, là lo lắng hải tử ăn quá nhiều đựng chất bảo quản đồ ăn, không khỏe mạnh. Hiện tại, lại là tưởng mua cũng không có khả năng. Mà trừ bỏ những cái đó bỏ thêm chất bảo quản thực phẩm, lại không có tủ lạnh mặt khác ăn chín, cái nào có thể bảo tồn. Ăn cái ba ngày liền đến đầu. Bất quá, thôn bí thư chi bộ nhắc nhở nói, khai giảng trước một ngày sẽ có xe buýt tới cửa thôn tiếp bọn nhỏ đi trường học, ra trưởng là giống nhau không được cùng đi. Hành lý tuy rằng không hạn chế, nhưng là, xe buýt chỉ đưa đến cổng trường khẩu, từ nơi đó đến ký túc xa khu, trước kia sinh viên nhóm đều phải đi 20 phút tả hữu mà đi lý là yêu cầu bọn nhỏ chính mình khiêng đi vào. Ký túc xa cái gì đều có. Lý luận thượng chỉ cần mang tắm rửa quần áo là được. Thôn bí thư chi bộ đem tắm rửa hai chữ niệm đặc biệt trọng, ý có điều chỉ kiểu phỉ đều nghe ra tới, húng chi mấy cái ra trưởng Đây là thông tin gián đoạn chỗ hỏng. Giống đinh phụ, cũng chỉ biết trung học muốn trước nhập học lại lên lớp lại, nhưng cụ thể thời gian cùng chương trình học căn bài, tạm thời cũng không biết. Trước kia, có chuyện gì, khẳng định là từ phía trên một tầng tầng đi xuống truyền lại. Thành phố Hồ Yếu quyết định rồi nhập học lại lên lớp lại, khẳng định trước thông chi trong huyện, trong huyện lại thông chi các hương trấn sau đó từ hương trấn thông chi các thôn ủy. Hiện tại, nếu muốn có hiệu suất, lại chỉ có thể trực tiếp thông chi đến trong thôn, bằng không, lại như vậy một tầng tầng xuống dưới, liền chuyện gì đều đừng nghĩ làm thành. Bất quá, tiêu phỉ cảm thấy chính mình nhất định là bị đinh phụ lây bệnh, sẽ áp dụng như vậy trực tiếp thông chi đến thôn phương thức. Sắc thật không giống như là chính phủ cơ cấu tác phong, liền tính không phải từ mặc, cũng nên là quân đội người. Hiểu hiệu, nhưng là thô bạo, trung gian những cái đó bị hư cấu quyền lợi cùng lít lợi người, chỉ sợ, sẽ không mỗi người đều như Linh phụ giống nhau không chút nào để ý. Có thôn bí thư chi bộ ám chỉ, hành lý phương hướng cũng liền xác định xuống dưới. Yêu cầu rất nhiều tắm rửa quần áo, thuyết minh này chương trình học tuyệt không sẽ cùng nguyên lai like như vậy, văn hóa khóa chiếm cứ đối chủ đạo địa vị. Thể dục khóa tỷ lệ đem tăng đại rất nhiều. Tiều lôi cùng đinh miểu cũng không thiếu quần áo, nhưng là, thích hợp thể dục khóa quần áo lại không nhiều lắm. Liên tính là mua vận động phục, chất lượng hảo, bộ ráng hảo, cũng thích hợp tham gia các loại thể dục rèn luyện. Nhưng là, tuyệt đối không thích hợp, làm hai tiểu hài tử, chính mình tẩy Bọn họ muốn một tháng mới có thể trở về một lần, muốn mang đủ cũng đủ đổi quần áo quá không hiện thực, chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình tẩy Toàn miên toàn bao hảo nguyên liệu, ăn mặc thoải mái, tẩy lên cũng không phải là tốt nhất tẩy, hiển nhiên là các loại sởi hóa học nguyên liệu. Vì thế, tìm tới tìm lui, cư nhiên phát hiện, đã từng bị các loại ghét bỏ giáo phục, mới là nhất thích hợp, rộng thùng thình, nhan sắc ngại dơ, nguyên liệu nại ma, hơn nữa tùy tiện như thế nào tẩy cũng không có vấn đề gì. Sớm biết rằng liền nhiều mua hai kiện. Đinh Mậu rất là tiếc đối. Lúc trước chính mình cư nhiên còn ghét bỏ này quần áo quá xấu. Này ai ngờ được đến A hơn nữa đã chồng chất chính trường cái đâu. Này hai bộ năm trước mua thời điểm còn lớn một mã, hiện tại mới vừa vừa người. Càng đừng nói mấy năm trước. Tiêu mẫu càng sầu, nhi tử năm sau rõ ràng trưởng cao. Nàng thật lo lắng không đến một tháng sau, này đó quần áo liền không hợp thân. Sâu sâu, rốt cuộc làm nàng nghĩ đến cái biện pháp. Ta xem lão kiểu quần áo lao động, nguyên liệu rất thích hợp. Sửa sửa kích cỡ là được. Hiện tại cũng không thể yêu cầu đẹp, dù sao nam hài tử, đẹp hay không đẹp không sao cả. Đinh Mẫu cũng đồng ý, tiều phụ nước may lớn lên quần áo lao động, không thấm nước lại lại dơ, xác thật thích hợp. Bất quá sửa kích cỡ chuyện này, đến tìm tiểu phỉ, bọn họ về điểm này việc may vá, đến bọn nhỏ rời nhà đi đi học, cũng không nhất định có thể sửa hảo một bộ. tiểu phỉ cũng đồng ý hai vị mụ mụ ý tưởng. Đến cái hai tiểu hài tử mang chút thích hợp vận động lại loại dơ hảo tẩy quần áo. Bất quá, sửa tiểu phụ quần áo lao động, lại không vội mà này một hồi. Sửa nhỏ dễ dàng, nhưng tiểu lỗi cùng Minh mang chỉ sợ đều thực mau sẽ xuyên không dưới, đến lúc đó lại tưởng sửa đại liền phiên thoái. Hơn nữa này đó quần áo lao động, hiện tại ba ba cùng đinh thúc thúc cũng yêu cầu đi. Tiểu lỗi cùng Minh mang ta tính toán cho bọn hắn làm tân. Tiêu phì đỉnh đầu. Có chút nguyên bản tính toán dùng để làm áo lông vũ nguyên liệu. Lúc ấy chuẩn bị loại này vài dệt, chủ yếu là vì vạn nhất thật sự như hậu thiên miêu tả như vậy thành băng hà thế kỷ, hảo làm điểm giữ ấm quần áo. Bất quá, xem hiện tại tình thế, bị đông chết là khả năng không lớn, tương đối yêu cầu lo lắng chính là bị nhiệt chết. Bất quá, áo lông vũ không cần, này nguyên liệu lại vẫn là hảo nguyên liệu, không thấm nước lại hảo tẩy, hơn nữa đủ tinh mịn, vạn nhất đụng phải phân bón gì đó cũng không dễ dàng thấm đến bên trong quần áo đi. Đúng là hai tiểu hài tử hiện tại nhất yêu cầu. Quang tắm rửa quần áo liền trang hơn phân nửa cái dương, trang đồ ăn địa phương liền hữu hạ. Những cái đó bành hóa thực phẩm liền không cần suy xét, quá chiếm địa phương. Sợ hai tiểu hài tử bị đói kiểu ra mọi người, tại đây điểm thượng mục tiêu thực nhất trí, nhiệt lượng càng cao càng tốt. Vì thế cuối cùng, lựa chọn chính là các loại quả hạch cùng chocolate. Đương nhiên, Đây cũng là bởi vì trong nhà vừa vẫn có này đó. quả hạch loại chính là bởi vì ăn tết, mua tương đối nhiều. Chô cô lết là tiểu phỉ lấy thích ăn danh nghĩa riêng chứ hàng. Bên ngoài nhiều năm tiểu phỉ rất có kinh nghiệm cấp 2 đệ đệ cấp tắc 2 bình lão mẹ nuôi. Kiều mẫu phản đối, hiện tại tương ớt không hảo lộ. Trong nhà yêu nhất ăn cay chính là tiểu phỉ, tiểu lỗi cùng đinh miểu lại chỉ có thể ăn một chút cay. Chính ngươi lưu trữ, thứ này về sau nhưng không chỗ nào bán. Cho bọn hắn hai là lãng phí. Không ăn có thể lại bối trở về sao Bất quá, ta cảm giác các ngươi sẽ yêu cầu. Lấy ta nhiều năm bên ngoài kinh nghiệm làm chứng. tiêu phỉ cười. Bằng không, như thế nào sẽ trở thành đại học phòng ngủ chuẩn bị đâu. Tiến đi đi cầu học bọn nhỏ, lại nhiều không yên tâm cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng. Tuy rằng lo lắng, nhưng cẩn thận người sẽ phát hiện, này đó các gia trưởng tinh thần trạng thái đều rất không tồi. Ngược lại là chính mình những cái đó cuối cùng vẫn là không đưa nhà mình hải tử đi đi học cha mẹ nhóm, có điểm phải phải. Trong thôn nguyên lai hộ gia đình nhóm, đều đem hải tử đưa đi, nhưng thật ra những cái đó ngoại lai hộ chung, có vài gia hải tử không đi đi học. Này đến không ít nói người trong thôn càng có thấy xa, chủ yếu nguyên nhân lại là ở mặt núi thượng. Đối với người trong thôn, phần lớn là bạn bè thân thích đều ở chỗ này, chung quanh hàng xóm nhóm đều là nhận thức vài thập niên. Về sau hẳn là cũng là muốn tiếp tục ở một thôn trang trụ đi xuống. Hiện tại lại gian nan, cũng không tới không có gì ăn thời điểm. Muốn giao phí dụng, cũng không phải nói muốn ngươi lấy ra tới cái gì, mà là từ tương lai mới có thể chia ngươi vật tư khấu. Một phương diện, không phải từ chính mình trong tay đi ra ngoài đồ vật, luyến tiếp cảm xúc liền không như vậy mánh liệt. Về phương diện khác, nếu không cần ngươi lấy ra tới, cũng liền không có lấy không ra lấy cớ. Giao không ra gia vật tư làm hài tử đi học cùng luyến tiếp vật tư làm hài tử đi học chi gian khác biệt là rất lớn. Người trước ngươi còn có thể thu hoạch chung quanh người đồng tình, có lẽ còn sẽ có trợ giúp. Người sau lại chỉ có thể bị khinh thường. Người xa lạ khinh thường, có thể không đệ bụng Bị sở hữu quen thuộc người khinh thường, không đến vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý nếm thử. Mà ngươi từ ngoài đến nhóm lại thiếu cái này động lực. Người chung quanh đều không quen thuộc. Thân thích các bằng hữu đều cách xa nhau rất xa. Càng có nhân ra, quê quán ở nơi khác, sở hữu thân thích đều không ở bổn thị, chính là hai vợ chồng mang theo hài tử ở thành phố Di Làm Công, sinh hoạt mà thôi. Người ngoài cái nhìn, nơi nào có thực tế sinh hoạt càng quan trọng. Húng chi, tương đối mà nói, bọn họ nhật tử, xác thật so người trong thôn quá đến càng khó khăn. Thay đổi cái địa phương, thay đổi loại cách sống, mang đến biến hóa là thật lớn. Ngươi có thích hợp xuống đất quần áo quần giày sao? Ngươi mượn người khác trồng chọn công cụ, sẽ những cái đó đơn giản nhất sửa chữa sao? Bọn họ chỉ có ở nhàn dối thời điểm cho mượn công cụ nghĩa vụ, lại không cần phụ trách giúp ngươi sửa chữa. Ngươi biết chạy đi đâu nhặt tuổi lửa sao? Ngươi biết dùng như thế nào thổ bếp nấu cơm sao? Nhiều vô số, quá nhiều tình huống, luôn là yêu cầu ngươi tỏ vẻ điểm cái gì, mới tiến hành đi xuống. Quái thôn dân keo kiệt tham lam, Ai kêu ngươi xuyên so với bọn hắn tinh xảo, cho dù có điểm lỗi thời. Làm đồ ăn, dùng dầu muối tương giấm các loại gia vị, cũng nhìn qua càng quý càng phức tạp. Tâm lý thượng, hai bên đều có loại ăn sâu bén dễ ý tưởng, người thành phố luôn là so người trong thôn càng có tiền. Mặc kệ từng người đã trải qua như thế nào mưu trí lịch trình, kết quả đã là không thể sửa đổi. Trung học nhập học lại lên lớp lại, không chỉ có ảnh hưởng có học sinh gia đình, đối những người khác ảnh hưởng cũng không nhỏ. Tỷ như tới tiểu phỉ ra xuyến môn đinh lôi, liền che giấu không được hưng phấn, làm cho tiểu phỉ rất là khó hiểu. Đinh lôi giải thích là, đại gia rốt cuộc có thể xác định cái gọi là đều phân vật tư không phải ngân phiếu khống. Hạt giống phân bón, không phải đều phân. Như thế nào sẽ là ngân phiếu khống? Tiểu phỉ càng kỳ quái. Chính là bởi vì hạt giống phân bón phân A này nếu đã phân qua, liền tính những thứ khác không hề phân phát, cũng không thể nói quân đội cùng chính phủ hoàn toàn nuốt lời. Ai dám tin tưởng bọn họ thật sự sẽ đem tất cả đồ vật đều phân cho chúng ta. a Muốn tìm xem lấy cớ còn không dễ dàng. Không nghĩ tới lúc này cư nhiên là thật sự, bầu trời rất bánh có nhân. Phỉ phỉ, nhà ngươi từ mặt thật là cái người tốt. Tiêu phỉ cảm thấy đinh lôi có đi lên thân nàng một ngụm tư thế. Nói như vậy phía trước ngươi cảm thấy sẽ không lại phân đồ vật thời điểm, vẫn luôn đang mắng hắn. Như thế nào sẽ? Ta thực tin tưởng hắn. Nhưng là... Rất nhiều sự, hắn cũng là hữu tâm vô lực đi. Tuy rằng không biết nhà ngươi từ mặc ở trong quân đội là cái cái gì quan, bất quá như vậy tuổi trẻ, tổng không phải là lớn nhất. Lại còn có có chính phủ người đâu. Không thấy ta kia thôn trưởng còn ở cùng thư ký đấu đâu. Trong nhà có học sinh tiểu học, càng là bắt đầu nơi nơi hỏi thăm, này tiểu học khi nào khai giảng, có phải hay không cũng muốn thống nhất đến một chỗ đi học. Hai tử quá tiểu, đặc biệt thấp niên cấp tiểu học sinh nhóm. Các gia trưởng tự nhiên càng không yên tâm. Nhưng là không cho đi học, càng không vui. Hai tử đi học vấn đề không giải quyết, ta cũng chưa tâm tình quản mặt khác sự. nay đại khái là nhất điển hình lý do thoái thác. Bất quá lại cấp cũng vô dụng. Bởi vì mặt trên cấp cách nói là tiểu học sẽ là phân vùng đi học. Cụ thể trường học còn ở xác định, trong trường học phòng ở cũng muốn tu chỉnh Phòng ở không tu hảo, ngươi dám làm nhà ngươi hoa hoa đi đi học. Không dám. Mặc kệ nói như thế nào, mọi người đều có hy vọng. Rất khó luôn nói, nhưng chỉnh thể mà nói, trong thôn xác thật có một loại, sinh hoạt bắt đầu khôi phục bình thường bầu không khí. Mỗi ngày đi trồng trọt thời điểm, đại gia cũng có thể vui tươi hớn hở cho nhau chào hỏi. Bất quá, thức mau, có thể cười ra tới liền không nhiều lắm. Cẩn thận thôn dân phát hiện trong đất trước thò đầu ra, không phải chính mình bá đi xuống hạt giống, mà là các loại cỏ dại, hơn nữa mọc tấn mánh. Nay kỳ thật là một cái có thể mong muốn kết quả, chẳng qua không thấy được trước, Tổng hội có điểm may mắn tâm lý. Giúp thảo cái này sống, kỳ thật đã ly các thôn dân có điểm xa, tuy rằng bọn họ vẫn luôn ở trồng trọn. Thuốc trừ cỏ tuy rằng không thể giết diệt sở hữu cỏ dại, nhưng linh tinh một chút cỏ dại, đối thu hoạch ảnh hưởng rất nhỏ, giống nhau cũng liền mặc kệ chúng nó, này đi giúp thảo, đầu nhập sản xuất hoàn toàn kém xa, không có lời. Nhưng hiện tại, cùng phân hóa học giống nhau. Đương thuốc trừ cỏ dùng một chút thiếu một chút thời điểm, mọi người đều liên tiếp, tổng nghị muốn lưu trữ về sau lại dùng. Đương nhiên, liền tinh tưởng rộng mở dùng, cũng là không có khả năng. Cho nên lần này, gieo giống trước thổ địa, hiển nhiên là không có trải qua dược vật xử lý tới làm cỏ trừ trùng. Hơn nữa thói quen một khi dưỡng thành, liền rất khó ý thức được sẽ có vấn đề. Sớm đã thói quen dùng các loại thuốc trừ cỏ sát trùng tề hiện đại nông dân. Trong phương thức cũng là cùng chi xứng đôi. Cho nên đại đa số người, ở gieo rông trước cày ruộng trong quá trình, cũng không có thực cẩn thận si trừ cỏ dại dễ cây. Bản địa thôn dân đều như vậy, hùng chi ngoại lai những cái đó phần lớn chưa từng hạ quá địa Có lẽ còn nên may mắn, bọn họ nơi này, bởi vì gieo trồng rau dương nguyên nhân, cũng không có thực hành cơ giới hóa tác nghiệp, bằng không, càng không biết như thế nào toàn thủ công trồng trọt. Cỏ dại có thể ở đồng ruộng tồn tại mấy ngàn năm, một thế hệ lại một thế hệ nhân loại, nghĩ mọi cách, cũng không có thể đem chúng nó hoàn toàn từ đồng ruộng đổi đi, liền có thể biết, này sinh mệnh lực có bao nhiêu cường đại rồi. Tuyệt đối là cho điểm ánh mặt trời liền sáng lạ chủ, hung chi là hiện tại loại này cho rất nhiều ánh mặt trời thời điểm. Lúc này, thời tiết đã bắt đầu chuyển ấm, này cũng bình thường, một ngày 24 giờ thái dương phơi xuống dưới. Nhiệt độ không khí có thể không lên cao sao. May mắn trời mưa nhật tử cũng nhiều, bằng không độ ấm sẽ tăng cao. Bất quá nước mưa đồng dạng cũng ra tốc cỏ dại nhóm thức tỉnh, mọc rễ nởi mầm. Gieo đi hạt giống mau nởi mầm, sớm một chút cũng đã thò đầu ra, lúc này, liền tính bỏ được, cũng không ai dám đem thuốc trừ cỏ tưới xuống đi. Có thể hay không làm về sau thu hoạch đồ ăn có độc, không phải các thôn dân suy xét điểm. Nhưng này thuốc trừ cỏ có, có thể hay không đem này mới vừa ngoi đầu mầm cùng nhau trừ bỏ, mới là đại gia lo lắng. Mới vừa trường ra tới miêu, tất nhiên phi thường yếu ớt. Có người còn tưởng từ từ, chờ thu hoạch miêu lớn lên không sai biệt lắm, lại phun dược vật. Cỏ dại nhóm lại chưa cho bọn họ cái này lựa chọn. Trường quá nhanh, đồng ruộng thực mau màu xanh lục một mảnh, lại chờ đợi, thu hoạch miêu đều phải tìm không thấy. Quang phân nước đều tranh bất quá thu hoạch. Căn bản sẽ không có trường lên cơ hội. Không có lựa chọn nào khác, làm cỏ đi. Nay thật là cái thật lớn công trình, rất nhiều người thậm chí bắt đầu tưởng, vì cái gì nhà ta còn có như vậy nhiều mà a a a a a Cỏ dại cũng là vừa bắt đầu trường, bộ dễ cũng đoạn, rút đến là hào rút. Hơn nữa nhiều năm như vậy vẫn luôn bị giết diệt, cũng là có tác dụng, cũng không có nói thật sự rầm rạc trường. Số lượng đi lên nói, cùng loại thu hoạch không sai bền lắm. Bá đi xuống thu hoạch, đều có cái tương đối cố định giữa các hàng cự, mà cỏ dại lại là nơi nơi lớn lên, hơn nữa chúng nó lớn lên càng mau chút, nhưng thật ra làm rút thảo đơn giản không ít. Liên tính như vậy, một ngày xuống dưới, tiểu mẫu như vậy tương đối thuần thổ công, cũng xử lý không được một mẫu đất, tiểu phỉ loại này không thuần thổ, càng là nửa mẫu đều lộng không xong. Tiểu phỉ sẽ bị cho phép xuống đất, cũng là không có biện pháp. Tiêu gia hiện tại loại chín khẩu người mà, nhưng là Một cái so một cái vội Ở cái này đại đa số người cũng chưa công tác chỉ có thể trồng chọn thời điểm, tiêu ra lại không vài người có thể rút ra thời gian tới. Từ mặc hai người liền không cần phải nói, gieo khoai tây sau, liền lại không xuất hiện quá. Từ nhanh như vậy có thể làm trung học nhập học lại lên lớp lại tới xem, còn không chừng vội thành cái dạng gì. Tiêu phụ thỉnh thoảng đến đi thủy xưởng nhìn xem, giao thông không tiện, cũng liền không khả năng mỗi ngày qua lại chạy. Cho nên bọn họ trong xưởng thực hành chính là thay phiên chế, một tháng đến phiên một tuần, toàn thiên đóng quân ở trong xưởng. Không khéo, nay tuần vừa vặn đến phiên tiều phụ. Đinh mẫu hiện tại đã ở trong thôn vệ sinh sở đi làm. trấn trên huyện thành bệnh viện đều đóng, người trong thôn nhiều, bị bệnh giống nhau lại chỉ có thể ở trong thôn nhìn. Cho dù vệ sinh sở nhiều gấp đôi nhân viên y y tế, có đôi khi vẫn là lo liệu không hết quá nhiều việc. Mọi người đều có mà muốn loại. Vội thời điểm cũng đều không sai biệt lắm, cho nên đinh mẫu cũng không có khả năng cùng người thay ca, chỉ có thể ở tan tầm về sau tới hỗ trợ. Đinh phụ lại là công tác thời gian không cố định, vội lên thời điểm, một tuần cũng chưa về cũng là có. Tiều lỗi bọn họ đi rồi ngày hôm sau đã bị kêu đi rồi, trước mắt ngày về không chừng. tiêu phỉ hai đệ đệ liền không cần phải nói, một tháng sau mới có thể trở về. Cứ như vậy, có thể thường chú trong nhà. Cũng cũng chỉ có kiểu mẫu cùng tiểu phỉ. Làm tiểu mẫu một người đi làm cỏ hiển nhiên là không hiện thực, khác không nói, này Thảo cũng sẽ không đắm người, liền hiện tại này mọc, làm người hoài nghi một tuần sau nên có thể nở hoa kết hẳn giống. Bất quá, cho dù có kiểu phỉ gia nhập, liền tính tiểu gia ở nhà ba người rút tay đều có điểm run lên, bởi vì thời gian dài ngồi sổng, càng là chạm đều không đứng lên nổi, một ngày xuống dưới cũng là có thể lộng sạch sẽ một mẫu nửa mà bộ dáng Đại bộ phận nhân ra lộng cái hai ngày tả hữu thì tốt rồi, tiêu ra chín mẫu đất, phỏng trừng đến chỉnh một tuần. Vấn đề lớn nhất là, nay cỏ dại, lại không phải nói diệt trừ này một vụ sau liền sẽ không lại dài quá, một tuần sau, có lẽ tân một vòng lại trường ra tới. Đinh mẫu cảm thấy như vậy không được, nếu không mứng người, nếu không, liền đem đinh phụ bọn họ đều tìm trở về, nàng cũng không lo cái này bác sĩ. Ý kiến hay, đem thiểu lỗi bọn họ cũng kêu trở về, đừng đương cái này học sinh. Ân, hẳn là cũng thông tri hạ từ mặc, làm hắn đừng đương cái này binh Tuy rằng mệnh đều không nghĩ động, còn cả người đau nhức tiểu phỉ vẫn là bị chính mình mẫu thân ta thực luyến tiếc bác sĩ cái này trước nghiệp nhưng là hiện tại cần thiết vứt bỏ dối dám dạng cho cười. Không được, từ mặc vẫn là muốn tiếp tục tham gia quân ngũ, về sau chúng ta đều là tiểu nông dân, có cái chỗ rửa tương đối hảo. Tiều mẫu cũng đi theo khai khởi vui vừa. Tuy là vui vừa, đinh mẫu đảo cũng nghe ra hai người lời thuyết mình, cuối cùng đánh mất lập tức chạy tới từ trước ý niệm. Vạn hạnh A. đều mặt thế, còn có thể có cái cố định công tác, là cỡ nào không dễ dàng. Bất quá, này làm cỏ vấn đề, nhất định đến giải quyết. Chẳng lẽ thật sự muốn người. Tiều phỉ dối rắm đều mặt thế, chính mình ở nhà nhiên muốn mướn nhân trùng mà, này tiết ấu. Khẳng định là sai rồi đi. Sai rồi đi. Ngay hôm sau, kiều phỉ rốt cuộc ở mặt thế sau lại thể hội một phen bỏ không đứng dậy. Bất quá trước kia là không ngủ đủ mới bỏ không đứng dậy, lúc này lại là bởi vì nơi nào đều là toàn nơi nào đều là đau. Trước kia bỏ không đứng dậy vấn đề ở đầu, hiện tại lại là duy nhất không chịu ảnh hưởng chính là đầu. Người quyết tâm là loại lực lượng cương đại. Đối với mặt thế sớm có giác ngộ kiều phỉ. Sớm có quyết tâm muốn thói quen việc nhà nông. Hai bên đường trương thụ đã bắt đầu đổi tân diệp, không khí tươi mát phản phất mang theo điểm vị ngọn. Tiều mẫu ra cửa sớm hơn, một mình đi hướng nhà mình cày ruộng Kiều phỉ, nỗ lực khống chế được chính mình chân không cần run lên, để có thể duy trì bình thường đi đường tư thế. Nói đến, nàng ra cửa thời điểm thật đúng là không nhiều lắm, đặc biệt vài vị gia trưởng sau khi trở về, càng là khó được một mình ra tới. Nay thật cũng không phải cố ý. Chủ yếu trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn vội vàng thu thập trong nhà. Tiêu gia cùng đinh gia ở huyện thành đại bộ phận đồ vật đều dọn đến trong thôn tới, trừ bỏ cá nhân tư nhân vật phẩm, mặt khác các loại ăn dùng, đều yêu cầu hợp quy tắc. Tiêu phỉ liền chủ động tiếp được nhiệm vụ này. Với các gia trưởng mà nói, tiêu phỉ nguyện ý không hề theo chân bọn họ phân rõ nhà ngươi nhà ta, tự nhiên là vui vẻ không thôi. Với Kiều phỉ tôi nói, chủ yếu mục đích, Lại là vì làm cho bọn họ không cần quá rõ ràng trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu ăn dùng. Chỉ có như vậy, nàng mới hảo trộm đem đặt ở hệ thống không gian đổ vật lấy ra tới dùng. Cũng là căn cứ vào đồng dạng nguyên nhân, hiện tại trong nhà là nàng phụ trách nấu cơm, ra cửa cơ hội liền càng thiếu. Nàng đã tính toán hảo, nếu là người trong nhà hỏi ăn có phải hay không nếu không đủ rồi, nàng liền bản cái mặt nói ta sẽ không ăn vụn, khẳng định liền sẽ không có người lại tế hỏi đi xuống. Cẩn thận tưởng xuống dưới, này vẫn là các gia trưởng sau khi trở về, nàng lần đầu tiên một mình ra cửa. Cuộc sống này quá, so nàng ở trong thành thời điểm còn muốn chạch. Bất quá, chẳng lẽ hôm nay không nên ra cửa, tiểu phỉ nhìn che ở nàng trước mặt bốn cá nhân, nhất thời không biết nên làm cái gì phản ứng. Chạy. Lực chú ý một tập trung, hai chân đau nhức cảm lại mãnh liệt đi lên, chỉ sợ chạy không được hai bước, nàng liền sẽ chân mềm. hơn nữa Trước mắt này bốn vị, tuy rằng mọi người đều là nữ, tuy rằng nàng so các nàng tuổi trẻ, chạy lên nói, nàng thật đúng là không tự tin có thể chạy qua các nàng. tiêu người, có thể hay không quá đại kinh tiểu quái. Tuy nói các nàng hiện tại trạm vị trí này xác thật có điểm vi diệu, vừa vặn là cái quẻo vào khẩu, hai bên đường lại vừa lúc không có phòng ở đại khái là cố ý chọn vị trí này. Bất quá, này dù sao cũng là ở đại gia gia vào chủ yếu thông đạo thượng. Hiện tại cái này điểm, lui tới người không cần quá nhiều, có giống tiểu phỉ như vậy chuẩn bị hạ điền, cũng có vì sai khai nông cụ sử dụng thời gian hiện tại đang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Nay không, liền ở tiểu phỉ ngây người này một lát, liền có cái từ ngoài ruộng trở về đi ngang qua nơi này, còn tò mò nhìn các nàng liếc mắt một cái. Đáng tiếc, không phải người trong thôn, lẫn nhau đều không có biết. tiêu phỉ chưa nghĩ ra nên làm cái gì phản ứng, ngăn lại nàng người. Giống như cũng chưa nghĩ ra Cho nên, đương trong đó một người đột nhiên xông tới chế trụ kiểu phỉ còn dơ đem kéo thời điểm Không chỉ có kiểu phỉ ngốc rớt, cùng nàng cùng đi nhìn qua so kiểu phỉ còn hoảng sợ tiêu phỉ đến không như thế nào sợ hãi, không phải nàng gan lớn, mà là không phản ứng lại đây Ở nàng tư duy ở dừng lại ở sao lại thế này Như thế nào đột nhiên hướng như vậy cái phương hướng phát triển Thời điểm Cái này cử đem kéo tay còn ở run đại nương đã bị người chế trụ, hơn nữa phát ra hết thảm một tiếng, thành công đưa tới càng nhiều người. Sự tinh lấy sở hữu đương sự đều lộng không rõ tiết tấu, nhanh chóng phát triển trở thành toàn thôn đều bị kinh động đại sự. Đương vội vàng tới rồi đinh mẫu cùng tiểu mẫu vây quanh nàng xoay quanh, một hồi hỏi nàng có hay không sự, một hồi lại lặp đi lặp lại cùng nàng nói không có việc gì không có việc gì, tiểu phỉ cuối cùng chân chính phục hồi tinh thần lại. Chính mình cư nhiên bị bắt góc. Cùng tiêu phỉ quan hệ có thể vài vị cũng sung tới, biểu đạt ta nùi sau, đối nàng bình tĩnh thông dông tán thưởng không thôi. Nếu là ta khẳng định sợ tới mức đều không đứng được, tiêu phỉ ngươi cư nhiên một chút đều không sợ hãi, quá ghê vớm. Đinh lôi một bộ ngươi là ta thần tượng bộ dáng. Tiêu phỉ chỉ có thể mỉm cười, không mặt mùi nói cho nàng sự thật, nàng chỉ là phản ứng chậm điểm. Ở phản ứng lại đây sẽ sợ hãi thời điểm, đã thoát hiểm. Sau đó đã bị một đám người vây quanh, thế cho nên không biết nên từ nơi nào sợ hãi nổi lên. Trung quanh lộn xộn trên cơ bản, trừ bỏ kiều phỉ cái này người bị hại cùng cứu người bắt người hai cái quân nhân ngoại, những người khác, trong miệng cũng chưa nhàng rồi. Thanh âm lớn nhất, là vừa mới động thủ vị kia, từ giết người cứu mạng A đến ta muốn chết không sống, liền không đình quá, so kiều phỉ còn giống cái người bị hại bộ ráng. Điều phỉ nhìn xem trước sau không dao động thủ sẵn nàng đôi tay cái kia quân nhân, không thể không bội phục, vị này mới là thật bình tinh A Bất quá, nhìn càng ngày càng nhiều người vây xem, có phải hay không nên đổi cái địa phương A Đại gia không phải hẳn là đều rất bận sao. Một cái khác vừa rồi cùng nhau xuất hiện quân nhân đại khái là cùng tới rồi thôn bí thư chi bộ thương lượng ra kết quả, cầm hung khí kéo hướng động thủ vị kia trước mắt một phương, thành công dọa sợ nàng. Cũng làm chung quanh an tính xuống dưới. Thôn bí thư chi bộ bắt đầu đổi người. Sau đó lại làm kiểu ra cùng đi thôn ủy hội. Thương thảo việc này xử lý. Có cái gì hảo thảo luận. Nhà ta phỉ phỉ sợ hãi. Muốn đi nghỉ ngơi. Các ngươi nếu là không thể cho chúng ta một cái vừa lòng kết quả. Hừ. Đinh mẫu không làm. Tiêu phỉ suy xét một chút muốn hay không giả bộ bị sợ hãi bộ ráng. Ngắm lại vẫn là cảm thấy hiện tại mới trang có điểm chậm. Bất quá. Nàng cũng không có hứng thú tham gia cái gì thương thảo, cường mềm, đều là phiền toái Sớm biết rằng nàng vừa rồi nên biểu hiện ra thực sợ hái bộ răng tới, tỉnh giống như bây giờ, nhìn qua tương đối giống các nàng ở ỉ mạnh hiết yếu. Bất quá, nếu đã như vậy, vậy dứt khoát điểm tính. Việc này, các người nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, cũng cho chúng ta đại gia có thể hiểu biết một chút, hiện tại những việc này là cái cái gì xử phạt phương thức. Nhà của chúng ta trong đất còn có rất nhiều sống muốn làm, chậm chệ nữa đi xuống, phòng trừng trong đất cũng chỉ có thể dư lại cỏ dại. Tiêu phỉ tỏ vẻ chính mình muốn làm việc, không có hứng thú biết quá nhiều. Không biết căn cứ vào cái gì nguyên nhân, thôn bí thư chi bộ lại là thực chấp nhất muốn kiểu ra nhân xâm cùng tiến vào, còn hào phóng tỏ vẻ, tiêu ra trong đất sống, hán phụ trách tìm người tới làm. Cái này, tiêu gia mấy người tưởng không động tâm cũng khó khăn. Cùng đi! Chứ bỏ kiểu phỉ chờ đương sự cùng đinh mẫu này đó người nhà, còn có chút lấy các loại lý do gia nhập tiến vào vây xem đám người. Tỷ như trương gia đại ca lấy kiểu phụ làm ơn hăn chiếu cố kiểu ra mấy người phụ nhân hải tử vi tử, đinh lôi một mực chắc chắn kiểu phỉ yêu cầu người bồi, đinh vĩ tắc tỏ vẻ không yên tâm đinh lôi. Còn có ngăn lại Kiều phỉ mấy người kia chức lãnh đạo trước tổ dân phố chủ nhiệm gì đó, danh mục phôn đa. Thôn bí thư chi bộ cũng chưa như thế nào cản liền đồng ý. Vì thế đi theo người liền càng nhiều. Tới rồi sau trước nói tiền can, cái này, tiểu phỉ đến đã sớm đoán được. Rốt cuộc, ngăn lại nàng bốn người chung, có một vị tiểu phỉ là nhận thức, chính là vị kia đến bây giờ vẫn là không cái tin tức trương thành mâu thân. Mặt khác mấy người, phòng trừng tình huống cùng loại. Không chỉ có kiều phỉ, ở đây chỉ sợ đều là có điểm đoán được. Trương thành sự, tại đây phía trước, tiểu phỉ không sai biệt lắm đều đã quên, không phải chính mình sự. Ai sẽ cả ngày nhớ thương đâu. Nhìn đến chương mẫu, mới đột nhiên nhớ tới nàng lúc trước lôi kéo chính mình tay muốn chính mình cho nàng nhi tử cầu tình sự. Cho nên nàng lúc ấy thiên chân cho rằng những người này ngăn lại nàng, vẫn là vì làm nàng đi cầu tình, nào biết, sẽ biến thành bắt cóc. bất quá, liền không nói các nàng tuổi tác giới tính, thích không thích hợp làm bắt cóc con tin sự. Các nàng bắt cóc nàng, là vì hiếp bức từ mặc đi. Hiếp bức phải có hiệu. Tiên đề là từ mặc phải biết ta. Nhưng hiện tại giao thông cùng thông tin, khi nào có thể biết được, căn bản là cái vô pháp dự đánh giá sự. Các nàng tổng sẽ không tiên chân cho rằng, có thể mang theo kiểu phỉ đảo vòng cho đến từ mặc đã đến. Cho nên việc này, thật khó mà nói, rốt cuộc nào một phương càng tiên chân. Sự tình cùng kiểu phỉ sở suy đoán không sai biệt lắm. trừ bỏ trương thành mẫu thân, mà khác ba vị, cũng là con cái phạm vào sự bị bắt, âm tín toàn vô. Đại gia thế mới biết, thành phố Di lúc trước loạn, cũng rét chấn có liều mạng. Hoàn toàn không thể nào tìm hiểu tin tức các nàng, kỳ thật đã sớm đem chủ ý đánh tới kiểu phỉ trên người, người hà nàng cũng không đơn độc ra cửa. Hôm nay phát hiện kiểu mẫu cùng đinh mẫu đều đi trước, đã sớm biết rõ ràng kiểu ra tình huống các nàng, cũng là ôm thử xem xem tâm thái, lấp kín rốt cuộc lạc đơn kiểu phỉ. Các nàng nguyên bản tính toán, là lấp kín kiểu phỉ, sau đó quỳ xuống cầu nàng. Có phải hay không tính toán tiểu phỉ không đáp ứng, các ngươi liền không đứng dậy? Đinh Vĩ đột nhiên sen mồm. Tiểu phỉ nghĩ mà sợ không thôi, một đam tuổi đều so nàng mẫu thân còn đại người, muốn thật quỷ nàng trước mặt, còn không bằng bị các nàng dùng đao chỉ vào đâu. Thật bị quỳ thượng, nàng nếu không đáp ứng, liền thành nàng sai rồi. Đinh mẫu phản ứng lớn nhất, nếu không phải bị tiểu phỉ các nàng lôi kéo, nàng có thể xông lên đi theo các nàng đánh lên tới. Các ngươi là tưởng chức nhà ta phỉ phỉ thọ có phải hay không? A Các ngươi cùng chúng ta có cái gì thù muốn như vậy hại phỉ phỉ? tiêu phỉ cũng không biết, chính mình mẫu thân cư nhiên cũng là tin cái này. Có lẽ, một cái mẫu thân, ở quan hệ đến con cái thời điểm, tổng hội có chút ngoài dự đoán mọi người. Đại khái chờ đợi tiều phỉ một mình ra cửa quá trình quá dài lâu, lấp kín tiều phỉ lại quá dễ dàng. Lại hoặc là các nàng vốn là không thương lượng hảo chi tiết vấn đề, thế cho nên thật lấp kín, ngược lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng có ai kiểu phỉ gương mặt này, tuổi trẻ ôn hòa, không hề uy nghiêm cảm, hơn nữa chung quanh lại không ai vây xem, các nàng nhất thời liền có điểm quỷ không đi xuống. Đương nhiên nhân ra nói không như vậy trực tiếp, mà là chúng ta xem nàng một cái tiểu cô đương, bộ dáng lại không hung. Sợ chúng ta một quỳ xuống, nàng liền rời khỏi. Ta cũng không biết nàng như thế nào đột nhiên liền, liền, thông ra, ngươi biết đến, ta không phải người như vậy, ta không, cái kia lá gan. Trương Mỗ đột nhiên giống thôn trưởng xin giúp đỡ, giơ lấy một cái đại mặt đen. Ta chính là lo lắng Trương Thành A hắn làm việc xúc động, phạm vào sai, nhưng hắn thật không phải cái người xấu, khi đó cũng là tưởng cấp trong thôn tìm điều đường ra, a hắn phải có cái chuyện gì, ta cũng sống không nổi nữa. Rốt cuộc, ở mọi người trầm mặc chung, Trương Thành mẫu thân gào khóc, bất lực mà tuyệt vọng. Dù sao cũng là một cái trong thôn, nhiều ít cũng là có cảm tình, rất nhiều người đều có điểm động dung, coi trọng tiểu phỉ ánh mắt liền mang theo điểm khuyên bảo y tứ. Đinh lôi cũng đã ướt nước đôi mắt, nhìn không được mở miệng, tiểu phỉ không chuyện của ngươi. Không chờ nàng nói cái gì, đã bị đinh vị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nghẹn đi trở về. Mặt khác vài vị mẫu thân cũng bắt đầu khóc lóc kề lệ. Chính mình hài tử trước kia là như thế nào như thế nào hiểu chuyện, chính mình lại là như thế nào tưởng nghiệm bọn họ. Tiêu phỉ đều muốn cười, này đó cùng nàng có cái gì quan hệ đâu. Cùng nơi này không quan hệ đau khổ cho đồng tình người lại có cái gì quan hệ đâu. Tiêu phỉ nhìn từ dép chấn trở về vẫn luôn không nói chuyện cũng không nhúc nhích dung lâm đại thúc ra mấy người. Những việc này, bọn họ này đó người bị hại mới có lên tiếng quyền Nhiều buồn cười, hại người giả người nhà. Ở chỗ này khóc lóc kể lệ, ở chỗ này bác đồng tình. Nên khóc lóc kể lệ nên bị đồng tình người bị hại nhóm, lại bởi vì càng hy vọng hảo hảo quá về sau nhật tử, mà không muốn đề cập, vì thế bị xem nhẹ. Khóc xong rồi không, khóc mệt mỏi không, chứ nghĩ sẽ nghe một chút ta nói như thế nào. Cái kia vẫn luôn cầm kia đem kéo ở trong tay chuyển cao vóc dáng quân nhân đột nhiên mở miệng, chung quanh lập tức gàn tĩnh xuống dưới. Tiêu phỉ mạc danh có điểm hâm mộ bốn vị quỷ người này khẳng định một chút đều không mang theo do dự. Không đúng, may mắn chính mình không nảy khí thế, không cần bị quỷ thật sự quá may mắn. Các người bốn vị, trong nhà đều có người bị bắt. Bắt cũng chưa bị thả lại tới, là đem. Ở được đến khẳng định đáp án sau, hắn tiếp tục nói, chúng ta lúc này là bắt không ít người, bất quá đại bộ phận đều bị thả, đại khái về sau sẽ phạt điểm vật tư, rốt cuộc đặc thù thời kỳ, không ai dưỡng bọn họ. Đến nỗi không bị phóng, duy nhất nguyên nhân, chính là bọn họ đều liên lụy mà người. Chết giống nhau hiên tĩnh. Ai cũng chưa dự đoán được đáp án, ít nhất đám người vây xem tuyệt đối không nghĩ tới đáp án. Không, sẽ không, nhà ta trương thành sẽ không, sẽ không, nhất định sẽ không. Chương mẫu thanh âm càng ngày càng cao, như là hét lên. Sẽ không cái gì, sẽ không làm chuyện xấu sao, sẽ không giết người sao. Ngươi nhìn xem ta lão công trần. Ngươi nhìn xem, ngươi biết như thế nào đoạn sau? Chính là bị ngươi ngoan nhi tử đâm đoạn. Hắn cũng là cái ngốc tử, tưởng nhận thức, liền có thể cầu hắn tới cứu ta. Ha, ngươi nhi tử là tới, thật uy phong a còn lái xe đâu? Nga, chúng ta còn hẳn là cảm tạ hắn, ít nhất xem ở nhận thức phân thượng, tên ngốc này chỉ chặt đứt chân, không cùng hắn bên cạnh người giống nhau, trực tiếp bị nghiền đã chết. Lâm gia nữ nhi đột nhiên trừng mắt trương mâu nói. Bên cạnh phụ thân cùng trượng phu đều đã ưa nước đôi mắt, nàng trong mắt, lại chỉ có thiêu đốt lửa giận. Không thể nào. Thật vậy chăng? chơi ạ, như thế nào như vậy? Thế nhưng thật sự giết người. Giết người là phải bị bắn chết đi. Sẽ không đã bị bắn chết đi. Giá rẻ đồng tình, tới dễ dàng, đi, càng dễ dàng. Còn có người đã đi quan tâm lâm ra nữ nhi con rẻ bị thương, tuy rằng bọn họ thường, đại gia đã sớm biết. Bọn họ sẽ thế nào? Lâm Đại thúc ra tiếng hỏi, khả năng, đây là bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Không biết. Cái kia quân nhân lại rất không phụ trách tới một câu. Muốn ta nói đi, đều hẳn là trực tiếp thế, tỉnh lãng phí lương thực. Cầm đi uy đám cặn bã này, không bằng làm ta ăn nhiều hai khẩu. Đáng tiếc à, chúng ta đoàn trưởng nói chúng ta chỉ phụ trách bắt người, như thế nào xử trí, muốn các ngươi chính phủ cái gì tòa án viện kiểm sát đi quyết định. Vốn dĩ chính phủ người ta nói, những việc này đến bảo mật, sợ ảnh hưởng các ngươi này đó gia đình sinh hoạt. Đương nhiên điểm này ta còn là không ủng hộ, bất quá bảo mật liền bảo mật đi, cho nên liền vẫn luôn chưa nói. Hiện tại nếu các ngươi chính mình nháo ra tới, ta đây cũng không có biện pháp. Đến nỗi bọn họ khi nào thương lượng ra tới kết quả, lại sẽ làm cái gì quyết định, ta cũng không biết. Giết người thì đền mạng, còn có cái gì hảo thương lượng. Lâm gia nữ nhi lớn tiếng nói, Vậy xem người cũng lấy ánh mắt tỏ vẻ tán đồng. Băn khoăn đến những người đó ra trưởng ở đây, không mặt mũi nói thẳng ra tới. Chính là, giết người thì đền mạng không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Đinh mẫu khí còn không có hạ, lập tức tiếp lời. Ta cũng như vậy cho rằng, đáng tiếc, chúng ta nói không tính. Bất quá, các ngươi yên tâm, chúng ta đoàn trưởng cũng nói, tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì một cái vô tội bá cánh buồn mạng. Bọn họ nếu là không thể thương lượng ra cái làm người chết vừa lòng kết quả, chúng ta là sẽ không tha người. tiêu phỉ vô ngữ, là người chết vừa lòng kết quả, không phải rõ ràng sao. Hắn cùng ta nhi tử cùng đi, các ngươi vì cái gì không chảo hắn. Khẳng định là hắn cùng lâm ra người hãm hại ta nhi tử. Trưng mẫu đột nhiên chỉ vào đinh vĩ kêu lên. Ngươi đừng ngậm máu phun người, ta ca mới không có. Ta ca cái gì cũng chưa làm, ngươi không cần loạn tắn người. Phản ứng lớn nhất lại là đinh lôi. Nàng nói các ngươi hoan của người. Tiêu phỉ đối bên cạnh vị kia rất có chuẩn bị xem diễn tư thế quân nhân nói, tốt xấu đồng học một hồi, không hảo mắt thấy đình vĩ biến vai chính. Được rồi, trong thôn mặt khác tham dự giả tình huống, chúng ta đều điều tra qua. Ta nếu tạm thời phụ trách trong thôn trị an, những việc này, còn sẽ không rõ ràng lắm. Chính là không nghĩ tới, náo sự sẽ là các ngươi mấy cái, thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Hắn có điểm ảo não. Hảo, này đó đều không phải trọng điểm. Chúng ta về trước đến trọng điểm đi lên. Liên quan đến một ít người sinh tử, này không phải trọng điểm còn có cái gì là trọng điểm. Vung trái ngược nước tương phương khó được ý kiến nhất trí hồi. Chúng ta tới nói nói xử lý như thế nào lúc này bắt cóc sự kiện đi. a bao gồm tiều phỉ ở bên trong tất cả mọi người có điểm ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, cái này mới là bọn họ tụ ở chỗ này mục đích. Việc này xử lý, đến cái này cao vóc dáng quân nhân cách nói đâu, chính là có một chút phiền toái. Hơn trước kia pháp luật không ra mạng người, đó chính là quan mấy ngày hoặc là mấy năm sự. Bất quá hiện tại, quan không dậy nổi. Cho nên đều đổi thành phạt vật tư. Kỳ thật ta càng tán thành chúng ta tổ tiên cách làm, trừng đánh, thật tốt ta. Hắn nói ánh mắt còn cố ý hướng kia bốn người trên người đi bộ một vòng, đáng tiếc à, ta nói lại không tính. Hiện tại vấn đề là Này tân quy định là vừa ra tới, xem như làm thử trong lúc. Chúng ta thôn đâu, lại động tác chấm điểm, còn không có thông chi đại gia. Cho nên, theo lý, là hẳn là ấn nguyên lai pháp luật tới xử lý. Bất quá bất quá cái gì, hắn lại không nói. Người đem ta bắt lại đi, cùng ta nhi tử quan cùng đi. Trong đó một vị trận cướp giả nói. Này thật đúng là không được, giết người phạm đều là đơn độc quan, người liền tính cũng giết người. Cũng chưa cơ hội cùng ngươi nhi tử quan cùng nhau. Hiện tại nhưng thật ra có địa phương con người, chính là không thấy thủ, đến lúc đó liền cái cho các ngươi đưa cơm đều không có. Lúc này, không ai nói chuyện. Ta xem, hay là nên ấn tân quy định tới. Nay quy định đã ra sân khấu, cũng bắt đầu thực hành. Không kịp thời báo cho đại gia, là chúng ta thôn ủy công tắc không có làm hảo. Bất quá, hiện tại nếu đều đã biết, đại gia có hay không bất đồng ý kiến. Không có chúng ta về sau đều ấn tân quy định tới. Ý kiến có lẽ là có, bất quá tương đối với bị quan đến không ai trồng coi, không ai đưa cơm địa phương, vẫn là phạt điểm vật tư tương đối có thể tiếp thu. Cho nên không chờ kia phải bị xử phạt bốn vị nói cái gì, cùng các nàng tương quan người liền trước kêu lên, không ý kiến, đương nhiên không ý kiến. Nay tân quy định có điểm làm người dở khóc dở cười, đặc biệt kiểu phỉ cái này người bị hại, bởi vì các nàng bị phạt vật tư, là về nàng Bởi vì kiều phỉ cũng không có thu được thực chất tính thương tổn, nhưng là bắt cóc chuyện này bản thân lại rất nghiêm trọng. Ở thôn bí thư chi bộ giải thích một đại đẩy mọi người nghe như lọt vào trong sương mù càng ngày càng không rõ thời điểm, rốt cuộc đến ra kết luận. Thủ phạm chính bị phạt gạo 10 cân, tòng phạm bị phạt dầu mối tương giấm tùy ý một loại một cân. Thật là, thập phần có khi đại đặc sắc xử phạt phương thức. Thôn bí thư chi bộ lần nữa cường điệu, đây là bởi vì niệm các nàng là vi phạm lần đầu lại xuất phát từ một viên từ mẫu tâm, cho nên nhẹ phán. Cái này làm cho Kiều phỉ có điểm bất mãn, các nàng từ mẫu tâm quản nàng chuyện gì đâu, ai chính mình hài tử còn có thể trở thành thương tổn so nhân ra hài tử lý do. Cho nên, nàng không chút do dự nhận lấy các nàng phát tư, không làm có điểm ngượng ngùng đinh mẫu các nàng đem đổ vật quên đi ra ngoài. Còn thực không khách khí bỏ thêm một câu, dù cùng giấm loại này tương đối quý ta liền không nghĩ, cấp cân muối đi, tương đối hảo phóng. Sau lại, không hề ngoài ý muốn, nàng như nguyện thu được tam cân nước tương. Đám người cũng vừa lòng tan đi, lâm ra sự, trương thành đám người sự, còn có sự phát sự, tân quy định sự, mỗi một kiện đều đáng giá tìm người hảo hảo tâm sự. Tiêu phỉ đi ra ngoài thời điểm, bị cái kia cao vóc dáng quân nhân ngăn cản. Tầu, tiêu kiểu phỉ đúng không? Ở được đến khẳng định đáp án sau, hắn đột nhiên cười đến vô cùng sán lạ. Phỉ phỉ A Tiêu phỉ? Lời này không phải kiều phỉ nói, tuy rằng nàng cũng tưởng nói đến, mà là cái kia vẫn luôn không mở miệng qua quân nhân nói, hơn nữa là đối với cái kia cao vóc dáng quân nhân nói. Hào đi, hào đi, kiều phỉ liền kiều phỉ. Kiều phỉ a ta liền liễu cát. Hào đi, ngươi muốn cười liền cười đi, ta thật sự trước nay không lưu qua cấp. Ngươi xem, lúc này, chúng ta cũng coi như cứu ngươi. Này ân cứu mạng, lấy thân báo đáp liền không cần. Lần tới, ngươi nhìn thấy chúng ta đoàn trưởng, giúp ta cầu cầu tình đi, đừng làm cho ta đương cái này trị an quản lý viên. Đến, lại là cái muốn nàng cầu tình. Đoàn trưởng, là từ mặc. Ở được đến xác nhận sau, nàng trần chờ mở miệng, ngươi cảm thấy từ mặc, là cái cầu tình hữu dụ. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Từ mặc thanh âm đột nhiên xông ra. Từ mặc đã đến, không chỉ có kiểu phỉ kinh ngạc. Liền kia hai cái gần nhất vẫn luôn đóng quân ở trong thôn quân nhân cũng thực ngoài ý muốn. Đối này, từ mặc nhẹ nhàng bâng cơ tỏ vẻ, vừa vặn đi ngang qua, liền tới đây nhìn xem. Khoai tây miêu trưởng ra tới không? Miêu đương nhiên trường ra tới, nếu còn không có bị cỏ dại bao phủ nói. Cho nên, từ mặc rốt cuộc vì cái gì tới, căn bản không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là cùng nhau xuống đất làng cỏ. Cùng trước một ngày ngoài ruộng chỉ có kiểu mẫu cùng tiểu phỉ bất đồng. Lúc này, làm việc đã có thể nhiều. Ở thị sắt một phen khoai tây mà sau từ cam chịu vì chúng nó lớn lên không tồi, nhất định có thể được mùa. Tiểu phì nghi ngờ, ngươi thật hiểu giả hiểu a này miêu còn như vậy tiểu, có thể nhìn ra cái gì tới. Ta này một đường đi tới, những cái đó không trừ quá Thảo trong đất, liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ nhìn đến Thảo. Chúng ta này trong đất, lại là mạ lớn lên càng thấy được. Cẩn thận so một chút nói. Cỏ dại lượng không nhiều lắm, lớn lên cũng lùng chút. Từ đoàn trưởng hảo nhãn lực. Này trong đất khoai tây miêu sắc thật lớn lên hảo, Cỏ dại cũng ít nhiều. Nhà ta kia trong đất, là muốn ở trong bủi cỏ tìm mầm. Thôn bí thư chi bộ tiếp lời nói. Hắn lúc ấy đáp ứng rồi kiểu phỉ thế nàng tìm làm cỏ người, Kết quả hiện tại tới, cư nhiên là thôn ủy đám kia người. Cũng không biết nguyên lai hắn chuẩn bị tìm người nào, Hiện tại tình huống này, khẳng định là từ mặc đưa tới. Đoàn trưởng ngươi như thế nào có thể chính mình loại khoai tây, lại làm chúng ta loại bắp? Tuy rằng bắp cũng khá tốt ăn, nhưng ta còn là càng thích khoai tây. Mẫu chút là, bắp mà, thảo cũng quá nhiều điểm, ta cùng thậm chí căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta cho rằng, yêu cầu đổi hai cái càng sẽ làm việc nhà nông tới mới được. Liêu Các ngồi xổm điền đầu nghiêm trang kiến nghị, hắn cũng là bị trảo cháng đinh chi nhất. Sẽ không liền nhiều học. Vừa lúc nơi này sư phó nhiều ta liền nhiều cho ngươi điểm thời gian hảo. Bên cạnh sư phói nhóm chỉ có thể ha ha ha ha, hai cái đều không thể trêu vào. Hỗ trợ người nhiều, tiêu phỉ lại lần nữa bị sai khiến về nhà nấu cơm. Nguyên bản đều thỉnh giả đinh mẫu cũng trả phép trở về vệ sinh viện. Nguyên bản kiều ra người, chỉ để lại kiên trì không trở về kiều mẫu đi thôi, ta trước đưa ngươi trở về. Không cần đi. Tiêu phỉ có điểm không thích hứng. Cẩn thận một chút tương đối hảo. Hiện tại nơi nào đều không an toàn. từ mắc tầm mắt ở kiểu phỉ trên cổ dạo qua một vòng, rõ ràng không chịu một chút thương, khít thở không thông cảm lại giống như lại đã trở lại. Mới vừa bị bắt cóc quá người, vô pháp phản bác điểm này. Hơn nữa, nhìn xem bởi vì từ mặt nói, mà có tích mồ hôi lạnh khuynh hướng mọi người, kiểu phỉ cảm thấy chính mình vẫn là giúp bọn hắn một hồi, đem từ mặt trước mang đi đi, không chuẩn bọn họ hiệu suất sẽ càng cao. Con đường này, Là kiều phỉ từ nhỏ liền quen thuộc. Chứ bỏ ven đường trương thủ càng cao, cơ hồ không có gì biến hóa. Giờ phút này, đi ở này trên đường, ấn tượng sâu nhất, lại là lần đó cùng từ mặc đi ra ngoài. Vẫn là này lộ, này cảnh, người này. Chứ bỏ, khi đó là hắn đạp xe nàng ngồi xe, lần này là hắn xe đẩy nàng đi bộ, hết thảy như nhau từ trước. Bất quá, kiều phỉ ngắm từ mặc vài lần, hắn nhìn qua là thật không biến hóa. Không thay đổi hắc cũng không thay đổi gầy, đã không có áp lực quá lớn tư thế, cũng không có ăn không tốt bộ dáng Giống như này mà thế căn bản đối hắn không ảnh hưởng dường như, rõ ràng liền tiểu phỉ biết nói rất nhiều sự, đều có hắn tham dự. Bất quá, may mắn, cũng không cùng trong tiểu thuyết viết như vậy, trở nên càng có uy nghiêm gì đó. Như nhau từ trước, thật tốt. Chính là, không biết chính mình có hay không biến hắc. Lan ra khẳng định biến thô giáp, ai. Quả nhiên vẫn là mạ thế áp vì cái gì chính mình không gian không tự mang linh tuyến đâu, vì cái gì hệ thống cũng không bán điểm linh dược đâu. Quả nhiên không có vai chính mệnh A Tưởng cái gì đâu, hảo trọng oán nghiệm. Từ mặc mang cười thanh âm chuyển đến, đánh gãy tiểu phỉ tự mình dối rắm Không có gì, cái kia trương thành, thật sự giết người. Nga, trương thành là chạy nhanh nói sang chuyện khác. Hơn nữa, vấn đề này, cũng xác thật là nàng không rõ. Tuy rằng không tính thủ, nhưng ngay lúc đó trương thành, một bộ hùng tâm tráng trí bộ dáng, như thế nào sẽ đột nhiên liền hạ thủ được giết người. Ta biết người này, nói như thế nào đâu, đầu danh chẳng đi. Giết chấn, chúng ta đi vẫn là chậm. Từ mặt thanh âm có điểm phiên muộn, lúc ban đầu cùng nhiệt qua đi, những cái đó đi đầu đã có điểm bình tĩnh lại. Liên thương đều không có một phen, lại có thể mê hoặc một đám người tính toán đi theo bọn họ tranh bá thiên hạ Cũng không xem như hoàn toàn không đầu bóc người. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, vốn chính là tâm thuật bất chính người, phát hiện chính mình hồi không được đầu, liền phải kéo càng nhiều người xuống nước. Chỉ có cũng giết người, mới có thể không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo bọn họ đi. Cái này trương thành, là số ít mấy cái sau lại mới gia nhập, cũng sao có tham dự ban đầu hôn loạn. Vì chứng minh chính mình đã thích thứ mặt thế, đã không có lòng dạ đàn bà, dùng vô tội giả màu tươi. Bất quá là chứng minh rồi đã từ bỏ làm người tư cách. Loại người này, ta một cái, đều sẽ không bỏ qua. tiêu phỉ có điểm hoàng thần, nói năng có khí phách chính là cái dạng này đi. Như thế nào, doa tới rồi. Phản phất vừa rồi cái kia tràn ngập sát khí người chỉ là kiểu phỉ tưởng tượng. Như thế nào sẽ? Có điểm ngoại ý muốn mà thôi, cái kia lưu ban nói ngươi không đồng ý đều tế. tiêu phỉ có điểm khinh bỉ chính mình. Như thế nào cũng sẽ cảm thấy bá khí chắc lẩu nam nhân rất có mị lực đâu, chẳng lẽ chính mình phản lão hoàn đồng lại tìm về thiếu nữ tâm. Cái kia a muốn băn chết cũng đến trước từ tòa án phán. Vẫn là người cảm thấy ta trực tiếp động thủ tương đối hảo. Từ mặt làm ra tự hỏi chạm. Không có không có. Tiêu phỉ vội vàng lắp đầu, sau đó ý đồ giải thích ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng như vậy là tương đối hạ giận, nhưng là, ta còn là cảm thấy không được tốt. Không nên từ một người đi quyết định một người khác sinh tử, cho dù người kia phi thường đang chết. Đương nhiên, cứu người thời điểm ngoại trừ, vẫn là lấy quốc gia hoặc là pháp luật đi quyết định, tương đối hảo. Người nhà, vẫn là cái kia dạng. Ta còn nhớ rõ cao trung thời điểm, người xe đạp khí khổng tâm mấy ngày liền bị người rút. Biết rõ là lớp học cái kia ai làm, ta nói giúp người đem nàng cung cấp rút, liền rút một tháng cũng không có vấn đề gì, người chết sống không làm nói không có chứng cứ còn nói tuyệt đối không thể cùng nàng làm giống nhau sự bất quá sau lại nàng bị ngươi bắt cái hiện hành lại bị lôi kéo đi tìm chủ nhiệm lớp còn không bằng cũng bị rút khí khẩm tâm tiêu phỉ cũng nghĩ tới nàng theo mặc tiếp xúc nhiều điểm giống như chính là khi đó nàng tức giận đến ở xe lều mắng to hôn đảng bị nghe vừa vạn bất quá, lúc ấy tức giận như vậy, hiện tại lại liền cùng chính mình đấu thượng người nọ gọi là gì đều không thể nói tới. Ta nói không chứng cứ thời điểm, ngươi còn muốn đi trực tiếp hỏi nàng đâu, rất có tự tin có thể làm nàng nói thật. Kỳ thật ngươi là tính toán đi đi. tiêu phỉ cười. Ngươi không phải không đồng ý sao? Lời này nói, nàng lúc ấy thật sự chỉ là thực đơn thuần tưởng chính mình tìm chứng cứ được không? Ơn, giống như cũng không như vậy đơn thuần, nàng sau lại cô ý ở người kia trước mặt đi tìm vài lần tư mặc. Thành công đem người nọ tức giận đến lại dôi thân tay. tiêu phỉ quyết định, cái này chi tiết vẫn là không nói. Đáng tiếc, sau lại chủ nhiệm lớp cho rằng không ảnh hưởng thi đại học vi tử, chỉ làm nàng lén nói cái không tình nguyện khiểm. Nhưng đem ta tức chết rồi. Nhưng ta hỏi ngươi hối hận hay không không nghe ta, ngươi không chút do dự trả lời không hối hận. Đều như vậy, ta đương nhiên chỉ có mạnh miệng. tiêu phỉ có điểm ngượng ngùng. kia Nếu là ta hiện tại hỏi lại ngươi một lần, ngươi hối hận hay không, lúc ấy không có nghe ta. Từ mặc đột nhiên chậm lại ngữ tốc, nhẹ giọng hỏi. Tiêu phỉ sửng sốt một chút, trong phút chốc có loại thời không xuyên qua về tới khi đó cảm giác. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cuộc cười khẽ lắc đầu, giống như còn là không hối hận. Người khác phạm sai lầm, không phải nàng đi theo phạm sai lầm lý do. Cho dù lao sư không có cấp cho hợp lý sự phạt, cũng không tỏ vẻ nàng làm chính là sai rồi. Ta sau lại cảm thấy, ngươi kiên trì, rất có ý tứ. Cho nên, những người đó, ta tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ. Dù sao người ở trong tay ta, không sợ cùng ngươi dường như, gặp được cái ba phải lão sư. Lời này quá giảo hoạt, tiêu phỉ tưởng khí vừa muốn cười. kia chính phủ nhân vi cái gì không đồng ý. Bất tử hình, lại không thể nhốt lại, tổng không thể thả đi. Điều phỉ hoàn toàn vô pháp lý giải, không phán tử hình còn miễn cưỡng có thể nói thông, trực tiếp thả, không phải nói dân sao. Cái này, bọn họ cũng rất khó. Từ mặc một bộ thực lý giải miệng lưới, nhẹ nhàng nói, 500 nhiều hào người, toàn phán tử hình, đối bọn họ tới nói, áp lực là có điểm đại. Đương nhiên bọn họ cũng đồng ý, những người này tuyệt đối không thể liền như vậy thả. Ta coi như nhiều 500 nhiều hào miễn phí sức lao động, chờ thời điểm tới rồi. Liền đem bọn họ cơm phi báo cấp những cái đó quan viên. Tiêu phỉ vừa định hỏi khi nào tới rồi, phát giác đã đến chính mình cửa nhà. Vào nhà sau, từ mặc từ đặt ở hắn xe hậu tòa trong túi, xách ra tới hai chỉ, con thỏ. Đương nhiên không phải sống, đã lột da rửa sạch sẽ. Liền tính không phải ăn thịt động vật, hơn một tháng chưa thấy qua mới mẹ thịt loại kiểu phỉ, cũng rất ít kinh hỉ Đây là con thỏ. Từ lâu ra? Bờ biển trảo. À, bờ biển, tiêu phỉ nhìn chầm chầm này hư hư thực thực con thỏ động vật, không xác định hỏi, đây là con thỏ đi, sẽ phun hòa sao? Hảo đi, nàng đến thừa nhận, trước nay chưa thấy qua lột ra sau con thỏ, có lẽ này thật sự không phải con thỏ, mà là cái gì ma thú? Dù sao hiện tại đã đủ huyền huyễn, không bằng lại đến điểm ma pháp hảo. Nàng thực không phụ trách nhiệm nghĩ. Đương nhiên là con thỏ, bờ biển chảo con thỏ chính là làm lại thoát ra tới cái kêu bờ biển thượng trào con thỏ, ngươi chừng nào thì gặp qua con thỏ sẽ phun hỏa. Từ mặt hiển nhiên biết kiểu phỉ rốt cuộc tại hoài nghi cái gì. Yên tâm đi, chúng ta đã ăn qua, thật là con thỏ. Bầu trời đều hai cái mặt trời, bờ biển có con thỏ cũng không tính quá kỳ quái. Đều rất kỳ quái hảo đi. kia trên núi sẽ không có cá biển đi. Không thể nào, thực sự có a tiêu phỉ vốn là thuận miệng nói nói. Ở từ mặt ngươi như thế nào biết ngươi thật thông minh trong ánh mắt trợn tròn mắt. Hào đi, hắn là đúng, bầu trời đều hai cái mặt trời, bờ biển có con thỏ trên núi có cá biển sắc thật không tính cái gì. Vẫn là ngâm lại như thế nào ăn con thỏ thịt tương đối thực tế. Quá phức tạp nàng cũng lộn không tới, thịt kho tàu cùng thêm ớt bạo sao đi, dù sao đại gia chủ yếu mục tiêu khẳng định là ăn thịt. Tiêu phỉ mắt nhìn rời đi đi ngoài ruộng từ mặt, thực mau quyết định thực đơn. Cầm chưa lượng muốn đủ, xương cốt có thể lưu chữa buổi tối chậm rãi gặm. Ngày nay, tổng thể tôi nói, mọi người đều tương đối vừa lòng, tuy rằng có cái không thoải mái buổi sáng. Tiểu ra người thực vừa lòng, một ngày xuống dưới, nhà bọn họ ngoài ruộng này một vòng làm cỏ công tác cuối cùng kết thúc. Thôn ủy thực vừa lòng, từ mặt nhìn qua theo chân bọn họ ở trung thực vui sướng. Liêu các hai người bọn họ cũng thực vừa lòng, bởi vì từ mặt rốt cuộc đáp ứng cho bọn hắn đổi các vị. Tuy rằng về sau khả năng còn sẽ đổi trở về. Tư mặc, hẳn là cũng là vừa lòng đi. Tiêu phỉ không xác định tưởng. Ít nhất, cũng không có gì sẽ làm hắn không hài lòng. Đại gia đối con thỏ thịt đều thực vừa lòng, chính là thiếu điểm. Về điểm này, tiêu phỉ bảo trì trầm mặc. Liền không nói cho bọn họ vốn dĩ có hai con thỏ, chẳng qua bị nàng để lại một con. Ai kêu nàng thân cha cùng đinh thúc đều không ở đâu. Nói như thế nào đều là từ mặc mang đến, tiêu phỉ cảm thấy phi thường cần thiết cấp này hai người chờ chút, mới không ngủng công bọn họ đối từ mặc hắc một hồi phấn một hồi. Rơi đi trước, tiêu phỉ lời nói đùa, lần sau khi nào lại đến xem người khoe tây. Hẳn là không cần chờ đến chung nó thành thục. Chơ tự bị niệm thật sự trọ. Kết quả, thật sự không có chờ thật lâu. Từ mặc đi rồi, trong thôn nhật tử lại khôi phục bình tĩnh. Mọi người đều vội và ngoài ruộng sống. Ngẫu nhiên không xuống dưới liền nói nói nhàn thoại, nói nói chính mình không như ý, nghe một chút người khác không như ý sau đó ở quả nhiên ta không phải nhất xui xẻo cái kia trùng tiếp tục chính mình sinh hoạt. Ngoài ruộng sống, luôn là làm không xong. Một ngày vậy xuống dưới, mỗi ngày còn muốn tiếp tục, tình huống như vậy hạ, đại đa số người, cũng không tinh lực đi suy xét quá xa xăm sự. Ở như vậy một cái thời đại, không đi suy xét tương lai, đối cá nhân tới nói, chưa chắc không phải loại hạnh phúc. Làm cỏ cũng không có như vậy kết thúc, ngược lại chỉ là một cái bắt đầu. Ánh mặt trời đủ, nước mưa cũng đủ, thích hợp thu hoạch sinh trưởng càng thích hợp cỏ dại sinh trưởng Chúng nó một vụ tiếp một vụ, tiêu hao mọi người đại bộ phận tinh lực. tiêu phỉ ra gần nhất có điểm bắt mắt. Đương nhiên nhà bọn họ kỳ thật vẫn luôn thực bắt mắt, ở mặt thế trước chính là. Mặc kệ là kia hai đối phu thê thần kỳ quan hệ, vẫn là kiều phỉ cái này nữ chủ hộ. Đều là thôn người ngày thường bắt quái hảo tài liệu. Mặt thế sau nhà bọn họ liền càng bắt mắt. Ở mọi người đều thất nghiệp chỉ có thể nghề nông hiện tại. Nhà bọn họ 5 cái người trưởng thành ba cái còn có công tác. Này tỷ lệ, không biết giúp lấy nhiều ít hâm mộ cùng ghen ghét. Hơn nữa cái từ mặc, tiêu phỉ dám nói. Những cái đó ngoại lai hộ nhóm, trước hết nhớ kỹ. Trừ bỏ chính mình ở nhờ gia đình, tuyệt đối đều là nhà nàng. Bất quá, này đó chú ý. Đều thuộc về bát quái phạm trù, nhiều nhất chính là sẽ có chút tưởng theo chân bọn họ ra tạo dựng quan hệ, còn chưa tất giám. Điểm này là đinh lôi nói cho nàng, nghe nói là bởi vì bọn họ phán đoán không được từ mặt có phải hay không vui nàng bị quái dậy. Cái này làm cho Kiều phỉ có một loại từ mặt thành vai ác đại buồn buồn cười cảm. Mà lúc này chú ý, lại là bởi vì nhà nàng kia vải mẫu khoai tây mà. Từ lần đầu tiên trừ quá thảo sau. Theo khoai tây miêu lá cây càng dài càng nhiều, những cái đó cỏ dại rốt cuộc không cơ hội trường lên. Thế cho nên tiểu phỉ ra người gần nhất cư nhiên thực nhàn. Hiện tại mọi người xem nhà bọn họ khoai tây mà, đôi mắt đều là lục Rất nhiều người tới hỏi thăm nhà bọn họ khoai tây là từ đâu ra, như thế nào sẽ lợi hại như vậy, cư nhiên có thể làm trong đất không giải thảo. Cũng có người nói bóng nói gió hỏi có phải hay không từ mặc cấp. Tiều phỉ không nghĩ cấp từ mặc trọc cái này phiền thoái, đành phải không nghề này phiền nói cho bọn họ, là nàng năm trước chính mình mua, vốn là tính toàn ăn. Ta ở nơi khác mang theo nhiều năm như vậy, thói quen bên kia đồ ăn. Sau khi trở về phát hiện nơi này, ngảy thường liền cái khoai tây đều mua không được. Vừa vặn lần đó, nhìn đến có người ở đường cái bên bán, ta liền đem hắn một xe khoai tây đều mua. Ta bắt đầu thúc mầm thời điểm, chúng ta cùng bên ngoài còn liên hệ không được đâu. Khi đó trương đại ca còn giúp vội đảo qua hố, không tin các ngươi có thể đi hỏi hắn. Tiểu phỉ nói đều là sự thật, bao gồm bọn họ nơi này ăn tiết kia sẽ không có bán khoai tây. Ngày thường có người sẽ khai cái xe ở ven đường bán đồ vật. Trương gia đại ca giúp nàng đảo quá dùng để thuốc mầm hố. Thậm chí liền kiểu phỉ từng nay chỉnh xe hướng trong nhà kéo đồ vật cũng là thật sự. Nàng trương ký bên ngoài, phải về tới thường chú, yêu cầu mua chút giặc cụ gì đó cũng bình thường. Khi đó nàng kéo trở về vài xe tải, đại gia không biết bên trong cụ thể trang cái gì, xe lại là có rất nhiều người nhìn đến. Vì thế mọi người chỉ có thể hâm mộ kiểu phỉ hảo vận khí. Đương nhiên cũng có người bắt đầu nói chưa chắc có thể trường khai quật đậu tới, hoặc là này khoai tây có lẽ có cái gì vấn đề linh tinh nói. Đại khái là ngại còn chưa đủ bắt mắt, đương nhà người khác trong đất bắt đầu vì các loại sâu phiền áo. Hiểu ra khoai tây ương lại lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm, tất cả mọi người không bình tĩnh. Hơn nữa, bọn họ còn vì này đó khoai tây tìm được nơi phát ra. Bọn họ tin tưởng, tiêu phỉ khẳng định là mua được có người trộm loại chuyển gen khoai tây. Loại này chuyển gen khoai tây có thể kháng cỏ dại có thể kháng trùng, có lẽ còn có khác tính năng. Sau đó, có người cho rằng, này khoai tây khẳng định không thể ăn. Khẳng định là có độc. Bằng không như thế nào có thể sát thảo sát trùng. Kiều ra hiển nhiên là ăn qua, trước mắt mới thôi không có bất luận cái gì chúng độc bệnh trạng. Nghe nói chuyển gen thu hoạch sẽ ảnh hưởng sinh dục người ăn về sau, người nhi tử liền sinh không ra nhi tử tới. Có người nhớ tới trước kia xem qua đồ đãi. Nhưng có người phản bác, người trước kia đã sớm không biết ăn qua nhiều ít chuyển gen thực phẩm, nghe nói những cái đó dầu nành tất cả đều là chuyển gen. Người ăn qua không? Ăn qua đúng không? Muốn sinh không ra cũng sinh ra sớm không ra. Không để bụng ăn nhiều một chút. Bị làm cỏ trừ trùng mau cha tấn điên rồi người, nơi nào còn để ý này đó không xác định nguy hiểm, đặc biệt này nguy hiểm vẫn là như vậy xa xôi sự. Ta dù sao nhi tử đã sinh, liền tính ngươi nói chính là thật sự, nó sẽ làm ta nhi tử nhi tử sinh không được nhi tử, hắc, kia đều nào đời sự. Như thế nào cũng so hiện tại liền đói chết cường. Trương gia đại ca không chút nào để ý thái độ đại biểu rất nhiều người ý tưởng. Không sai, lúc này, đại gia mục đích là chính mình ra cũng loại thượng điểm loại này khoai tây, loại này không giải thảo không giải trùng, cái đầu lại đại chuyển gen khoai tây. Nếu này khoai tây đúng như bọn họ nói tốt như vậy, tiêu phỉ là không ngại làm mọi người đều loại điểm. Tuy rằng vẫn là sẽ lo lắng vạn nhất loại không ra. Rốt cuộc, tiêu phỉ thực xác định, nguyên lai trong thế giới hiện thực khoai tây. Đối độ ấm yêu cầu là thực nghiêm khắc, vượt qua nhất định độ ấm sau, liền sẽ không rắn chắc to ra. Mà hiện tại nhiệt độ không khí, rõ ràng so năm rồi muốn cao, về sau thăng ôn tốc độ, càng không dung lạc quan. Bất quá, ở kiến thức này đó từ hệ thống ra tới khoai tây cường đại sau, nàng cảm thấy có lẽ độ ấm đối chúng nó cũng không phải vấn đề. Tóm lại là thực đáng giá đánh cuộc một keo. Đương nhiên lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng, vạn nhất không trường cũng không thể quái đến nàng trên đầu tới. Nhưng vấn đề là, người quá nhiều. Nàng nói nàng lúc ấy mua một xe tải, cho dù có điểm kỳ quái, cũng còn nói đến thông, đại gia sẽ đương nàng thật sự quá thích ăn khoai tây. Chính là ăn lâu như vậy, lại loại rớt một đám, nàng lại lấy ra tới quá nhiều khoai tây, liền vô pháp giải thích nơi phát ra, hơn nữa nàng cũng lấy không ra. Tiêu phụ bọn họ cũng có tương đồng bản khoan. Cuối cùng quyết định tiểu ra trước sửa sang lại một chút, nhìn xem còn có bao nhiêu khoe tây. Trong thôn lại thảo luận một chút, hẳn lại như thế nào phân. Đại gia đâu, cũng trở về suy xét rõ ràng, rốt cuộc muốn hay không loại, loại về sau hậu quả là muốn tự phụ. Tư mắc chính là dưới tình huống như thế lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa, lúc này, vẫn là mở ra xe tải tới. tiêu phỉ không phát hiện mọi người xem xe này ánh mắt đều thực phong bị. Nàng đang xem đến từ mặt kia một khắc liền nhịn không được cười rộ lên, lại nhớ thương ngươi khoai tây. Yên tâm đi, lớn lên nhưng hảo. Sau đó, ngạc nhiên phát hiện, từ mặt cư nhiên có điểm xấu hổ bộ dáng. Nguyên lai, hắn thật là vì tiểu phỉ ra khoai tây tới, bất quá không phải trong đất, mà là hầm. Lúc trước tiểu phỉ thúc mầm sau khoai tây, loại trong nhà bảy mẫu nhiều mà sau giữ lại, bị từ mặc lộng trở về bọn họ nơi rừng chân. Bên này khoai tây ướng phát sinh dị trạng, bên kia tự nhiên cũng đã xảy ra. Bọn họ đều chờ không kịp đoàn trưởng trở về, trực tiếp phái người tìm tới. Hắc, kia tiểu tử kích động nói đều nói không rõ. Đáng tiếc, chính là làm hại ta vừa mới ra cái tham gia quân ngũ nên ra nhiệm vụ, lại hồi nơi này tới. Cùng đi liếu các toán giận liên tục. Từ mặt lần này tới, là hy vọng có thể mang đi dư lại khoai tây, nếu chúng nó có như vậy rõ ràng như thế. Sắc thật đáng giá mau chóng xác định nó sinh trưởng trạng muốn, sau đó mở rộng mở ra. Đương nhiên, sẽ cho cùng hợp lý bồi thường. Bất quá, ta cho rằng dùng một lần nói quá thấy được, cho nên sẽ từng nông cấp. Tiêu phỉ không có gì ý kiến, từ từ mặc ra mặt, đương nhiên càng ổn thỏa chút, có thể giúp được người cũng sẽ càng nhiều. Tiêu phụ đảo như là có điểm ý kiến, bất quá còn không có mở miệng, đã bị kiểu mâu khác một phen những người khác càng sẽ không có ý kiến. Duy nhất vấn đề là người trong thôn phải thất vọng. Việc này ta sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng. Từ mặc hứa hẹn. Việc này muốn nói rõ ràng quá đơn giản. Khoai tây vốn dĩ liền không phải bọn họ. Hơn nữa ở bọn họ xem ra, Từ mặc cùng tiểu phỉ cũng có thể tính một nhà, chính hắn trong nhà đồ vật, tưởng như thế nào xử trí, bọn họ tự nhiên là quản không được. Hùng Chi, Hàn Vũ, lại là mọi người ích lợi Đương nhiên, nếu là tiểu gia người ra mặt, khẳng định liền không dễ dàng như vậy. Lại có người đưa ra nói chính mình quê quán có loại khoai tây, này khoai tây cũng là có thể trồng gieo trồng, có thể hay không từ tiểu gia trong đất thiên điểm yêu. Tiểu gia người đều thực bất đắc dĩ, quả nhiên vẫn là bị đương mềm quả hồng éo. Bất quá, sửa sang lại qua đi phát hiện cư nhiên còn có 2.000 nhiều cân khoai tây tiểu gia mọi người, cũng tin tưởng từ mặt nói bồi thường sẽ không quá ít. Bởi vậy tạm thời cũng không lo lắng lương thực vấn đề, có thể giúp lời nói vẫn là nguyện ý giúp đại gia một phen. Từ mặc lại do hỏi một chút kiểu ra người ý kiến, chủ yếu là kiểu phỉ. Kiểu phỉ ngâm lại cũng liền đồng ý, nếu nhà bọn họ tạm thời sẽ không thiếu ăn, không ngại là mọi người đều vui vẻ một chút. Mọi người đều vui vẻ, trong thôn không khí mới có thể hảo, nhà bọn họ cũng có thể quá đến càng thư thái. Không thể toàn khác, vạn nhất không được đâu, nhất định đến cho chúng ta chừa chút. Tiều phỉ cường điệu, nàng chính là muốn lưu loại. Trước kia cảm thấy trong không gian đồ vật lấy ra tới quá phiền thoái, hiện tại mới biết được, lấy ra tới sau cho chúng nó ấn cái hợp lý nơi phát ra càng phiền thoái. Cuối cùng, từ mặc đáp ứng tiểu ra nhường ra một nửa khoai tây ương dùng cho chồng. Này đều không phải là bọn họ nghĩa vụ. Ta tưởng, cũng sẽ không có người hy vọng, về sau chính mình trong nhà có điểm thứ tốt, đã bị bách xung công. cho nên này miêu Muốn người, cần thiết ở về sau lấy công tương để. Cụ thể, hy vọng thôn ủy mau chóng lấy ra cái phương án tới. Hiện tại là kiểu ra, về sau, cũng có thể là bất luận cái gì một nhà, đều có thể đối chiếu xử lý. Không lâu trước đây còn ở rồi giám mướn người làm việc cùng hiện trạng quá không đáp tiểu phỉ, lập tức liền có được một đám miễn phí thuê công nhân. Bất quá, này xác thật giải quyết nhà bọn họ một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Từ mặt đi lên. Lại đối kiểu phỉ dặn dò một phen. hắn trước kia liền nghe tiểu phỉ nói qua, này đó khoai tây, là nàng từ ven đường lưu động quầy hàng thượng mua. Ta phỏng chừng ngươi cũng sẽ không nhớ rõ bán khoai tây người nọ. Này đó khoai tây, muốn thật là tân chủ loại, bọn họ không tìm đến người này sẽ không bỏ qua. Ta đã gần đến cùng bọn họ nói, là ta cùng ngươi cùng nhau thời điểm mua, cũng đỡ phải bọn họ tới phiền ngươi. Ngươi bên này vạn nhất có người hỏi, liền đẩy cho ta. Làm cho bọn họ trực tiếp tới tìm ta Hảo Còn có cái này Ngươi cầm phòng thân Tiều phỉ ngây ngốc tiếp nhận tới một con bút máy Không phải là cái gì công nghệ cao vũ khí đi Nếu có người gần thân liền ấn trung gian màu tím cái nút Lập tức có thể điện đến hắn run rẩy Nếu có điểm khoảng cách Ấn mặt trên cái kia màu đen cái nút Sau đó chiếu hắn đôi mắt Chiếu một cái hạt một cái Từ mặt nhìn tiều phỉ càng trừng càng lớn đôi mắt Vẫn như cũ nghiêm trăng nói Yên tâm hảo, đều bất trí chết, thuộc về phòng vệ chính đáng phạm chủ. Quá hung tàn. Chính là, thật là thứ tốt ta, tiều phỉ mừng rỡ mặt mày hớn hở. Từ mặt đi rồi, tiều phỉ mấy ngày liền đều tâm tình rất tốt. Tiều phụ xem đến là càng ngày càng hụt hẫng rốt cuộc nhịn không được cùng nàng hóa giận nói từ mặt quá không địa đạo, như thế nào có thể tận từ nhà bọn họ dọn đồ vật đi đâu. Không đợi Kiều phỉ nói cái gì, đinh phụ trước không làm. Hắn đó là vì đại gia, nhiều người như vậy ăn cơm vấn đề sinh hoạt vấn đề, nào có dễ dàng như vậy giải quyết. Ta đến bây giờ đều có điểm không thể tin được, chúng ta cư nhiên còn có thể quá như vậy bình tĩnh nhập tử. Có thể có hôm nay, từ mặt công lao lớn nhất. Đinh phụ bởi vì ở chính phủ bộ môn nguyên nhân, hiển nhiên so những người khác biết càng nhiều sự, lại bởi vì đề cập cơ mật không thể người khác. 3. Hôm nay thịt dê hương vị thế nào? lúc này Từ mặc còn mang đến một khối to thịt dê, đến nỗi là từ đâu tới? Tiểu Phỉ không hỏi, nàng có điểm không nghĩ lại nghe được chút kỳ quái đáp án. Tiểu phụ nhìn trời, một bộ ta không nghe được bộ dáng. Hơn nữa a, những cái đó khoai tây, vốn dĩ chính là từ mặc phó tiền. Người xem ngươi nữ như ta, như là sẽ tùy thân mang lên vạn khối tiền mặt người sao? Chuyện gì đều có người bọc cảm giác, thật sự là quá tốt. Khoai tây chồng cũng không cần kiều ra người nhọc lòng. Đương nhiên, tưởng nhọc lòng cũng nhọc lòng không tới. Người địa phương vốn dĩ liền rất thiếu loại khoai tây, ngẫu nhiên có, cũng đều là đem khoai tây cắt khối xong trực tiếp loại. Trong loại này phương pháp, càng là nghe cũng chưa nghe qua. Tuy rằng thiếu hạ tiểu phỉ ra giờ công, bất quá, có thể lộng tới loại này kiểu mới khoai tây, đại gia vẫn là thực thỏa mãn. Tâm tình hảo, tự nhiên nhìn cái gì đều hảo. Lúc này, các thôn dân phát hiện nguyên lai này đó ngoại lai hộ trùng. Cũng là có loại mà cao thủ, còn sẽ một ít bọn họ đều sẽ không, ngoại lai hộ nhóm tắc bởi vì bọn họ bị đối xử bình đẳng, cũng đối thôn có điểm lòng trung thành. Vì thế cho nhau xem đối phương đều cảm thấy thuận mắt không ít. Nay ở vô hình Trung Hóa giải bắt cóc sự kiện sau trong thôn hai phương nhân mã rằng có cảm xúc. Tuy rằng lần đó sự kiện tham dự bốn người phân thuộc cùng hai bên, nhưng động thủ chỉ là trong đó một người. Các thôn dân cảm thấy Trương Thành hắn mụ mụ hành vi vẫn là có thể lý giải, đứa mẹ nó lo lắng nhi tử mà muốn tìm người cầu tình, thuộc về nhân chi thường tình, cùng cầm dao uy hiếp người là hoàn toàn bất đồng, cho nên đều là cái kia ngoại lai hộ vấn đề, lại lo lắng ngươi cũng không thể đối người động thủ a. Ngươi từ ngoài đến nhóm lại phi đến từ cùng cái địa phương, chỉ cảm thấy mà mấy người kia quan chính mình chuyện gì. Các ngươi cần thiết một bộ để phòng chúng ta tùy thời sẽ lấy ra dao tới bộ dáng sao? Rất khó nói như vậy hài hòa có thể duy trì bao lâu, một ít ăn sâu bén dễ đồ vật, không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Nhưng đại đa số người rốt cuộc không phải thuộc con nhím, chỉ cần không có đại biến cố, đều càng nguyện ý hòa hòa khí khí sinh hoạt, ngẫu nhiên véo một trợ, cũng bất quá là hai nhà không hướng tới một đoạn thời gian. Muốn làm sống vẫn là rất nhiều. Lại chồng điểm này mà khoai tây ương, có thể phân tải ra tới cũng hữu hạn phân đến các gia liền càng thiếu. Nguyên lai thu hoạch mới là đầu to. tiêu phỉ rất bội phục bọn họ, có thể có quyết đoán từ bỏ kêu bộ phận đem dùng cho gieo trồng khoai tây ngoài ruộng, hiện có thu hoạch, một chút không ướt át bẩn thỉu. Bất quá nàng nói như vậy thời điểm, đinh lôi lại thiếu chút nữa cười điên, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá, đại gia bất quá là bị chảo trùng bước điên rồi, có thể thiếu một chút chính là một chút. Làm cột chỉ là mệt, chứ chung lại quả thực làm người tuyệt vọng, những cái đó tiểu sâu. Muốn bắt cũng không từ nắm lên. Đại gia càng không dám đem trong tay sát trùng tề dùng hết, tổng tưởng lưu đến càng thời điểm mấu chốt. tiêu phỉ ngươi nếu là mua được chính là có thể sát thảo sát trùng lúa loại thì tốt rồi. Đinh lôi không phải không có tiếc nuối nói. Ngươi tưởng càng nhiều, ta muốn mua cũng là mua gạo, chỉ có thể loại trong nồi. Chính là bởi vì không xác định lấy ra tới rốt cuộc là lúa vẫn là gạo, nàng mới không lựa chọn trước tiên ở hệ thống trong không gian gieo trồng lúa nước. Khi đó nàng suy xét chỉ là chúng nó từng người thu hoạch đồ ăn giá trị, nào hiểu được chúng nó lớn hơn nữa tác dụng là làm hạt giống đâu. Hơn nữa, nàng là thật sự không có biện pháp giải thích, nàng như thế nào sẽ mua một đống lớn không thoát sát lúa. Đừng nói trước nay không ai nhìn thấy có đem lúa trực tiếp lấy ra tới bán, mẫu chút là, này chung quanh, đã sớm không có thoát sát cơ. Nàng muốn như thế nào giải thích chính mình sẽ mua một đống xử lý không được lúa trở về. Nhìn những người khác bởi vì sâu thể sắc và tinh thần đều mệt bộ dáng, nghĩ đến trong nhà về sau muốn loại lúa nước, cũng có thể cũng sẽ có tương đồng vấn đề, tiều Phỉ liền đối hệ thống lúa loại thèm nhỏ dai không thôi. Liên tính giải thích không được, cũng so thật sự bị sâu bức điên đảo. Nàng đã từng hỏi qua Kiều phụ, ở nông dược ra tới trước, trước kia người như thế nào trồng trọn, xử lý như thế nào này đó sâu. Đang ở phân Kiều rất là hoài niệm nói cho nàng, trước kia Đầu xuân sau, sâu ra tới, hết xanh con cóc cũng đi theo ra tới. Đối phó những cái đó tiểu sâu, chúng nó có thể so nhân loại lợi hại nhiều. Hiện tại, rất nhiều năm không nghe được tiếng dê, vẫn là các loại loài chim cũng có thể ăn trùng, hiện tại cũng ít. Tiêu Phỉ tin tưởng, hiện tại khẳng định rất nhiều người sẽ hoài niệm này đó chảo trùng năng thủ. Bất quá, lại có ích lợi gì đâu? Thời đại này, nhất không thiếu chính là hoài niệm. Đương nhiên Cũng đều không phải là sở hữu biến mất động vật, đều là sẽ bị hòa niệm. Thức mau, trong thôn nên đón một chuyện lớn, lúa nước rốt cuộc có thể cấy mạ Mương máng đã đào hảo, ruộng nước cũng đã chuẩn bị tốt, nhiệt độ không khí lại chính thích hợp, lúa ương mọc cũng thực không tồi. Mọi người đều đối có thể thu hoạch lúa tràn ngập tin tưởng, không ai nguyện ý đi suy xét vào nhất. Về cấy mạ tiêu phỉ là thật không dám. Nàng chưa từng cắm qua ương, không cái này kỹ thuật không phải nguyên nhân. Sẽ không vừa lúc có thể học học. Vấn đề là sở hữu đề cập đến loại lúa nước đề tài, đều sẽ bị đề cập một loại đồ vật, địa lớn. Hút huyết địa lớn, sẽ hướng nhân thân thể toàn địa lớn. Chỉ là nghe nói, liền phải bị hù chết. Cùng tiểu phỉ có tương đồng lo lắng người còn không ít, hơn nữa bọn họ còn không có kiểu phỉ hảo vận, có thể không cần hạ điển. Sở hữu, ấy mà mấy ngày nay, thường xuyên có người đột nhiên liền bắt đầu thét trói thai, ta bị đinh có địa lớn, làm sao bây giờ a a a. Sau đó kiểm tra nửa ngày, cái gì cũng chưa tìm được. Chứ bỏ cá biệt hoài nghi địa lớn đã chui vào chính mình trong thân thể, càng nhiều người bắt đầu tin tưởng, căn bản không có địa lớn. Cái gì loại lúa nước sẽ bị địa lớn hút huyết, không biết là người nào biên ra tới dòa người. Bên này đều nhiều ít năm không loại lúa nước, mương máng phần lớn là tân đảo vốn có những cái đó, trước kia cũng là thường xuyên hạn, sao có thể sẽ có địa lớn. Tiêu phụ liên tục lắp đầu, cảm thấy những người đó ngốc tấu, hoàn toàn quên mất hắn chính là lấy sẽ có hút huyết địa lớn vì tử, không cho kiểu phỉ tham dự cái mạng. Mặc kệ nói như thế nào, mọi người đều nhạc thấy này ngoạn ý biến mất, cho dù có người nói chúng nó có rất cao dược dùng giá trị, cũng không thay đổi được đại gia cái này cái nhìn. So với không biết chính mình có thể hay không yêu cầu dược dùng giá trị, chúng nó sẽ chui vào nhân thân thể đáng sợ tính hiển nhiên hiện thực nhiều. Tiêu phụ gần nhất yêu hủ phân, đem cơ hồ sở hữu nhàn dối thời gian đều dùng tại đây mặt trên, thế cho nên trong nhà vẫn luôn có cổ hương vị. Thói quen là cường đại rồi, xem nhiều nghe nhiều về sau, liền không cảm giác. Dù sao hiện tại trong thôn từng nhà đều ở hủ phân, nơi nào đều là cái này hương vị, tưởng không thói quen đều không thể. Tiêu phụ tin tưởng, dùng này đó hữu cơ phì sau, trong đất thực mau lại sẽ có rất nhiều hiện tại đã rất ít thấy con run xuất hiện. Sau đó hắn liền có thể đào con run tới huy gà quý vịt, đến lúc đó liền có thể trứng gà trứng vịt tùy tiện ăn, không phải còn có thể sát chỉ gà hoặc là vịt đánh bữa ăn ngon. Như vậy có thể so từ mặt kia tiểu tử dựa săn thu được đến, đáng tin cậy nhiều. Tiêu phụ tự hào tỏ vẻ. Vì không đả kích hắn nhiệt tình, tiêu phỉ nhịn xuống không hỏi hắn, này yêu cầu bao lâu thời gian. Tiêu phỉ gần nhất cũng rất bận, bởi vì nàng cái kia hệ thống không gian sự. Đây là một cái bùn xỉn không gian, nó sản xuất, đại khái liền đủ kiểu ra người miễn cưỡng ấm no. Lần này, tiểu phỉ có thể lấy ra nhiều như vậy khoai tây đương hạt giống, đương nhiên không phải bởi vì nó đột nhiên biến hào phóng, mà là kiểu phỉ phát hiện nó có cái mượn tiền hệ thống, cho nên hiện tại, tiểu phỉ hệ thống, chẳng những không có tích tụ, lại còn có thiếu hệ thống 20 vạn đồng vàng. Vốn dĩ nàng là không nóng nảy, nay bùn xỉn hệ thống khó được hào phóng một hồi. Cư nhiên là vô tức cho vay, tuy rằng nàng kiếm được đồng vàng sau người sáng lập hội trước tự động trả lại tiền nợ, nhưng nàng gần nhất lại không cần từ hệ thống lấy đồ vật ra tới, hoàn toàn có thể từ từ tới. Nhưng là, kiến thức từ trong không gian lấy ra tới khoai tây cường đại, cùng làm cỏ trừ trùng gian nan, nàng đối mặt khắc vài loại thu hoạch sinh ra mãnh liệt hứng thú, đặc biệt là lúa nước. So với trong thế giới hiện thực lúa nước, tiêu phỉ cảm thấy, chính mình trong không gian cái kia chủng loại có thể ở đem người mệnh chết trước thu hoạch lúa khả năng tinh lớn hơn. Vì cơm khẻ, tiêu phỉ không thể không nỗ lực. Nếu là trước kia, tiều phỉ chính là tưởng nỗ lực, cũng không từ nỗ lực hởi. Bất quá, gần nhất ra cửa nhiều về sau, tiều phỉ thực hát tuyến phát hiện, cái này hệ thống, có lẽ thực thích đi bộ, nàng nếu là một ngày đều ngốc tại trong nhà, kia khoai tây cũng chỉ có thể một ngày một thủ, nàng nếu là nhiều đi bên ngoài lắc lắc, nơi nơi đi một chút, Thành thục thời gian liền sẽ biến đoạn, đặc biệt Thái Dương tốt thời điểm. Nếu chính ngọ thời điểm có thể lại bên ngoài nhiều đi lại hạ, một giờ liền có thể thu hoạch một lần. Vì thế, Kiều phỉ lấy nhặt tuổi lửa cùng thu thập ủ phân tài liệu danh nghĩa, thường xuyên ra cửa. Bởi vì lần trước bắt cóc sự kiện, người trong nhà tự nhiên không yên tâm nàng một mình ra cửa, vì thế, tiều phụ ăn không ít xem thường. Ai kêu Kiều phỉ là vì thu thập ủ phân tài liệu đâu. Cái này làm cho kiểu phỉ có điểm ấy nấy, nàng cha thật là vô tội. Tiêu phụ lại hoàn toàn không thèm để ý, tỏ vẻ chính mình có thể bồi nữ nhi cùng đi thu thập, những người khác hoàn toàn không cần lo lắng. Nói là thu thập tài liệu, kỳ thật cũng chính là tìm xem các loại thực vật cánh lá. Cỏ dại đương nhiên không phải chỉ ở ngoài ruộng sinh trường tốt. ven đường chân núi lớn lên càng nhiều càng mò, hơn nữa thường thường đều lưu có thượng một năm khô thảo. Tiêu Phỉ cùng nàng phụ thân đại bộ phận thời gian chính là ở cắt cỏ dại. Đương nhiên cũng có rau dại, đáng tiếc Kiều Phỉ không quen biết, chỉ có thể gửi hy vọng với chính mình phụ thân. Rau dại có thể ăn ngon. Đương nhiên trước kia ăn một bụng nước lột sau, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị ăn cái rau dại, xác thật là thực thoải mái thanh tân ngon miệng. Hiện tại, trừ bỏ lại khổ lại xác, sẽ không có khác. Tiêu phụ lại đối đảo rau dại không có hứng thú, đương nhiên không bài trừ hắn cũng không nhận biết. Trong nhà cũng không thiếu rau dưa, tiểu phỉ đối rau dại, cũng bất quá là trước đây nghe được khích lệ quá nhiều, hiện tại đột nhiên nhớ tới mà thôi. Nói tóm lại, bọn họ đi ra ngoài, an toàn lại bình đạm Nếu không phải vì hệ thống, nàng là tuyệt đối kiên trì không đi xuống, chính là làm khó kiểu phụ, cùng nàng cùng nhau nhằm chán. Như vậy nhật tử rằng có hơn 10 ngày, thẳng đến, bọn họ ở dưới chân núi gặp được một cái bị thương nam nhân, mà tiêu phụ, còn nhận ra người kia. Này nam nhân cũng liền 20 mươi xuất đầu bộ dáng, trên đầu lung tung quấn lấy mảnh vải, nhìn qua như là xé áo sơ mi, còn lộ ra loang lổ vết máu. Bất quá, sẽ nửa nằm trên mặt đất, càng như là mệt. Thiều vương đồng chí, đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào biến thành như vậy? Phỉ phỉ ngươi chờ một chút. Tiều phụ không đợi kiều phỉ phản ứng, liền chạy qua đi. tiêu phỉ lại là âm thầm đề phòng, còn lấy ra lần trước từ mặc đưa bút máy. Có lẽ là nàng thần hồn nát thần tính, tổng cảm thấy ở kiểu phụ nói phỉ phỉ hai chữ thời điểm, người nọ ánh mắt lóe một chút. Bên kia kiểu phụ đã ở đối người giải thích chính mình như thế nào sẽ nhận thức hắn. Ta trước kia chủ thanh xa tiểu khu. Tiểu phỉ không rõ, bị thương người nọ lại là đã hiểu. Như là nhớ tới cái gì thống khổ sự lại không nghĩ làm người nhìn đến, mà nhắm hai mắt lại, trên mặt cơ bắp lại có điểm vật mẹo. tiêu phỉ đề phòng càng trọng. Không phải nàng không đồng tình tâm, vết xe đổ, lúc trước bắt cóc nàng, không phải cũng là tao ngộ rất lớn thống khổ. Ngươi chính là tiểu phỉ. Ngươi nọ đột nhiên thẳng tóc nhìn chằm chằm tiểu phỉ, mở miệng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Tiêu phụ phản ứng nhanh chóng, lập tức nhảy dựng lên chắn tiểu phỉ trước mặt. "Đúng vậy, ta muốn làm gì?" Hắn đột nhiên một bộ mê vong bộ dáng, sau đó ở tiểu ra hai người nhìn chăm chú chung, hướng về rời đi thôn phương hướng, đi rồi. Quả thực, không thể hiểu được tới cực điểm. Khẳng định lại là từ mặc trọc sự. Tức chết ta. tiêu phụ đột nhiên dầm chân. ba Ngươi nhận thức người này. tiêu phỉ không tiếp phụ thân cha. Liên chúng ta trước kia tiểu khu, bị đè ở trong lâu kia ra, tiểu cô nương bạn trai. Nhớ tới kia người nhà, tiểu phụ ảm đạm. Nguyên lai là cái kia phòng cháy viên A không biết lại đã trải qua cái gì, hiện tại bộ ráng, nhưng không giống thực hảo. Chỉ mong. Còn không có làm ra không thể vãn hồi sự. Hôm nay, sở hữu ra có tiểu hải tử nhân ra đều có điểm thất thần, bởi vì trải qua một tháng sau, ra ngoài đi học bọn nhỏ rốt cuộc phải về tới. Tiểu phỉ đã là đệ tám thứ hoàng đến cửa thôn tới. Còn chưa tới a Không đâu, không biết khi nào có thể tới. Ha ha, lại tới nữa a Ha ha, ngươi cũng giống nhau. Ta còn là quá sẽ lại đến. Ta chờ một chút. Cũng không sai biệt lắm nên tới rồi. Tới tới lui lui, các gia đều có người đến cửa thôn tới chờ, nói chuyện phiếm nói cũng đều không sai biệt lắm. Cũng không biết thế nào, ta liền lo lắng hắn ăn không ngon trụ không quen, nhà ta hải tử trước kia chưa từng trụ quà giáo. Nhà ta còn không phải, kén ăn lại nhận dường, không hiểu được này một tháng như thế nào quá. Ta đến cho rằng như vậy vừa lúc, nên hảo hảo trị trị nhà ta nha đầu kiểu khí bị bệnh. Hiện tại này thế đạo, Có thể tồn tại liền không dễ dàng, nơi nào còn có thể giống như trước giống nhau. Nếu là thật trở nên lại hắc lại gầy, ngươi có thể chịu được. Mới một tháng, lại biến cũng biến không bao nhiêu. Kêu nhưng không nhất định, nay tuổi hài tử, một tháng trưởng cao 10cm đều có khả năng. Ngươi tưởng cái gì chuyện tốt đâu, một tháng trưởng 10cm, kia đến ăn nhiều ít, còn không đem nhân ra trường học căn nghèo. Tất cả mọi người cười ha hả. Đã là giữa trưa. Nhiệt độ không khí tự nhiên so năm rồi cao hơn không ít, nhưng đại gia vẫn là tuần hoàn theo xuân che thu đông lạnh của hấn, áo lông thêm áo khoác, giữa trưa thái dương hạ liền có điểm nhiệt. Bất quá, cũng có thể là nóng độ tạo thành, ngu như vậy chờ, quả thực sống một ngày bằng một năm. Lại một lần, Tiêu Phỉ vô cùng tưởng nghiệm có di động cùng internet nhật tử, tưởng nghiệm cái loại này không có việc gì liền túi đầu chơi di động sinh hoạt. Long Nghiên tinh tự nhiên lạnh, Long Nghiên tinh tự nhiên lạnh. Lòng yên tĩnh tự nhiên lệnh. Nàng đành phải đối chính mình nhậm kinh, thuận tiện tống cổ thời gian. Cũng may một buổi sáng, nàng không gian lại thu hoạch hai lần, cũng coi như là không nhỏ an ủi. Không biết là nàng thật sự lòng yên tĩnh vẫn là thói quen, hoặc là trong không gian khoai tây lại lần nữa thành thục làm nàng tâm tình rất tốt, ở cửa thôn đứng sẽ sau, cư nhiên thật sự cảm thấy không như vậy nhiệt. Cầu ngữ quả nhiên có đạo lý A. tiêu phỉ chính như vậy cảm khái thời điểm. Một chiếc xe buýt rốt cuộc xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. La này xe đi. Khẳng định là, bây giờ còn có khác xe sao. Ai ngươi đừng chạy a Chính là chính là, không cần làm hại tài xế chỉ có thể phanh gấp. Đám người cái cỏ ấm ý, rốt cuộc đạt thành chung nhận thức, thành thành thật thật chờ xem. Xe rốt cuộc dừng lại, quả nhiên là đưa bọn nhỏ trở về. Thỉ, nơi này nơi này. tỷ chúng ta đã trở lại. Đầu tiên xuống xe chính là tiểu phỉ hai đệ đệ. Mênh mang, tiểu lỗi. Nhìn sắc mặt không tồi, hơn nữa quả nhiên trường cao điểm hai cái đệ đệ, nàng rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Thì ta chính mình lấy. Thì, ta rất nhớ các ngươi. Đi một chút, mau về nhà. Ý đồ tiếp nhận hành lý bị cự tuyệt sau, tiêu phỉ liền hai tay chống chân cùng hai đệ đệ về nhà. Mẹ ta rất nhớ ngươi. Ta chính mình có thể về nhà, có cái gì hảo tiếp. Ha ha ha ta rốt cuộc đã trở lại. Mãi mãi trong nhà có không có ăn ngon. Mặt sau các loại thanh âm chuyển đến. Quả nhiên, vị trí thay đổi, cảm thụ liền không giống nhau. Làm một cái vì từ nhỏ liền không thích bị đón đưa người, lần này trở thành tiếp người kia một cái sau. Tiểu phỉ rốt cuộc có thể lý giải tiếp người kia một phương tâm tình. Nhìn vui vui vẻ vẻ hai đệ đệ, tiêu phỉ không thể không rất là hổ thẹn thừa nhận, chính mình hai đệ đệ đều là hảo hải tử. So luôn tới người nước lạnh chính mình mạnh hơn nhiều. Tiểu mẫu cùng đinh mẫu sáng sớm thượng liền bắt đầu chuẩn bị này đốn cơm trưa. Bởi vì lo lắng hai hải tử ăn không tốt, cơm trưa lấy ăn thịt là chủ. Đã từng có thâm niên chờ lưu lại thịt khô tương vịt, lại có từ mặc thượng hai lần mang đến con thỏ thịt cùng thịt dê. Đương nhiên cũng là ước qua, còn cùng người trong thôn đổi lấy hai điều mới mẻ cá trích, hầm một chén lớn cá trích đậu hủ canh. Đồng dạng cùng người đổi lấy trứng gà cũng bị chiên thành hai tiểu hài tử yêu nhất trứng tráng bao. Tương đối ngoài ý muốn chính là, tuy rằng bọn họ ăn thức hoan, đinh miểu càng là lần nữa cường điệu vẫn là trong nhà đồ ăn ăn ngon, bất quá cũng không có biểu hiện ra đối ăn thịt càng thiên vị. Nhưng thật ra đối trứng tráng bao tương đối vừa ý, thực mong bị bọn họ phân thực, tiểu lỗi có điểm ngượng ngủng, thật lâu không ăn đến trứng gà. Nghe đi lên khắc thịt không ăn ít. Các ngươi trường học thức ăn tốt như vậy. Tiểu phì tò mò. Ở hai tiểu hài tử liên tục gật đầu chung, bọn họ mới biết được, này đó hai tử, làm không tốt so ở nhà ăn ngon nhiều. Theo bọn họ nói, trường học cũng là một ngày tăng cơm. Buổi sáng cháo màn thầu xứng dưa muối, giữa trưa giống nhau đều có sẽ tiểu xào màu đỏ thịt thiêu thịt gì đó, chính là cơm chiều tương đối khổ sở, không phải xào cải trắng chính là xào củ cải, sau lại dứt khoát biến thành xào rau dại, vẫn là chính bọn họ đào. Du cũng ít Mới cũng ít, nhưng khó ăn. Ta lại không phải các nàng nữ sinh, còn muốn giảm béo May mắn tỉ làm mang theo hai bình lão mẹ nuôi, đem ta đồng học cấp hâm mộ A. Ta chỉ cấp tốt nhất hai cái bằng hữu phân một chút đinh miểu lại đắc ý lên. Nga, khó trách ngươi ăn nhanh như vậy, còn muốn tới đoạn ta. Sớm biết rằng ta cũng nên làm ngươi ở bên cạnh hâm mộ hâm mộ. Tiểu lôi không khách khí phun tảo. Hai tiểu hài tử bắt đầu đấu võ mồm. Tiều phỉ đám người lại là càng nghi hoặc, bọn họ trường học như thế nào sẽ có nhiều như vậy ăn thịt. Hiện tại sở bảo tồn một lạng trong huyện, cũng không có nghe nói có đại hình cầm loại trại chăn nuôi hoặc là trại nuôi heo. Loại nhỏ sẽ có, nhưng cũng không có khả năng chịu được như vậy xa xỉ ăn pháp. Liên tính bởi vì không có đủ nhiều thức ăn chăn nuôi mà giết theo lý thuyết, cũng không có khả năng chỉ cho trường học. Ở mọi người đều thiếu ăn thịt dưới tình huống, chỉ chưa cho trong trường học hài tử đối mặt khác gia đình nhưng vô pháp công đạo. Đặc biệt những cái đó có hài tử vốn nên học tiểu học gia đình, khẳng định muốn nháo. Các ngươi lão sư, có hay không dặn dò các ngươi, không thể nói cho người khác, các ngươi ăn cái gì? Đinh phụ thực nghiêm túc hỏi, hai đứa nhỏ nhất trí lắc đầu. Tiêu Phỉ loáng thoáng có chút ý tưởng, rồi lại có điểm nói không rõ. Đồng dạng nghi hoặc cũng phát sinh ở mặt khác trở về bọn học sinh trong nhà, hơn nữa thực mau chuyển khắp mở ra. Làm Tiêu Phỉ bất đắc dĩ chính là tới kiều gia hỏi thăm người lại nhiều lên. Đặc biệt là nàng, đại gia tựa hồ nhận định nàng khẳng định biết điểm cái gì nội tình, tìm mọi cách bộ nàng lời nói. Người trong thôn hảo tống cổ, nói như thế nào nàng hiện tại cũng là có chỗ dựa người, đại gia cũng chỉ dám dụ ra lời nói thật, còn cẩn thận dẹ dặt không dám chọc giận nàng. Phiên thoái chính là một ít lấy thân thích tự cho mình là, tỉ như Đinh Miểu cố mẫu. Phỉ cha mẹ đều là con một, Nếu tử kiều phỉ phía chính mình tính, kia thật là không có gì thân thích. Gia gian mãi ngoại ông ngoại bà ngoại kia tự nhiên là có điểm thân thích, bất quá cách xa, ngày thường đi lại cũng ít, với kiều phỉ mà nói, có chút thậm chí căn bản không quen biết, bọn họ chung tự nhiên cũng có không ít không quen biết kiều phỉ. Hơn nữa phần lớn cách mấy cái thôn, lấy hiện tại tới nói, khó nghe điểm nói, chính là đối lẫn nhau sinh tử đều không thể xác định. Cho nên thật coi như kiều phỉ thân thích. Cũng không có tìm tới môn tới. Tiểu mẫu có cái thân đệ đệ, hơn nữa cha mẹ khỏe mạnh, đinh phụ cũng có cái thân tỉ tỉ, đây đều là quan hệ phi thường gần. Ở trước kia, tiểu mẫu cùng đinh phụ này đó thân thích, cùng tiểu phỉ cũng không có nhiều ít tiếp xúc, đại gia liền duy trì một cái lẫn nhau nhận thức trạng thái, cho nhau xuyến môn là tuyệt đối không có. mắt thế sau, tiểu gia thật sự là quá mức thấy được, lại hơn nữa tiểu phụ bọn họ đều thường chú ở bên này, tới cửa thân thích liền nhiều lên. Bất quá đảo cũng không ai đối kiểu phỉ bày ra trưởng bối tư thế tới. Căn cứ ai thân thích ai chiêu đãi nguyên tắc, tiêu phỉ luôn luôn là chào hỏi một cái liền trốn rồi. Tiêu phụ bọn họ phỏng trừng là có bị phiền đến, tỉ như lần trước phân khoai tây miêu thời điểm, bọn họ tới cửa số lần liền có điểm nhiều. Bất quá cùng tiêu phỉ lại là quan hệ không lớn. Lần này, đinh miểu cô mẫu không biết nên nói là luẩn quẩn trong lòng vẫn là đột nhiên tường khai Cứ nhiên cùng tiểu phỉ phản khởi cảm tình tới. Từ Kiêu phỉ sinh ra nói lên, đến nàng bị cha mẹ bỏ xuống, lại đến nàng cha mẹ từng người thành ra có tân tiểu hải tử, này dọc theo đường đi, nàng là cỡ nào quan tâm tiểu phỉ cái này đáng thương hài tử, còn nêu ví dụ nói nào một năm nàng cấp tiểu phỉ mua quá món đồ chơi nào một năm lại mua quần áo. Đừng nói, tiểu phỉ thật là có điểm ấn tượng, chính mình cái thứ nhất lông tơ món đồ chơi chính là nàng cấp mua. bất quá, Liền tính như vậy, bị người ta nói khởi chính mình thê thê thảm thảm thơ ấu, cũng thật sự không tính là kiện vui sướng sự. Tiêu phỉ hoàn toàn không hiểu nàng là nghĩ như thế nào, này rốt cuộc là muốn cho nàng không vui vẫn là tưởng cùng nàng liên lạc cảm tình. Chẳng lẽ nàng cho rằng nói chút làm nàng không vui sự, các nàng cảm tình liền sẽ hào đi lên. Đặc biệt này vẫn là đinh phụ tỉ tỉ, chính mình nếu là cố chấp một chút, hoàn toàn có thể đem đinh phụ coi như làm chính mình không có mụ mụ người. Nói nửa ngày sau, nàng rốt cuộc đem đề tài vòng tới rồi trường học thượng. Tiêu phỉ quả thực muốn cảm ơn trời đất, mấy ngày nay tới nàng lần đầu tiên vui với cùng người liêu trường học đề tài, dù sao nàng là thật sự không biết, không sợ bất luận kẻ nào tới lời nói khách sáo. Bất quá, đang hỏi cũng không được gì sau, đại khái là cho rằng các nàng cảm tình không đủ kiểu phỉ mới không muốn nói cho nàng. Rất có lại cùng nàng hảo hảo tâm sự quá khứ ý tứ. Cũng may Đinh Phụ rốt cuộc đã trở lại, giải cứu Kiều Phỉ. Tiến đi nhà mình tỉ tỉ sau, Đinh Phụ rất là ngượng ngùng đối Kiều Phỉ giải thích, tỉ của ta nhà nàng trước kia điều kiện hảo, hiện tại chênh lệch liền lớn hơn nữa, cho nên có điểm. Ngươi đừng để ở trong lòng. Kiều Phỉ cười cười, ta lý giải, Đinh Thúc ngươi mới thật sự đừng để ở trong lòng. Kiều Phỉ là thật sự lý giải, tuy rằng không tính thục, nhiều ít cũng là biết điểm. Đinh miểu vị này cô cô. Trước kia nhất hào phóng, bằng không cũng sẽ không mua món đồ chơi quần áo cấp tiểu phỉ. Tựa như nhà nàng ngõ hỏng rồi đinh miểu xe đạp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tu một chút liền còn đã trở lại. Nếu là trước kia, nàng khẳng định trực tiếp mua một chiếc càng tốt càng quý. Nếu có thể, ai không nghĩ đương một cái càng làm cho người thích người đâu. Bất quá, nói đến xe đạp, tiểu lôi kia một chiếc, nhưng thật ra một chút việc không có. Đinh miểu cái này ngoan tiểu hải tử. Đối mặt có điểm biến hình xe, cũng chỉ có thể rớt rớt nước mắt. Tiều lôi cứu cứu nếu là dám còn trở về như vậy hai xe, tiều lôi tuyệt đối sẽ lạnh khuôn mặt cự tuyệt nhận lấy, không chủ động bồi hai tân cho hắn, việc này liền sẽ không tính xong. Như vậy xem ra, quả nhiên vẫn là tính tình đại dính tiện nghi ác kiểu phỉ cảm thấy, chính mình về sau nên không khách khí thời điểm, phải không khách khí chút. Liên tính chính mình có thể lý giải bọn họ hành vi, nhưng lý giải cũng đến là lẫn nhau đi. Tỷ như, những người này, như thế nào liền không thể lý giải một chút, những việc này, nàng sao có thể biết? Vì cái gì từ mặt biết nàng nên biết? Nàng có thể có cái gì lập trường cùng thân phận đi hỏi thăm hắn công tác thượng sự? Bọn họ, như thế nào liền không thể lý giải một chút, bị bọn họ chỉnh thể lại nhải nàng nên biết cái này nên biết cái kia, sẽ làm nàng sinh ra một loại chính mình hẳn là biết từ mặt lại không nói cho nàng ảo giác. Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Tiêu Phỉ tự mình tỉnh lại, cảm thấy nên nhiều hướng chính mình mẫu thân học tập, nàng liền cũng không quan tâm đinh phụ những cái đó công tác thượng không thể nói sự. Chính là, có lẽ đây là có thể nói đâu. Lần sau nhìn thấy hỏi một câu cũng không có gì vấn đề đi. Tiêu Phỉ thừa nhận, nàng đối vấn đề này quan tâm trình độ, một chút không thể do so những cái đó tới hỏi thăm người thấp. Tiêu Phỉ không có chờ đến từ mặt, lại là thực mau chờ tới vấn đề này đáp án. Theo đáp án cùng nhau tới, còn có một ít đem lại lần nữa đổi mới đại gia tam quan sự. Bất quá ở kia phía trước, các thôn dân còn muốn vô cùng náo nhiệt quá cái tiết, thanh minh. Thanh minh là cái rất đặc thù ngày hội. Nó ở hiện đại nhất quảng làm người biết tập tục chính là tảo mộ, mà tảo mộ hiển nhiên không phải cái thích hợp vui vui vẻ vẻ hoạt động. Nhưng tiết thanh minh đồng dạng ý nghĩa một ít khác sự, tỉ như nghỉ, tỉ như là thanh, lại tỉ như ăn thanh minh quả. Này đó lại là như thế nào đều không thể không khí áp lực mà tiến hành. Từ trừ tịch bắt đầu, đại gia sinh hoạt chính là ở các loại náo động chung vượt qua, liền tính tưởng hảo hảo ăn Tết cũng là không điều kiện này. Mà hiện tại, tuy rằng vấn đề vẫn là rất nhiều, rốt cuộc đã tương đối yên ổn xuống dưới. Nhật tử quá đến không tính thực hảo, nhưng tóm lại là tương đối ổn định, biết mỗi ngày nên làm chút cái gì, cũng biết như thế nào an bài hảo thời gian. Thanh minh làm 24 tiết trí nhất, vốn là kẻ bừa vụ xuân bắt đầu tín hiệu, đương nhiên hiện tại khẳng định là không thể tham khảo. Trong thôn đồng ruộng sớm đã là xanh mượt một mảnh, biên biên rắc rắc địa phương, ngải thảo cũng ngọc khả quan. Đinh Mậu nói nàng trước kia là chính mình đã làm thanh minh quả, bất quá liền đinh phụ đều dùng hoài nghi ánh mắt xem nàng, liền biết ít nhất rất nhiều năm không chính mình động qua tay. Mua nhiều phương tiện A, còn có thể các loại khẩu vị các loại nhân liêu tùy ý chọn. Thải tới Ngải Thảo Diệp, băm cùng mặt, đối với cơ hồ không có chính mình động thủ đã làm mì phở kiểu ra người tới nói, không có phát sinh thủy nhiều thêm bột mì, bột mì nhiều lại thêm thủy thẳng kịch, thật là vận hạnh. Khác nhau phát sinh ở bột nếp cùng bột mì tỷ lệ thượng. Cái này, không chỉ có kiểu ra người không rõ ràng lắm, liền hỏi mấy nhà thôn dân, ai cũng không dám có thể định. Các loại tỷ lệ đều có người nói, thậm chí có người cho rằng hẳn là chỉ dùng bột nếp. Cái này đương nhiên bị phủ quyết, bởi vì các gia bột nếp đều hưu hạ. Có kinh nghiệm đều tỏ vẻ, cái này muốn tay rửa cảm, căn bản là nói tương đương chưa nói. Bất quá đến cuối cùng, vẫn là chỉ có thể ân xúc cảm tới làm, đến nỗi từng người xúc cảm rốt cuộc thế nào, liền khó nói. Hàng nhân liêu hảo chuẩn bị, dưa muối thịt khô đậu hủ khô trong nhà có cái gì cắt thành tiểu đình sau đều có thể lấy tới xào một xào, bọc đến thanh trong đoàn. Ngọt lại không hào lộng đã không có hạt mè cũng vô dụng bánh đầu, chỉ có thể trực tiếp bọc đường trắng. Cuối cùng thành quả vẫn là không tồi, tuy rằng có gạo nếp nhiều dính trong nồi không hảo bắt lấy tới, còn có gạo nếp thiếu liền ít đi điểm dính tính cùng ngay kính, nhưng thanh hương hoạt đù, vẫn là ăn rất ngon. Nguyên lai rau dại cũng có thể ăn rất ngon, đáng tiếc trường học sư phó không có hảo hảo làm, thật là lãng phí chúng ta cực cực khổ khổ đào rau dại. Ăn đường nước chảy dòng đinh miểu như vậy đánh giá Thanh minh một cái khác hoạt động, tạm mộ, ở ngay lúc này cũng trở nên càng thêm quan trọng. Đã xảy ra nhiều như vậy sự, đối với đại đa số người mà nói, càng cần nữa tâm linh ký thác. thành kính các giáo đồ có lẽ các có chính mình thần phải tin ngưỡng, càng nhiều thừa hành chủ nghĩa thực dụng người, lúc này, nhất tin tưởng, lại sẽ chỉ là chính mình tổ tiên. Nhớ lại tổ tiên chi tâm đương nhiên cũng là có. Hy vọng tổ tông nhóm phù hộ chính mình cùng người nhà hảo hảo sống sót cũng là thật thật tại tại. Nghĩa địa công cộng ở huyện thành một khắc đầu, ly tiểu phỉ bọn họ thôn có điểm xa. Ở trước kia, điểm này khoảng cách, tự nhiên không là vấn đề. Một giờ xe trình, còn tính thượng vào núi trước cùng đổ thời gian. Ở chạy máy xe khai không đứng dậy hiện tại, khoảng cách thành đại gia nhất vô pháp giải quyết vấn đề. Càng đừng nói có chút ngoại lai nhân ra, tảo mộ muốn đi địa phương xa hơn. Khó trách trước kia người, sẽ trực tiếp đem mộ phần đứng ở nhà mình ngoài ruộng, tiêu phỉ bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia hoàn toàn vô pháp lý giải, những cái đó đồng ruộng đông một cái tây một cái thụ mộ phân thôn, các thôn dân như thế nào có thể như thế bình tĩnh không chịu ảnh hưởng. Quả nhiên, tồn tại tức là hợp lý. Ở như vậy thế đạo, tuyệt đối không thể xem thường đại gia tảo mộ quyết tâm. Không có xe. Mọi người đều bắt đầu thảo luận đầu một ngày đi ngày hôm sau hồi nên chuẩn bị chút cái gì. Tiêu phỉ trong nhà bị có liều trại, cũng bị đại gia nói rất có điểm động tâm. Người nhiều nói, tại giã ngoại đáp cái liều trại ngủ một giấc cũng không có gì vấn đề, chẳng sợ kia địa phương là ở nghĩa địa công cộng phụ cận, dù sao thiên cũng sẽ không hát. Tiêu phỉ nhịn không được may mắn, còn hảo thế giới này là trở nên vẫn luôn ban ngày, nếu là vẫn luôn đêm tối, kia mới thật sự vô pháp sống. Thật là tổ tông phù hộ, này tảo mộ quả nhiên thị phi đi không thể. Phiên thoái chính là, người nhiều chuyện cũng nhiều. Thật như vậy nhiều người cùng nhau đi tới đi, nếu là có người ra điểm sự lại nên như thế nào xử lý. Nếu là có người đi đến nửa đường thật sự đi không được, là ném xuống hắn vẫn là nâng hắn đi. Nếu là cái này nửa đường đi không được là chính mình, lại nên như thế nào. Mỗi người đều nói muốn đi, lại không ai nguyện ý ra tới dắt cái này đầu. Đinh Phụ đã có cái này ý tưởng, cảm thấy chính mình còn ăn lương thực nộp thuế, phụ điểm trách nhiệm cũng là hẳn là, lại bị Đinh Mẫu một câu đổ trở về, kia thôn bí thư chi bộ cùng thôn trưởng đã đấu đến túi bụi, ngươi là tưởng làm cái ba chân thế chân bạc không thành. Ở thôn vệ sinh sở công tắc Đinh Mẫu hiển nhiên đối những việc này rõ ràng hơn chút. Theo tiết thanh minh càng ngày càng gần, vẫn là không lấy định chủ ý mọi người, dần dần bực bội lên. Châm rãi. Yêu cầu thôn bí thư chi bộ hoặc là thôn trưởng mang đội thanh âm càng lúc càng lớn, ngày thường các ngươi này cũng muốn quảng kia cũng muốn nhúng tay, hiện tại đương nhiên cũng nên về các người phụ trách. Cho nên, ở thanh minh trước một ngày, đương hai chiếc xe buýt ngừng ở cửa thôn, mấy cái quân nhân xuống dưới tỏ vẻ đem phụ trách đón đưa lại ra đi tảo mộ, mọi người đều sinh ra một loại quả nhiên vẫn là chúng ta quân đội đáng tin, không giống những cái đó thôn cán bộ yêu cầu bọn họ thời điểm liền xúc đầu cảm khái. Hai chiếc xe buýt khẳng định là không đủ đại gia ngồi, qua lại chạy nói chỉ sợ đến chạy rất nhiều tranh, đại gia cũng thực có thể lý giải hiện tại sang quý giá, không nói cái khác, này vạn nhất nửa đường thượng không dù, hiện tại nhưng không địa phương đi cô lên, nếu là đến lúc đó chính mình ở trên xe nhưng làm sao bây giờ, hơn nữa trong nhà vốn dĩ cũng nên lưu người chăm sóc. Kết quả cuối cùng là mỗi hộ nhân gia chỉ có thể đi một người, liền tính như vậy, cũng còn có hai ba trăm hào người. Này xem như một cái đại gia không sai biệt lắm đều có thể tiếp thu phương án, trong nhà có người đi qua, tâm ý tới rồi, cũng liền an tâm. Không nghĩ tới hiện tại cái này sổ hộ khẩu còn như vậy quan trọng. May mắn ta mang lên, vốn dĩ chỉ là lưu trữ đương kỷ niệm. Có người cảm khai nói, đưa tới một trận tiếng cười. Tiêu phỉ ra phái ra chính là bọn họ tam tỷ đệ, không sai, nhà nàng có ba cái sổ hộ khẩu, tự nhiên có ba cái danh ngạch theo xe buýt cùng nhau tới, cư nhiên còn có hương đến tiền giấy. Đều chính mình chú ý điểm, hiện tại nhưng không phòng cháy viên tới cứu hỏa, nếu là thiêu cháy, sẽ thế nào đại gia cũng rõ ràng. Đều là đi tế bái tổ tiên, phải hảo hảo yêu quý bọn họ cuối cùng an thân chỗ, biết không? Tài xế là cái lao bình, 4 chục tuổi bộ ráng, một bên phân phát hương đến một bên dặn dò đại gia. Này thật là ngoại ý muốn chi hỉ Phải biết rằng, Thật lâu trước kia chính phủ liên ở khởi xướng tảo mộ thời điểm không cần dùng hương nến tiền giấy này đó dễ dàng dẫn phát hỏa hoạn đồ vật. Bất quá, hàng năm cấm hàng năm thiêu, cũng hàng năm đều sẽ dẫn phát mấy nổi lửa thai. Đại khái chỉ có thể nói, đều không dễ dàng a Mấy thứ này cấm không được, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Đối với rất nhiều người tôi nói, không cho tổ tiên nhóm thượng chú hương thiêu điểm tiền giấy, đó là đi đạp thanh không phải đi tảo mộ một chút thành ý đều không có. Đến nỗi hỏa hoạn, mỗi cái khiến cho hỏa hoạn người, ở kia phía trước đều thực tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không phạm như vậy sai lầm. Sau lại, Tiêu Phỉ hỏi qua Từ Mặc có biết hay không phân phát hương đến tiền giấy sự. Tuy rằng nàng cũng rất cao hưng có thể được đến mấy thứ này, bất quá nghĩ như thế nào, chính phủ cũng hảo, quân đội cũng hảo, tới phân mấy thứ này, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dáng. Từ Mặc bất đắc dĩ gật đầu tỏ vẻ biết. Sau đó nói cho nàng, mấy thứ này, vốn là muốn trực tiếp xử lý rớt. Chính là không ai nguyện ý tiếp nhận này công tác. Ngày thường không sợ trời không sợ đất một đám người, lúc này lại cho rằng thà rằng tin này có không thể tin này vô, còn ngăn đón không cho ta đậu thủ. Tập tục lực lượng, thật sự cương đại, đôi khi, chỉ có thể tôn trọng nay đó đề cập đến dân tâm sự, kiều phỉ là không hiểu cũng không muốn hiểu. Động đất sau lần đầu tiên rời đi thôn Kiêu phỉ, Đối bên ngoài thế giới tò mò độ, so nàng hai cái đệ đệ còn đại. Bên ngoài thế giới, nói như thế nào đâu, quả thực là vui sướng hướng vinh. Xe buýt đưa bọn họ đi nghĩa địa công cộng trên đường, cũng không có trải qua huyện thành. Ở trên xe có thể nhìn đến, không phải đồi núi chính là đồng ruộng. Đồng ruộng không cần phải nói, từ trên xe xem qua đi, dù sao cũng phân không rõ rốt cuộc là cỏ dại vẫn là nhà cái, chỉ có thể nhìn đến một mảnh màu xanh lục Có chút đồi núi còn có thể nhìn ra đã từng phát sinh đất lở dấu hiệu, một tảng lớn liền bùi cây đều nhìn không tới, nhưng giờ phút này cũng đã bị cỏ dại bao trùm, xanh úm tươi tốt, sinh cơ dạ dào. Nhân loại mà thế, đối với thực vật mà nói, có lẽ là một cái càng tốt thế giới. Nay dọc theo đường đi, vẫn luôn thực bình tĩnh, có lẽ nên nói là yên tĩnh, chỉ có thể nghe được bọn họ sở ngồi xe bít động cơ thanh em cùng đại gia nói chuyện với nhau thanh. Không ai vượt qua, sẽ không kẹt xe, cũng không có đèn xanh đèn đỏ, một đường thông suốt không bị ngăn trở, lại chỉ làm người cảm thấy hoàng hốt. Đại gia nói chuyện thanh âm càng thêm lớn, ý đồ đánh vỡ này phân yên tĩnh, lại làm nổi bật chung quanh càng an tĩnh. Tới nghĩa địa công cộng, nhìn đến mặt khác thôn người cùng xe buýt thời điểm, tâm mới là thật sự thả lỏng lại. Người cũng tới. Đúng vậy, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Gần nhất thế nào? con hành con hành, ta xem ngươi quá đến không tồi. Hôm nay nơi này thật náo nhiệt. Náo nhiệt điểm hảo. Đúng đúng, ta cũng thích náo nhiệt điểm. Nhận thức người lẫn nhau gặp mặt, tổng muốn trước tiếp đón hai câu. Chẳng qua, xứng với này bối cảnh, quả thực là càng nghĩ càng thấy ớn. Tào mộ sau khi trở về, tiều lỗi bọn họ lại nên đi trường học. Lần thứ hai ra cửa, mọi người đều có kinh nghiệm, nên chuẩn bị cái gì cũng có phổ. Người đi rồi. Lưu lại cũng không trước kết như vậy lo lắng. Đối trong thôn mọi người tới nói, bọn họ hiện tại lực chú ý, càng nhiều bị một kiện mới mẻ lao đông Tây cấp hấp dẫn. Thanh minh thời điểm đón đưa bọn họ tài xế đi lên, cấp trong thôn để lại hai bộ vô tuyến radio, vẫn là năng lượng mặt trời. Hơn nữa báo cho trong thôn, vô tuyến điện thông tin đã điều chỉnh thử không sai biệt lắm, mấy ngày nay hẳn là là có thể hảo, về sau rất nhiều tin tức liền phải thông qua vô tuyến quảng bá thông tri Phải chú ý nghe đài. Quảng bá đã trở lại. TV còn sẽ xa sao. Tác giả có lời muốn nói. Khoảng thời gian trước. Nhìn đến tranh luận hỏa táng thổ táng vấn đề. Có người nói táng ở nhà mình trong đất một chút không ảnh hưởng. Đông một cái mồ. Tây một cái mồ. Nhát gan như ta. Ngẫm lại liền hù chết. Khẳng định buổi tối lại không dám ra cửa. Tiêu phỉ không nghĩ chính mình ra đi ô còn có thể phái thượng tác dụng. Làm mặt thế văn tiêu chuẩn phối chi chi nhất. Nàng tự nhiên cũng là chuẩn bị năng lượng mặt trời máy thu thành vô tuyến điện. Lúc ấy nhìn đến này ra đi ô chẳng những có thể năng lượng mặt trời phát điện, còn có thể tay cầm phát điện, chỉ cảm thấy vạn vô nhất thất. Nào hiểu được cuối cùng năng lượng mặt trời là không thiếu, vô tuyến điện thông tin lại xảy ra vấn đề. Tiêu phụ đã từng cùng nàng nói qua chính mình phỏng đoán, cho rằng là nhiều cái thái dương làm cho điện ly tầng đã xảy ra biến hóa, tiến tới ảnh hưởng vô tuyến điện tín hiệu truyền thống. Đây là kiều phỉ tổng kết, kiều phụ nói muốn phức tạp nhiều, nhưng nàng có thể lý giải liền nhiều như vậy. Bất quá, nếu người trong thôn hỏi vấn đề này, nàng tin tưởng chính mình phụ thân những cái đó giải thích, sẽ chỉ làm tuyệt đại bộ phận người càng thêm như lọt vào trong sương mù còn không bằng làm nàng trực tiếp nói cho bọn họ, hai cái mặt trời làm cho tín hiệu truyền tống xảy ra vấn đề. Mấy ngày này, có ra đi không có việc gì liền dọng kênh, sợ bỏ lỡ. Ai kêu lưu lại ra đi ô người lại không nói cho bọn họ nghe đài sóng đắn. Trong thôn kia hai đài ra đi ô, càng là có người cắt lượt thủ ở điều đài, pha làm người lo lắng có thể hay không thực mau liền hư rớt. Đối này cũng có người lời thề son sắt bảo đảm loại này kích cỡ ra đi chính mình sẽ tu. Sẽ tu có ích lợi gì, có thể tu mới được, hắn có tu kỹ thuật, nhưng hắn có tu công cụ có tu linh kiện sao. Tiêu phụ đối này thực không cho là đúng. Sau đó tiếp tục thật cẩn thận điều chỉnh thử kiều phỉ kia đài ra đi ô. trân trọng bộ dáng, làm kiều phỉ thiếu chút nữa trực tiếp nói cho nàng như vậy ra đi ô nàng mua thật nhiều đài, vẫn là các loại bất đồng kích cỡ bất đồng nhãn hiệu. Bởi vì thật sự vô pháp giải thích chính mình vì cái gì muốn mua nhiều như vậy mà chỉ có thể từ bỏ. Nàng vừa không hiểu ra đi ô cũng không hiểu vô tuyến điện, cố tình kiều phụ đều hiểu chút, làm nàng tưởng làm bộ bởi vì yêu thích mà mua đều không được. Năm sao hồng kỳ đón gió tung bay, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội Ca sướng chúng ta thân ái tổ quốc, từ nay đi hướng Phổn Vinh Phú Cường. Ngày đó buổi sáng, đương lệ thường điều chỉnh thử radio, đồng thời truyền ra tiếng ca thời điểm, trong thôn xôi trào. Mọi người buôn tẩu bẩm báo, thông thông, mau đi à, thật tốt quá, chúc mừng chúc mừng, đúng vậy đúng vậy, trừ bỏ chút ngắn gọn tử, đều sẽ không nói. Làm người kích động. Không phải đơn thuần ra đi ô lại có thanh âm, mà là, nó cho đại gia mang đến một loại tín nghiệm, chúng ta chung đem có thể một lần nữa quá thượng quá khứ cái loại này sinh hoạt. Có lẽ còn có thể quá đến so trước kia càng tốt, trước kia bất lao nói nguồn năng lượng nguy cơ, hiện tại nhiều ra cái Thái Dương, hẳn là nhiều rất nhiều nguồn năng lượng đi. Đã có người bắt đầu mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Nay ca thật hợp với tình hình, ai thiếu mặt năm sao hồng kỳ. Ta nói các ngươi này đó thôn cán bộ, như thế nào có thể làm này cột cờ chùi lùi. mau kéo cờ A. Có người kêu lên. Luôn cung tay chân đem quốc kỳ tìm ra tới, quải đến kéo cờ thẳng thượng. Đương hồng kỳ dâng lên, có người đi đầu sướng nổi lên quốc ca, kéo cờ người cũng thả chậm tốc độ. Tiếng ca ngưng hẳn, quốc kỳ cũng lên tới đỉnh điểm, toàn trường vô tay tiếng cười hỗn hợp cùng nhau. Ra đi ô lý, tiếng ca càng thêm lành lót. kia tiểu lý. Ngươi lại tìm cá nhân, về sau liền hai người các ngươi phụ trách kéo cờ. Mỗi ngày sớm tới tìm kéo cờ, giữa trưa phía trước liền ráng xuống. Gặp được quát phong trời mưa cũng muốn kịp thời thu. Chúng ta liền như vậy một mặt quốc kỳ, càng phải cẩn thận yêu quý, biết không? Thôn trưởng sai khiến người phụ trách kéo cờ, càng có rất nhiều ở hướng đại gia giải thích vì cái gì vừa rồi cột cờ thượng là trống rỗng. Quảng ba khai thông, cực đại phong phú đại gia sinh hoạt ở mấy cái cố định điểm, sẽ tuyên bố một ít thông chi cùng cố vấn. Tỷ như có cái gì vật tư muốn phát, đây là đại gia nhất quan tâm, tỷ như có ai phát minh một cái trồng trọt tiểu bí quyết, lại tỷ như mốm mà phát sinh sâu bệnh đại gia phải chú ý phòng bị, có đôi khi còn sẽ yêu cầu tổ chức thôn dân khai đào bài mương hoặc là hồ chứa nước. Càng chịu đại gia hoan nghênh, lại là chút giải trí loại tiết mục, âm nhạc, bình thường, có thanh tiểu thuyết, đều là đại gia yêu thích tiết mục. Ngẫu nhiên, người chủ trì còn sẽ phong chút trước kia nhất thường thấy bán dược linh tinh quảng cáo, sau đó ở nơi đó làm bộ án giận không biết nên như thế nào thu được này quảng cáo phí. Đại gia chính cười ha ha thời điểm, đột nhiên có người ra tới nói, chúng ta bệnh viện đã đóng cửa, sẽ không phó quảng cáo phí. Nguyên lai like một bên làm dòng người một bên chỉ vô sinh chính là các người nơi đó a Ta liền ở kia đương cái bảo an, mặc kệ ngươi có chuyện gì, tìm ta đều là vô dụng. Ha ha ha, ai ưu cười đến ta đau bụng. Ha ha ha ha, người đau bụng, kìa ai mau nơi này có người đau bụng. Trong khoảng thời gian này, môi đến giữa trưa, tiểu phỉ ra liền rất náo nhiệt, đều là phụ cận tới nghe tiết mục người. Tiểu mẫu ngay từ đầu còn nghĩ có thể hay không khai cái nước trà cửa hàng, cũng coi như làm lại nghề cũ. Trong nhà mặt khác mấy người đều còn có cương vị trong người, liền tiểu phỉ cũng thỉnh thoảng nhận được một ít may thượng việc. Nàng khó tránh khỏi có điểm ngồi không yên. Nhưng thật thu phí nàng lại kéo không dưới cái này mặt tới, vẫn là kiểu phụ nói đánh mất nàng ý niệm, thôn ủy nơi đó có miễn phí có thể nghe. Người muốn thu phí, nhân ra cũng liền nhiều đi vài bức lộ, đắc tội với người không nói, sẽ lưu lại, đều là có khác sở đồ, mới là phiền thoái. Dù sao trừ bỏ ra đi ô, chúng ta lại không cung cấp khác. Tổng hội có mấy cái muốn trước toa lét gì đó, cũng không tính hoàn toàn không thu hoạch. Cho dù mê thượng nghe ra đi ấu cũng không quên đủ phân nghiệp lớn kiểu phụ an ủi kiểu mẫu. Nước máy hạn lượng cung ứng, buồn cầu tự hoại tự nhiên bị đình thủy, muốn xả nước đến chính mình đi đánh nước giếng. Lấy hiện tại phương thức sản xuất tới xem, sắc thật tính có thu hoạch. Tiêu phỉ thực thích cái này người chủ trì, hắn cũng không giảng nơi nào lại đã xảy ra như thế nào cảm động sự, cũng không nói nơi nào lại đang ở trình diễn loại nào bất hạnh, trừ bỏ ngẫu nhiên nói chêm chọc cười một chút. Phòng chừng là ở đổi dây lưng, cũng không quay dày đại gia nghe ca nghe chuyện xưa. Quảng bá mang đến mới mẻ kính còn không có qua đi, một cái tân tin tức hoàn toàn làm trong thôn sôi trào đi lên. Tin tức tự nhiên là quảng bá tuyên bố, nói là bọn họ thôn phía đông cùng phía nam, đã hướng về tân xuất hiện biển rộng phương hướng, trước mắt có đại lượng hoang dại độc vật, trong thôn nhưng tổ chức nhân viên tiến đến bắt giết, bất quá hết thể phí dụng tự gánh vác tốt nhất trước hết nghĩ rõ ràng chính mình năng lực lại làm quyết định. Không có người quan tâm vì cái gì sẽ có đại lượng hoang dại động vật xuất hiện, mọi người phản ứng đầu tiên là, ta muốn đi, ta cần thiết đi. Động đất sau, tuy rằng lương thực không tính quá đầy đủ, nhưng cũng không tới ai mỗi ngày đói bụng nông nối, nhất thiếu, chính là các loại ăn thịt. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, ở trường kỳ khuyết thiếu nước luộc dưới tình huống, mọi người đã phát hiện chính mình lượng cơm ăn càng lúc càng lớn. Như thế đi xuống, thiếu lương là sớm muộn gì sự. Hơn nữa, thật nhiều nhân gia, đã thật lâu không ăn qua thịt, đối này khát vọng, đủ để cho bọn họ xem nhẹ rất nhiều sự. Thì như như thế nào chảo như thế nào xác. Chính mình nhưng có bất luận cái gì kinh nghiệm thậm chí ý tưởng. Ta thật lâu trước kia lấy súng săn đánh quá điểu. nay đại khái chính là nhất có kinh nghiệm người. Có lẽ có người là ý thức được, bất quá, thói quen tính ý lại. Nếu quân đội cùng chính phủ cổ vũ đại ra đi, tự nhiên nên là có điều chuẩn bị, chính mình chiếu tới thì tốt rồi. Quảng Bá chỉ công bố lộ tuyến, hơn nữa yêu cầu cần thiết 10 người trở lên mới có thể đi ra ngoài, trở về cũng giống nhau. Từ kiêu phỉ bọn họ thôn xuất phát nói, lộ trình cũng không tính xa, chỉ cách hai cái thôn. Liên tính đi đường, nhiều nhất cũng liền một giờ. Điểm này lộ, đối bất luận cái gì một cái người trưởng thành tới nói. Một ngày đi cái qua lại đều là không có vấn đề. Thế cho nên có người cùng ngày liền nóng lòng muốn thử tưởng trực tiếp xuất phát, bất quá phần lớn bị người trong nhà chết sống ngăn cản. Cho dù như vậy, bọn họ vẫn là hợp thành một cái mười một người phân đội nhỏ, vội vàng ăn qua sớm cơm chưa sau, trừ bỏ chuẩn bị trang con mồi túi cùng chói con mồi dây thừng, khắc cái gì cũng chưa mang liền xuất phát. Tiêu phỉ chú ý tới, cái này phân đội nhỏ không có một cái là nguyên lai like trong thôn người. Cái này làm cho nàng nghĩ tới đến nay còn sinh tử không chừng chương thành, có lẽ chính là hắn giáo hấn, là người trong thôn học xong gặp chuyện muốn hoán một chút. Như vậy nghĩ, nhìn không được liền nhìn lúc ấy cùng đi đinh vĩ liếc mắt một cái, đổi lấy hắn phẫn nộ chứng mắt. Tiêu phỉ thiếu chút nữa cười ra tới, đáng thương đinh vĩ bọn họ mấy cái, hiển nhiên bị coi như phản diện giáo tải. Những cái đó không cho chính mình hài tử lập tức ra cửa các gia trường, tuy rằng nói nhỏ giọng Nhưng vẫn là sẽ thường thường chỉ chỉ kêu mấy cái phản diện điển hình. Sau lại những người đó ra, cũng có không ít giả trưởng ngăn đón không cho đi. Xem ra, các nơi đều có phản diện giáo tài. Kêu 11 người phân đội nhỏ, đại khái có không ít là trong nhà ta láo đại trạng thái. Nếu đã có người xuất phát, dư lại người ngược lại không nóng nảy. Có chuẩn bị trước đem việc nhà nông nội hảo mới hảo yên tâm ra cửa, cũng có chuẩn bị đi hảo hảo ngẫm lại nên lộng chút cái gì công cụ. Nói tóm lại mọi người đều quyết định chờ này sóng người trở về tìm hiểu tình huống lại nói. Này nhất đẳng, chính là hai ngày. Chờ đến nhà bọn họ người mau cấp điên rồi, chờ đến những người khác cũng bắt đầu nói thầm, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Phải biết rằng lúc ấy bọn họ xuất phát thời điểm, cái gì cũng chưa mang, là chuẩn bị cùng ngày liền trở về ăn cơm ngủ. Ngày thứ ba, bọn họ rốt cuộc mặt sáng mày cho đã trở lại. Hai ngày này như thế nào quá? Bọn họ không chịu nói, đói quá mức là khẳng định. Chờ bọn họ ăn no cũng phục hồi tinh thần lại sau, rốt cuộc bắt đầu đối đại gia giới thiệu, thổi phồng, bọn họ thành quả cùng bên kia tình huống. Theo bọn họ nói, bọn họ vẫn luôn hướng đông đi, ở xuyên qua hai cái thôn sau, rốt cuộc gặp đóng quân ở nơi đó quân đội người, cùng với so với bọn hắn sớm hơn tới mặt khác trong thôn người. Ở nơi đó, bọn họ đầu tiên nhìn đến chính là một mặt tường vây, mà tường vây ngoại. Chính là bọn họ săn thú địa phương. Kia địa phương, các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được là bộ ráng gì. Thời khác mâu chốt, bọn họ bán nổi lên cái nút. Mau nói mau nói. Không nói chúng ta đi rồi. Kỳ thật các ngươi căn bản cái gì cũng chưa nhìn đến, tại đây khoác lắc đi. Các ngươi hai ngày này có phải hay không không ăn không uống cũng không địa phương ngủ a Mặc kệ đại gia như thế nào kích tướng, bọn họ vẫn là một bộ lá vọng buông cần tư thế. Đừng út út mở mở, chạy nhanh nói xong, ngươi còn muốn hay không nghỉ ngơi. Rốt cuộc trong đó một người lão bà nhìn không được, thúc giục nói. Kỳ thật từ tường vây nội, liền có thể nhìn đến, bên ngoài là một rừng cây, có lẽ càng nên xưng là rừng rậm. Đều là chút thường thấy cây cối, nhiều nhất chính là cây tùng, vẫn là bách thụ chương thụ, có hay không khác, bọn họ không như thế nào chú ý. Nghe nói, cái này rừng rậm, là có lao hổ cùng lang. cho nên Bọn họ bị yêu cầu không thể tiến vào cánh rừng quá sâu chỗ. Tốt nhất chảo chính là con thỏ, quá nhiều. Khó trách sẽ cổ vũ chúng ta đi, liền hiện tại, đã có con thỏ chui vào tường bên trong tới, không chảo rớt một ít, hoa màu đều phải bị thai hòa rớt. Chúng ta không kinh nghiệm, lại không công cụ, cho nên mới chảo đến thiếu. Rõ ràng rất đắc ý bộ dáng. Cũng xác thật nên đắc ý khi bọn hắn mở ra trang con ngồi tối sau, đại gia cư nhiên thấy được bốn con thỏ. Còn có hai chỉ sóc, kia con thỏ đều thực phì, mỗi chỉ đều đến ở 10 cân trở lên. Nay thật là quá là người ngoài ý muốn, đại gia vốn tưởng rằng bọn họ có thể chảo hai chỉ chim sẻ trở về liền không tồi. Bất quá, nhìn này đó không hề kỹ thuật không hề chuẩn bị người, cư nhiên cũng có thể có nhiều như vậy thu hoạch, đại gia xác nhận một chút, nơi đó con thỏ xác thật rất nhiều. Lúc này, ý động người càng nhiều. Đáng tiếc ta không thấy được lão hổ. Bằng không có lẽ còn có thể lên làm đánh hổ anh hùng đâu. Ở mọi người hâm mộ ánh mắt chung, có người bắt đầu thổi thượng. Nói chúng ta nhìn đến lợn rừng, bị những cái đó tham gia quân ngũ một thường đánh chết nâng trở về. Nghe phụ cận người ta nói, những cái đó quân nhân bắt được con ngồi cái kia một cái nhiều, thường xuyên có trường học xe tới trăng đi. Khó trách những cái đó học sinh và tử mỗi ngày có thì tan. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Về sau ta cũng muốn mỗi ngày có thì tan. Còn có người phát ra hùng tâm tráng trí. Ngươi lại không thương, mỗi ngày ăn thịt, là ở trong ngộng ăn đi. Khắc khó mà nói, này trảo thỏ hoang ta chính là rất có kinh nghiệm. Ngươi nọ đã ý. Lần này, cơ hộ từng nhà đều bắt đầu chuẩn bị ra cửa. Mọi người đều đắm chìm ở đối vô số con thỏ trong ảo tưởng. Tiêu phỉ có điểm hoang mang. Nàng còn nhớ rõ, cái kia mị mị nhãn lúc trước nói qua, bọn họ thôn đông nam hai cái phương hướng xuất hiện chính là biển rộng. Tư mặc cũng nói qua, con thỏ là ở bờ biển trảo. Vì cái gì hiện tại biến thành rừng rậm? Hơn nữa, nhiều như vậy động vật, rốt cuộc là từ đâu tới? May mắn, ngày hôm sau sáng sớm, đuổi ở đại gia gia cửa trước, quảng bá tuyên bố khẩn cấp thông tri thôn ủy trực ban người một bên thông chi các thôn dân một bên phái người canh giữ ở cửa thôn. Lúc trước đơn giản thông chi trong thôn có thể tự phát tổ chức đi bắt giết con mồi. Khẳng định là không có phòng trừng đến đại gia đối ăn thịt khắc cầu. Nói cách khác, ra cái này thông chi người, rất có thể là đối ăn thịt không như vậy khắc cầu người. Hắn chỉ ý thức được đại lượng thỏ hoang đối hoa màu uy hiếp, lại không phòng trừng đến đại gia nhật tình. Cũng hoặc là hắn cho rằng đại gia sẽ có cũng đủ lý tính đi tự hỏi năng lực cùng thu hoạch chi gian quan hệ. Cũng may phát giác còn tính kịp thời, cuối cùng không làm một đám thôn đều không. Nguyên bản chỉ là hạn chế đi ra ngoài nhân số hạc cuối, tân thông tri tắc gia tăng rồi hạn mức cao nhất. Mỗi cái thôn một lần đi ra ngoài người, không thể thiếu với 10 người, nhưng cũng không thể vượt qua 50 người. Tiếp theo phê đi ra ngoài người cần thiết chờ đến thượng một nhóm người sau khi trở về. Trong thôn quả thực nổ tung nổi. Người có đôi khi là có điểm kỳ quái, người muốn phi làm đi, hắn liền cảm thấy khẳng định không chuyện tốt, không nghi đi, người nếu không làm đi. Hắn liền cảm thấy khẳng định là có tiện nghi nhưng dính, phi đi không thể. Lúc này, vốn dĩ cảm thấy sớm một ngày vãn một ngày đi, cũng không nhiều lắm quan hệ người, một đám đều một hai phải đoạt nhóm đầu tiên danh lạch. Có người ý tưởng rất đơn giản trực tiếp, vì cái gì muốn hạn chế danh lạch. Thuyết minh người nhiều con thỏ không đủ bắt, cho nên vãn đi rất có thể liền không có. Còn có người tưởng liền nhiều, lần trước thông chi còn không hạn danh lạch, lần này liền hạn chế nhân số. Ai biết khi nào lại tới cái thông chi nói đi đều không thể đi. Cho nên nói, thay đổi xoành xoạch là tối kỵ, cho dù là vì sửa đúng sai lầm, mặt trái tác dụng vẫn là sẽ thực rõ ràng. Dựa vào cái gì A ta muốn đi liền đi. Ai kêu bọn họ nói sửa quy định liền sửa quy định. Chẳng lẽ ta đã xuất phát, bọn họ quy định một sửa, ta liền phải nửa đường đã trở lại. Không biết hai đột nhiên lớn tiếng ồn ảo lên. Tới thông chi tân quy định bị hoán trách. Đại gia đột nhiên đều nhận định, nếu không phải bọn họ thông chi quá kịp thời, mọi người đều ra cửa, không phải không cái này phiền toái Đúng vậy đúng vậy, đều là ta sai, chờ các ngươi tới rồi lại bị gấp trở về, khẳng định sẽ không trách ta không thông chi đến, đúng không? Bị hoán trách tiểu cô nương nhanh mồm dẻo miệng thực, các ngươi hiện tại cũng có thể đi à, dù sao đều là bị thai trồng trồng, có cái gì khác nhau? Bị trách móc, có người ngượng ngùng ngượng ngùng. Có người bắt đầu đoán giận nàng thái độ như thế nào kém như vậy, còn có người trực tiếp xạc thanh, đương cán bộ liền run lên. Có người như vậy đối quần chúng sao? Như thế nào không hiểu được cùng nhân ra kiều phỉ học học? Nàng không thể so ngươi lợi hại. ngươi xem nàng khi nào cùng ngươi như vậy? Vô tội chúng đạn kiều phỉ thật muốn một gậy gộc gõ hôn mê người này, các ngươi một đám người, đi nơi nào thảo luận không tốt, phi đi vào nhà ta trong viện tới nói nói nói hiện tại còn trực tiếp ta đây nói sự. Thế nào, nên không phải là trông cậy vào ta mang các ngươi ra cửa đi. Nàng thật là hối hận đã chết cho bọn hắn mở cửa, nhịn không được liền hung hăng chừng mắt nhìn nàng cách vách ra trương đại ca liếc mắt một cái, nếu không phải hắn kêu môn, nàng như thế nào sẽ không hỏi một chút chuyện gì người nào liền cấp khai môn, sau đó làm như vậy một đại bang tử người đem nhà nàng trở thành chợ bán thức ăn. Quan nhà ta phỉ phỉ chuyện gì? Ai lại như vậy nói hiệu nói vượng, lập tức cho ta đi ra ngoài. Đình mẫu không khách khi nói. Ta đến cảm thấy răng nhã nhưng nói được rất có đạo lý. Ngươi hoàn toàn có thể đương không biết, nhiều nhất bị gấp trở về sao, điểm này hậu quả Tổng nên có can đảm gánh vác. Ngươi cái đại nam nhân, Tổng sẽ không trông cậy vào một cái tiểu cô nương thế ngươi gánh trách nhiệm đi. Yên tâm, xem ở cùng thôn một hồi phân thượng, chúng ta đều sẽ không chủ động đi nói ngươi kỳ thật đã biết tân quy định. Đương nhiên, nếu là có người tới hỏi, cũng không ai sẽ thay người dấu dếm. Ừ. Giang Nhã Nhưng, cũng chính là tới báo cho đại gia tân quy định người, đồng thời cũng là thôn trưởng nữ nhi, vẫn là trương thành vị hôn thê, ít nhất đã từng là. Đúng đúng đúng, muốn đi mau đi, tốt nhất một đường chạy vội đi, sớm một chút tới đó. Như vậy mới như là rất sớm liền xuất phát. Đinh lôi đi theo kiểu phỉ ồn ảo nói. hào hảo. Đều đừng nói này đó vô dụng ta xem ở chỗ này cũng thảo luận cũng không được gì vẫn là tìm người thảo luận một chút xem như thế nào An bài cái này danh lệch lại nói đi người quá nhiều vốn dĩ cũng không tốt động vật cùng trong đất hoa màu là không giống nhau hoa màu lớn lên ở nơi nào chính là ở nơi nào này động vật đặc biệt vẫn là con thỏ nhìn đến nhiều người như vậy khẳng định đều trốn đến không ảnh hơn nữa người trong thôn thiếu cũng xác thật không tốt Này vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn, liền không hảo. Đinh phụ khuyên đủ. Không phải nói còn có lợn rừng sao. Nói không chừng chúng ta bên này trên núi cũng có. Đến lúc đó tới một đám lợn rừng, đem địa lý hoa màu toàn gặm. Tiều phụ cũng đi theo mở miệng. Chúng ta đây cũng chỉ có thể ăn lợn rừng thịt ăn. Có người nhà ca. Cuối cùng, vẫn là quyết định rút thăm. Những người này... Đại khái xác định tiểu ra người sẽ không nguyện ý dẫn dắt bọn họ chạy về phía tốt đẹp sinh hoạt sau cũng thành thật rút thăm mỗi hộ nhân ra một cái danh danhạch lần này chịu chung lần sau liền không thể lại chịu mãi cho đến cho nên người luân xong một lần mỗi lần chịu đến người cần thiết ở trong vòng 3 ngày trở về thay cho một đám người tiêu phỉ bị yêu cầu phụ trách rút thăm công tác lý do là đại gia cho rằng nàng nhất đáng giá tín nhiệm tín nhiệm gì đó đương nàng Noka Nàng là làm cái gì đáng giá đại gia như vậy tín nhiệm Chỉ sợ là lo lắng quy định biến đến quá nhanh Cho nên muốn mượn từ nàng kéo từ mặt xuống nước đi Không biết là cái nào người suy xét như vậy không chu toàn đến Làm cho đại gia hiện tại nghi ngờ thật mạnh Coi như ta xem ở từ mặt mặt mũi thượng giúp ngươi thu thập cái này cục diện dối rắm Tiêu phỉ dây rùa một chút Vẫn là đồng ý Nếu đại gia bởi vì chuyện này Mà đối các loại chế độ tràn ngập không xác định cảm Thật sự không phải một chuyện tốt. Tiêu phỉ tin tưởng đinh phụ nói, hiện tại sinh hoạt có thể như vậy yên ổn, từ mặt tất nhiên là làm rất nhiều rất nhiều. Nếu có thể, nàng cũng nguyện ý làm điểm khả năng cho phép sự, vì, xã hội này càng thêm ổn định. Bất quá, đều là cái kia ra thông chi người sai. Ở mấy chục km ngoại mô mà, đang ở chấp hành nhiệm vụ liêu cắt đột nhiên đánh phá hát xì, sau đó khoe khoang cùng bên người từ mặt nói, không biết ai lại suy nghĩ ta. Đoàn trưởng, chưa từng nhìn đến ngươi đánh hát gì, ta cảm thấy, khẳng định là tẩu tử trước nay không nghĩ tới ngươi. Thưa ngươi, ta xem mắng ngươi người tương đối nhiều. Như vậy điểm việc nhỏ ngươi đều có thể làm ra nhiều như vậy vấn đề tới, ta ngắm lại, hay là nên cho ngươi đi trồng trọn. Nhìn chầm chầm trong tay số liệu như mày từ mặt, đầu cũng không ngâng trả lời. Đánh hát gì là muốn cảm mạo dấu hiệu, muốn cho nhân sinh bệnh, ít nhất đến là nguyên rủa Cho nên là có nhân khi đến ở nguyên rùa liêu cát, tuyệt đối không phải có người tưởng liền sẽ đánh hắt gì. Đoàn trưởng ta cho rằng, hẳn là làm liêu cát một người đi trông trọn. Thậm chí rất là nghiêm túc nói đến. Ui, có người như vậy đối chính mình cộng sự sao? tiêu phỉ bọn họ bên này, sở hữu tham dự rút thăm người, đem phân xáo phê đi ra ngoài. Cơ hội sở hữu gia đình đều tham dự, bao gồm nguyên bản không định đi nhân ra, liền tiều phỉ cũng tham dự. Vốn dĩ nàng muốn đi, trong nhà khẳng định là sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại biến thành mỗi hộ nhân gia có một cái rút tham danh ngạch sau, căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, các gia trưởng tạm thời đồng ý. Tiều Phỉ Thiêm làm cũng đơn giản, trực tiếp viết thượng con số, trừ đến 1 đến 50 hào chính là nhóm đầu tiên, 51 đến 100 hào chính là nhóm thứ hai, lấy nảy loại suy. Vì công bằng khởi kiến, tiêu ra ba cái thiêm, là cuối cùng trừu. Kết quả, đinh vận khí tốt nhất, Là 35 hào nhóm đầu tiên, tiều phụ là 157 hào nhóm thứ tư. Tiều phỉ. Tiều phỉ đầy mặt hát tuyến nhìn trong tay hai số 22, chỉ có thể an ủi chính mình tổng so 250 hào hào điểm. Mà từ kiều phỉ không thể lãng phí chung phục hồi tinh thần lại kiều phụ cùng đinh phụ, quyết đoán cùng người thay đổi hào chuẩn bị cùng kiều phỉ cùng phê ra cửa. Bất quá, đổi 201 hảo đinh phụ đến không có gì. Cố ý tìm người đổi lấy 250 hảo kiểu phụ, làm kiểu phỉ cũng không biết nói cái gì cho phải, có lẽ nên cảm động một chút, nhưng là quá nhiều hài, thật sự không biết nên như thế nào cảm động. Nhóm thứ tư, còn có 12 thiên đầu, tiểu ra người tạm thời đem việc này vô xuống. Mà nhóm đầu tiên người, tắt trực tiếp xuất phát, đều là nguyên bản chuẩn bị sáng sớm liền ra cửa người, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Có chuẩn bị vẫn là không giống nhau. Ba ngày sau này nhóm người trở về thời điểm, trên cơ bản mỗi người đều có thu hoạch, vẫn là lấy con thỏ là chủ, cơ bản mỗi người đều có một hai chỉ, có người thậm chí còn bắt được xà. Sau mấy phê xuất phát người, cũng không sai biệt lắm, thu hoạch thượng cũng không có cái gì rõ ràng khác nhau. Cái này làm cho đại gia an tâm không ít, xem ra cũng không phải con mồi thiếu mới không cho đại gia cùng nhau ra cửa. Hơn nữa, tham dự qua đi trở về người. Cũng nói người vẫn là có điểm quá nhiều, thường xuyên đem lẫn nhau con mồi dọa chạy. Trong đó còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm. Có mấy cái trở về người một bộ ta thật xui xẻo bộ dáng, nguyên lai like bọn họ bắt được một con trồn, nhưng này lại là bọn họ ngay từ đầu đã bị báo cho không thể chảo động vật trí nhất. Hoàng đại tiên sao lại có thể chào đâu, các ngươi sẽ không sợ. Ân hử! Có người nói giỡn! Không cho chảo trồn đương nhiên không phải bởi vì chúng nó là cái gì lại tiên, mà là bởi vì chúng nó chủ yếu đồ ăn là láo thử. Không chỉ có ăn lão thử không cho chảo, ăn sâu cũng không cho phép chảo, tỉ như hết xanh thiềm thử còn có các loại loài chim. Xà không phải cũng ăn lão thử, như thế nào bắt không có việc gì. Có người kỳ quái. Lập tức có người phản bác, xà còn cắn người đâu. Không biết, dù sao chưa nói không thể chảo xà. Vấn đề không ở nơi này. Vấn đề là, này chỉ trồn là nó chính mình chạy chúng ta bấy dập ngã chết, lại không phải cố ý chảo, này như thế nào có thể trách chúng ta a cư nhiên liền hai tháng nội không cho phép chúng ta lại đi, còn nói là xem ở chúng ta vi phạm lần đầu phân thượng, bằng không chính là ba tháng không thể lại đi. Bắt Hoàng Đại Tiên, là nên trừng phạt một chút. Lại một tháng, trong đất hoa màu nói không trừng đều phải thu, các ngươi vốn dĩ cũng không có thời gian đi. Cuối cùng còn có an ủi bọn họ hảo tâm người. Một cái khác tin tức là, có người ở bên kia giống như thấy được Trương Thành. Nghe nói bên kia tường gây, chính là Trương Thành bọn họ người như vậy phụ trách tu. Đây là Đinh Vị nói, đại khái hắn vẫn là vẫn luôn chú ý Trương Thành kết cục, rốt cuộc, thiếu chút nữa, đó chính là hắn kết cục. nay có phải hay không đã kêu cải tạo lao động, lao động cải tạo A? Không phải nói còn không có phán sao. Liên tính là không hẹn. Cũng quá tiện nghi bọn họ, ta còn là cảm thấy hẳn là tử hình. Đinh lôi chờ mong mà nhìn tiểu phỉ. Ngươi xem ta làm cái gì? Lại không phải ta phán. Đình, ngươi đình chỉ. Ta biết ngươi muốn nói gì, này cũng không tới phiên từ mặc tới phán. Này còn không ít từ mặc một câu sự sao. Đinh lôi còn ở ý đồ thuyết phục kiểu phỉ. Muốn thật là chuyện gì đều từ mặc định đoạn, kia không thành độc tài. Đến lúc đó ngươi mới muốn chịu không nổi đâu. Kiều phỉ lắc đầu. Chờ đợi có người, có thể sử dụng tuyệt đối quyền lợi, tới chế tài sở hữu tội ác, trước nay đều chỉ có thể là tốt đẹp tưởng tượng. Một khi thực sự có như vậy một người, ai có thể bảo đảm, hắn sẽ không thay đổi thành tội ác một phần tử. Cho dù không phải, ai lại tới bảo đảm hắn không ra sai đâu. Từ mặc hiển nhiên là cái không muốn chọc loại này tiền thoái người. Nhìn ngươi về điểm này tâm mắt, thật là liền kiều phỉ số lẻ đều không có. Ngươi nói ngươi chỉnh thể cùng nàng ở bên nhau, như thế nào không điểm tiến bộ. Đinh Vĩ rất là khinh bỉ nhà mình đường muội Lại lần nữa nằm cũng chúng đạn tiểu phỉ cũng mặc kệ này đối không xảo hai câu không thoải mái đường huynh muội Bọn họ nên xuất phát. Nàng đã thấy được nhóm thứ tư người trở về thân ảnh, ý nghĩa, rốt cuộc đến phiên bọn họ này 50 hào người. Hai nghe vì hư, rốt cuộc có cơ hội kiến thức một chút bị chuyển thần bí hề hề kia phiến rừng rậm.